Hắn như vậy huyết mạch có thể nói là Trung Quốc và phương Tây con lai, nhưng ở liên bang, sớm đã đã không có kia tầng đường danh giới, không có đông Tây phương chi phân, liền tính là màu da bất đồng, nhưng bọn họ chỉ nhận chính mình là từ địa cầu đi ra đồng bọn, liên bang công dân. Màu da thượng bất đồng, huyết mạch thượng bất đồng, ở bọn họ xem ra, liền giống như, nhan da cùng hoàn da khác nhau giống nhau, bọn họ chỉ là bởi vì đến từ bất đồng gia tộc, kế thừa chính là bất đồng huyết mạch mà thôi, bọn họ chảy máu. Đều là đến từ địa cầu nhân loại Một loại nhận tri đại biểu cho một loại tán thành Nếu bọn họ ở tư tưởng thượng liền có điều phân chia Liên bang cũng sẽ không đi đến hôm nay Nha đầu, này ca, có ca danh sao? Nhan thu khả nghe vậy, trong lòng lập tức điễu môi Âm thầm đem mô đồ tham ăn lại lần nữa mắng nở biến Này ca nếu là có ca danh mới là lạ Nàng đều là rời đi trước, mới lâm thời làm ra tới khúc cùng ca tử Lúc ấy kia đáng giận mô đồ tham ăn Nếu không phải, đột nhiên tới như vậy cái yêu cầu Nàng cũng không cần làm cho chính mình như vậy cao điệu Không Nghe ra nhan thu khả nói ra cái này tự khi Mang theo một kia tức giận Liên bang cao tầng nhóm tò mò Bọn họ nhưng không cho rằng kia tức giận là đối với bọn họ mà đến Càng sẽ không cảm thấy kia tức giận là nhằm vào hỏi chuyện thứ 5 nguyên xoái Tiểu nha đầu kia rất nhỏ mà cắn răng hành động Thực rõ ràng là nhằm vào nào đó bọn họ không biết sự tình Bảo bối cháu gái làm sao vậy Đối với nhà mình ra ra cùng thứ năm nguyên soái đối nàng xưng hô Nhan Thu Khả đã vô lực phản kháng, nàng có chút dầu di nói, ra ra, ngài cảm thấy ta là như vậy cao điệu người sao. Nhan An Liệt đã sớm cảm thấy kỳ quái, nhà hắn bảo bồi cháu gái cũng không phải là cái loại này sẽ làm ra như vậy cao điệu sự hài tử. Nàng thực thích ngấm ngầm dở trò, khu, không, là hắn nhan ra rèn không tốt, mới làm nhà hắn bảo bồi có cái loại này tính cách. Nhưng từ vài lần em vi tới xem, bảo bối phòng trừng là có cái gì nguyên nhân mới làm như vậy đi. Nhàn thu khả không thể bán đứng địa cầu mô đồ tham ăn, chỉ có xoa xoa thái dương, ở nhà mình ra ra kia nghi vấn trong ánh mắt, nhàn nhạt nói, không tiễn ra vận khí, nhân loại có thể kiên trì 10 năm sau. Lúc này liên bang cao tầng nhóm nháy mắt đã hiểu, liên bang là thực tin tưởng vận khí nói đến, mà ở bọn họ trong mắt, nhan thu khả chính là đại khí vận giả, nàng nói như vậy, đó chính là nàng vì nhân loại mồi lửa, không thể không làm như vậy đi, bọn họ hảo cảm động có hay không, thật là hảo hài tử A này đều băng nhân loại nghĩ tới. Nhìn một đám đem nàng đương thánh nhân xem liên bang thủ lĩnh nhỏm, Nhan Thu Khả rất muốn giống một câu, biểu khi ta là thánh mẫu, ta nhưng không có thánh mẫu tâm, kia tất cả đều là bị buộc ra tôi à. Hiểu biết nhà mình bảo bồi cháu gái Nhan An liệt tất nhiên là sẽ không đương Nhan Thu Khả là đột nhiên được thánh mẫu bị bệnh, liền hắn cảm thấy phòng trừng là vì những cái đó điện các fan, nhà hắn bảo bối mới làm như vậy. Kỳ thật vài vị thủ lĩnh nhóm trong lòng cũng minh bạch, trước mắt tiểu thiếu nữ cũng không phải là mềm lòng tính tình, nàng có thể đối chính mình muốn nhiều tần nhẫn. Mới có hiện giờ tu vi, liền tư điểm đó tới xem, này liền không phải cái sẽ để ý người ngoài chết sống, thêm chi nhìn xem nàng có thể như thế tự nhiên mà ngụy trang thành một cái lanh khốc thiếu nên dạng, nếu nàng nội tâm trung không có lạnh băng như thiết một mặt, căn bản là không thể làm được như thế hoàn mỹ ngụy trang. Đứa nhỏ này chỉ biết đối nàng để ý nhân tâm mềm, chính là bởi vì như thế, bọn họ đối nàng ngược lại càng thêm yên tâm. tiểu gia hỏa, đêm này đó em vi phát đến liên bang trên official website vậy Nhan thu khả khuôn mặt nhỏ tối sầm, nàng liền lo lắng loại sự tình này, lập tức nhắc nhở nói, liên bang không cần vô dụng giải trí tiết mụ. ân chúng ta biết, hiện tại liên bang bởi vì muốn chuẩn bị tiến vào tứ cấp văn minh tinh hệ sự, rất nhiều thanh niên không thể tiến vào giả thuyết thế giới Internet. Chúng ta không nghĩ tới ở liên bang triển khai giải trí chi phong, chỉ là các ngươi này mấy đầu MV, lại mang theo một ít không tồi ở trong chứa, chúng ta tưởng liên bang công dân cũng là yêu cầu một ít thích hợp giải trí. Đệ tam chủ tịch nói. Làm nhan thu khả suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng nói, MV, ta ra công hạ lại cho các ngươi, chúng ta còn chỉ là hài tử, nhưng không nghĩ đi đến người trước. Hắc hắc, chúng ta vốn dĩ cũng là như vậy tưởng, chúng ta coi trọng chính là ca chung ở trong chứa cùng các ngươi dị năng không chế thượng biểu hiện, vốn là nghĩ, không lộ ra các ngươi diện mạo. Nhan thu khả gật gật đầu, liền nhắm lại hai tróng mắt, ở mười vị liên bang cao tầng xem ra, đây là tiểu nha đầu ở dùng tinh thần lực tiến hành MV hậu kỳ gia công. Kỳ thật làm loại sự tình này, đó là lôi ca công tác. MV chung, tất cả nhân viên thân cao đều bị điều cao một ít, trên mặt cũng đều mang lên mặt nạ, mà vốn dĩ liền mang theo mặt nạ hoàn diệp dở. Trên mặt mặt nạ cũng bị đổi thành thống nhất bộ ráng, thanh âm thượng cũng làm nho nhỏ biến động, mà Nhan Thu Khả cuối cùng kia đầu khúc trung tinh sĩ đoàn thành viên đều biến mất ở trên video. Làm xong này hết thẻ sau, Nhan Thu Khả liền đem đã ra công tốt 4 đầu MV chuyển phát cho nhà mình ra ra, làm hắn xem trước hạ được không không. Ơn. Cứ như vậy đi, ngoan cháu gái như vậy lộng, so với chúng ta tưởng tốt phương pháp còn muốn tinh tế. Làm nguyên san giả, Nhan Thu Khả là thực vừa lòng chính mình tác phẩm, lại có lôi ca ra tay cải tạo, căn bản là sẽ không nhìn ra dị thường chỗ, ở liên bang cũng không cần internet tuyên truyền gì đó, nàng cũng không để bụng, lần này có thể hay không cũng đem toàn bộ thế giới internet đều bậc lửa, chỉ vì, sẽ không có người biết, đây là bọn họ việc làm. Mười mấy tiếng đồng hồ hội báo làm Nhan Thu Khả có chút cảm thấy không thích ứng, Nàng thà rằng đêm này mười mấy tiếng đồng hồ dùng ở tu luyện thượng, cũng không nghĩ như thế lãng phí thời gian. Ra ra, không có gì sự, liền đưa ta hồi đệ nhất thiếu niên quân giáo đi. Còn có việc, đệ tứ nguyên Soái lại lần nữa mở miệng, làm hiện trường mấy người đều là vẻ mặt người nhà, liền tính thích, cũng không cần biểu hiện như vậy rõ ràng đi biểu tình. Vị này đối với ai đều không mừng mở miệng đệ tứ nguyên Soái liền tính là đối mặt đồng sự nhiều năm các đồng bọn cũng là thiếu lời nói một tháng đều không vượt qua 10 cái tự. Đã có thể hôm nay, hắn như vậy trong chốc lát, ít nói đều mau 10 cái tự đi, hắn này cách làm là thực đã kích bọn họ này nhóm người được không? Cảnh thương chỉ là lạnh nhạt mà xem xét liếc mắt một cái, chúng lao hữu biểu tình, hắn ánh mắt liền chuyển hướng về phía nhan thu khả, cùng thời gian, nhan thu khả cá nhân trên quang não, thu được đến từ đệ tứ nguyên soái tin nhắn, nhìn nội dung sau, nàng có chút vô lực mà vô chắn nói, cảnh ra ra, các con vật phòng trừng là đã đổi mới đồ ăn, đã đổi mới hoàn cảnh, có chút không thói quen. Nói đến này, nàng liền nhớ tới kia chỉ bị nàng ném vào trong không gian tiểu gấu trúc, tiểu gia hỏa kia lúc ban đầu mấy ngày, liền tính đồ ăn không có biến, nhưng đối mặt tân hoàn cảnh, nó vẫn là có chút không thói quen, vì thế, nhan thu khả chỉ có thể làm mang bồi nó mấy ngày, mới làm nó thích ứng phải biết rằng không gian nội nguyên thái tinh thượng hoàn cảnh có thể so phượng hoàng hào cùng cổ địa cầu đều phải hảo, cứ như vậy tiểu gấu trúc đều có thể có đoạn không thích hứng kỳ, đổi tới rồi. Liên bang mặt khác trên tinh cầu những cái đó động vật thích hướng bất lương phản ánh tuyệt đối tiểu không được. Tiểu gia hỏa, người nơi đó còn có thích hợp chúng nó đồ ăn sao? Có, ngài cảm thấy vẫn luôn cho chúng nó dùng những cái đó đồ ăn, chúng nó muốn bao lâu mới có thể thích hướng tân hoàn cảnh. Ha ha, chỉ cần trước cho chúng nó thích hướng thời gian, quá nhiều biến hóa, ngược lại làm chúng nó càng có thể thích hướng nơi này. Nhan thu khả gật gật đầu, cũng không ở nhiều lời. Từ trong không gian lấy ra hai cái nút không gian đưa cho vừa mới nói chuyện đệ nhị chủ tịch thời gian, nàng xem xét nhà mình ra ra liếc mắt một cái. Chương 183, thiếu niên quân giáo động thái, canh 1. Nhan An Liệt ở kia liếc mắt một cái dưới, lập tức tặc bao, căn bản là không cho đệ nhị chủ tịch thu hồi nút không gian cơ hội, trực tiếp cướp được trong tay, cắn răng nói, chúng nó thật đúng là quý giá nhà, thế nhưng là dùng nhà ta bảo bối cháu gái không gian sản xuất thứ tốt nuôi nắng lên. Lời này vừa nói ra, mặt khác chín vị cũng không bình tĩnh. Bọn họ là biết nhan thu khả không gian có thể gieo trồng sự, mà bọn họ hiện tại sở dùng ăn rau quả cũng đều là đến từ nhan thu khả không gian. Nhưng cái đó rau quả có chỗ tốt gì, bọn họ trong lòng rất rõ ràng, lấy tốt như vậy đồ vật, đi dưỡng độc vật, bọn họ nghe xong cũng đau lòng được không? Khu, ra ra, các ngươi có thể trước dùng nhan chạch sản xuất, chờ chúng nó thích ứng đổi dùng thị sản xuất. Hảo, liền như vậy định rồi. Mắt thấy nhà mình ra ra trực tiếp đem kia hai cái nút không gian tư nướt. Nhan thu khả có chút bất đắc dĩ mà, cho mỗi vị liên bang trưởng bối kia đều đưa lên hai phân đồng dạng nút không gian, nàng này có tính không hối lộ liên bang thủ lĩnh nóng A. Nàng này tới làm hội báo, chính mình chỗ tốt còn không có bắt được, đến là trước xuất huyết một phen. Thu chỗ tốt, một đám lao tiểu hài lập tức cười mỹ mắt, cũng nhớ tới một khác sự kiện. nha đầu, các người tinh sĩ đoàn chuyển chức nhiệm vụ còn không có làm đi. Không, đã đều làm tốt, ta giả thiết, cuối cùng thời gian nộp lên. Cuối cùng thời gian nộp lên. Nhan thu khả gật gật đầu, đến là không coi che giấu, đem tiếp nhiệm vụ cùng làm nhiệm vụ sự đều công đạo, nàng liền tính hiện tại không nói, chờ nhiệm vụ đệ chính sau, này vài vị cũng là sẽ phát hiện, còn không bằng trực tiếp khiến cho bọn họ biết đến hảo. Người tiểu gia hỏa này thật đúng là nghịch ngợm. Người liền không lo lắng, không có người mắc như sao. Tiền tai động lòng người, càng gần đến mức của ấy, sẽ mua chúng ta thông qua không được học sinh hội càng nhiều. Nếu là người có cảm thấy các ngươi có thể thông qua, làm sao bây giờ? Làm đoàn trường nhan thu khả lại không ở, chỉ có phó đoàn trường nhan thu, vẫn là có chút học sinh sẽ không xem trọng chúng ta. Đối với tiểu gia hỏa này không có việc gì liền hố người tác pháp, liên bang cao tầng nhóm đã thói quen, trước đó không lâu, liên bang chấp pháp chỗ, không phải mới đem làm gia vị kia đại thiếu cấp xử lý, kia tiểu tử sẽ như vậy thảm, còn còn không phải là tiểu gia hỏa này đảo cái thiên hô cấp đối phương, làm làm gia vị kia đại thiếu, vĩnh viễn vô pháp xoay người, hiện giờ kia tiểu tử đã bị phế đi dị năng, thấy vào tử vong mật mã còn bị đưa đến hoang tinh đi khai thác hoang tinh tài nguyên, kia. Tiểu tử cả đời này xem như toàn xong rồi. Tử vong mật mã liền như tên của nó giống nhau, đại biểu cho tử vong, đó là một loại liên bang dùng để đối phó trọng hình phạm minibomb, ở nó bị cấy vào làn ra sau, liền vô pháp đi trừ, chỉ cần có người tưởng lấy ra nó, căn bản là không cần một giây thời gian, nó liền sẽ lập tức nổ mạnh, mà mang theo loại này tử vong mật mã phạm nhân cũng không thể rời đi tử vong mật mã không chế tín hiệu nơi phạm vi. Hơn nữa, khống chế tín hiệu không chỉ là hoang tinh thượng căn cứ đầu não, liên bang còn có chuyên môn một chỗ bí mật đầu não chuyên dụng ở khống chế tử vong dày đặc tín hiệu, hai nơi tín hiệu theo dõi, chỉ cần là rời đi khống chế tín hiệu phạm vi, chỉ cần qua một bước, căn bản là sẽ không cho ngươi hối hận cơ hội, mà là đường trưởng nổ mạnh. Bởi vậy có thể thấy được, liên bang đối trọng hình phạm trông giữ có bao nhiêu nghiêm, liên bang là tuyệt đối sẽ không cấp phạm nhân phản công cơ hội. An an liệt bọn họ đến là không lo lắng nhan thu khả có thể hay không làm ra chuyện các người. Cũng không lo lắng có thể hay không có người trả thù nàng, liền nàng phía trước phía sau đã làm sự, đều lại ám chọc chọc mà bị đem người hố, sở hữu sự, nàng làm cũng là thập phần xảo diệu, thế nhưng bị hố những người đó hoặc gia tộc, không có một cái phát hiện nàng này chỉ phía sau màn độc thủ. Mà bọn họ sẽ biết, lại là bởi vì này tiểu nha đầu không có lén gạt đi bọn họ, nếu không, có một số việc chính là bọn họ cũng phát hiện không được. Ra ra, ta tưởng hồi trường học, không nhiều lắm lưu lại mấy ngày. Nhan Thu Khả lấp đầu, nghiêm túc nói, làm học sinh ta hiện tại muốn làm việc, còn có rất nhiều, học tập cũng không thể rơi xuống. Nhan An Liệt tuy rằng thực luyến tiếp cùng mới gặp mặt không bao lâu bảo bối cháu gái tách ra, hắn vẫn là đồng ý làm nàng hiện tại liền trở về. Nhà hắn tiểu công chúa chính là cái 10 phần tu luyện cùng, đối thực lực yêu cầu là thập phần ngoan cố mà định ra mục tiêu liền tuyệt đối phải làm đến, bọn họ có thể làm, chỉ có duy trì. Nhan Thu Khả rời đi, để lại cho chúng liên bang cao tầng một cái rộng lớn mục tiêu làm cho bọn họ vì nhà mình hài tử kia to lớn mục tiêu, càng thêm nỗ lực cao tốc phát triển ngân hà liên bang hết thảy tưởng như thế tới giảm bất kia hài tử gánh nặng, bọn họ phải làm cứng rắn hậu thuẫn, mà không phải kia hài tử gánh nặng. Đến nỗi liên bang cuối cùng cấp tinh sĩ đoàn khen thưởng, liên bang cao tầng nhóm nếu đã biết tinh sĩ đoàn đã sớm ở tiến vào thời không hắc động trước, liền ở giáo phương đầu não giả thiết hảo, đệ trình thời gian, đó chính là nói, tinh sĩ đoàn kỳ thật ở tiến vào mặt thế trước, cũng đã là chuẩn chiến đoàn Chiến đoàn đoạt được đến khen thưởng cùng thiếu niên đoàn chi gian vẫn là có điều tranh lệch liên bang các thủ lĩnh nhóm tất nhiên là sẽ không dính nhà mình bọn nhỏ chỗ tốt, cho nên, tinh sĩ đoàn khen thưởng chỉ có thể hoán lại đến, chính thức liên tục chiến đấu ở các chiến trường đoàn khi mới phát xuống dưới. Nói thật, hiện tại liên bang tài nguyên cũng là thực căng thẳng, nếu không phải, nhan dương diệu ở ngũ cấp đỉnh núi vương cấp cơ giáp sự thượng, chỉ lấy Tam thành tài nguyên, 7 thành làm liên bang cấp khai giấy nợ, hiện tại liên bang phòng trừng quốc khố sẽ nghèo gì đều không có đi chính là lần này vốn nên cấp tinh sĩ đoàn đại lượng tài nguyên khen thưởng, Nhan Thu Khả cũng hảo tâm, rời đi trước, nói một câu, nàng tiếp thu liên bang giấy nợ, bất quá, về sau cấp thanh khi, muốn thêm lợi tức. Muốn lợi tức tính cái gì? Hiện tại liên bang càng cần nữa phát huy trên tay sở hữu tài nguyên thực dụng tính, Nhan Thu Khả này rõ ràng chính là ở nhường ra tài nguyên cấp liên bang phát triển yêu cầu thượng, về sau còn, khi đó liên bang đã sẽ ổn định ở tứ cấp văn minh tinh hệ khi. Nơi đó ai đều minh bạch, tài nguyên đối khi đó liên bang tới nói Đã là có thể đường kho chúng tôn vật, căn bản không bằng hiện tại giá trị cao, đây là liên bang hài tử A, sẽ không chỉ vì chính mình lích lợi ảnh hưởng đến liên bang phát triển. Liên bang thủ lĩnh nhóm còn biết, nhan dương diệu lấy đi kia tam thành tài nguyên, đã sớm dùng ở quân viễn trinh phát chiến thượng, nhan thu khả lúc ấy chỉ nhìn thoang qua, liền ném cho nhà mình thiếu tướng đặt đỉ cách làm, đại biểu ý nghĩa, bọn họ đều hiểu A. Nghe nói, nhan dương diệu có thể cùng tinh tế thương nhân tiếp online. Vẫn là nhan thu khả trước gặp gỡ vị kia chỉ là đi ngang qua tam cấp văn minh tinh hệ gặp nạn tinh tế thương nhân, còn cứu đối phương, có thể nghĩ, nếu không có nhan thu khả, liên bang cũng không có cơ hội được đến những cái đó cơ giáp, lại còn có chỉ trả giá, trên địa cầu một ít đặc thù ma thực hạt giống liền bắt lấy. Nhan thu khả lúc ấy biết nhà mình đặt đỉ cùng đại bá biên ra này chuyện xưa, nàng còn hạn dung một phen, nhà nàng đặt đỉ thật đúng là sẽ lấy nàng khí vận tới nói sự, cứ như vậy, sở hữu trả giá vốn chính là nàng. Nhưng cái đó vốn nên cho nàng chỗ tốt, cũng danh chính ngôn thuận mà đem tài nguyên đưa đến trên tay nàng. Càng là sẽ không làm người hoài nghi quá nhiều, ai làm nhan thu khả có đoạn thời gian là thật sự đi địa cầu, nàng vận khí có bao nhiêu hảo, đều có thể viết thành truyền kỳ thư, ngay cả cáo giả xảo quyệt liên bang thủ lĩnh nhóm đều không có phát hiện nhưng hoài nghi chỗ. Đến nỗi vì sao không có những người khác gặp qua kia tinh tế thương nhân, ngu xuẩn mới có thể hỏi cái loại này vấn đề, đến từ cao văn minh tinh hệ người, như thế nào sẽ xem thượng cấp thấp văn minh người Kể từ đó, hết thảy đều đẩy đến tinh tế thương nhân trên người, tất nhiên là không có người hoài nghi những cái đó vương cấp cơ giáp lai lịch. Trở lại đệ nhất thiếu niên quân giáo Nhan Thu Khả cùng ngày liền tuyên bố chính mình muốn bế quan một đoạn thời gian, cũng làm lôi ca tìm hảo lý do, ngay cả đối phó mặc làm chiến đoàn ý hoàng phong sự, nàng đều có thể trước bông, có thể thấy được lần này Nhan Thu Khả thật đúng là có không thể không bế quan nguyên nhân. Cũng tới cũng khéo, nàng là thật không nghĩ tới, rời đi ám tinh sau đó không lâu, nàng thật đúng là gặp gỡ kiện đại sự Nàng không gian bắt đầu tự mình tỏa định, này vẫn là lần đầu phát sinh sự, nguyên nhân lại là cùng nàng phía trước mặt thế hành trình có quan hệ. Đều nói qua, loại dưa đến dưa, phía trước nhan thu khả tuy rằng không có muốn làm quá thánh mẫu, nhưng nàng đem chính mình vận khí chuyển tặng một bộ phận cấp địa cầu. Sao có thể thật sự địa cầu thu được vận khí thêm vào sau, sẽ không cấp đáp lễ, nàng hiện tại là không có thời gian hồi địa cầu đi, nhưng vũ trụ tự nhiên pháp tắc lại là sẽ không làm nhà mình hài tử trả giá không có hồi báo. Lần này nhan thu khả được đến chỗ tốt, lại không phải càng dài trên thực lực, mà là nàng lấy ra gì liền hồi tiếp viện nàng cái gì, nhưng cứ như vậy, vận khí là lại cao, nàng lại đối kia vô hình vận khí cảm giác được, chỉ vì, lần này vận khí thêm phúc làm nàng cảm giác tăng lên, vốn chỉ là cảm giác năng lực chung cảm tra, hiện tại trực tiếp gia tăng tới rồi, dự phán, cảm tra, thấu tâm ba loại, vốn là mạng tốt, nàng lại là S cấp tinh thần lực, nhưng còn có đã xảy ra một chút vấn đề, ảnh hưởng đến. Nàng tinh thần lực có chút hỗn loạn, dự phán cùng thấu tâm có thể so cảm tra nếu có thể nắm giữ, lập tức những cái đó ngoại giới vạn vật tiếng động dũng mãnh vào nàng đại nào chung, nàng nếu có thể chịu được mới là lạ. Nàng lần này bế quan, chính là muốn đi học được nắm giữ chính mình tân được đến năng lực, ở không thể khống chế tốt đã tất nhiên là hoàn mỹ cảm giác năng lực trước, nàng là không thể xuất hiện trước mặt người khác, nếu không, những cái đó hỗn loạn nhân tâm, nàng là tuyệt đối không muốn nghe. Kỳ thật nhan thu khả không biết. Nàng chỉ là bởi vì mới kích phát ra dự phán cùng thấu tâm mới có thể như thế, chỉ cần quá thượng mấy ngày, cảm giác năng lực hoàn toàn ổn định xuống dưới, nàng liền sẽ không bị những cái đó hôn loạn tiếng lòng quay dày tới rồi, cũng sẽ không như mới kích phát khi, cảm giác năng lực như vậy vượt xa người thường. Bất quá nàng trực tiếp liền bế quan cách làm, bản thân tới nói, là đối nàng có nghĩa, càng sớm nắm giữ cảm giác khống chế, đối nàng về sau có càng lớn trợ rút, còn có một chút, nàng còn không biết, bởi vì nàng đối địa cầu cống hiến. Bên người nàng người, cùng quan hệ huyết thống đều sẽ có chút vận khí gia tăng, cùng nàng cùng đi tinh sĩ đoàn lần này càng là dính đại quang, chờ tiến vào tứ cấp văn minh khi, bọn họ liền sẽ thu được một phần vừa lòng đáp lễ. Suốt một tháng thời gian, nhan thu khả đều không có xuất hiện trước mặt người khác, mà lần này, nàng liền tính người ở không gian nội, cũng không thể tiến hành thời gian gia tốc, chỉ vì, nàng sở phải làm chính là lợi dụng không gian cùng đại ngàn vũ trụ liên hệ, nơi nào giống như khi như vậy, tiến vào không gian sau. Ngoại giới hết thể đều ảnh hưởng không đến nàng. Lần này không gian thời gian tất nhiên muốn đồng bộ, nếu không, nàng không gian còn không bị vũ trụ tác cấp kéo thoái hóa. Cho nên nói, một tháng, là thật sự một tháng thời gian. Đương Nhan Thu Khả đi ra nàng phong khi, toàn bộ tinh sĩ đoàn lập tức liền có sức sống, cái này làm cho nàng rất là bất đắc dĩ mà trận trắng mắt, nàng như vậy ảnh hưởng toàn bộ đoàn đội sĩ khí, nàng là lên cao hưng A, hay là nên hung hăng giáo dục hạ đám kia trường không lớn tiểu hóa nhi nhóm A. Rõ ràng bọn họ đều không sai biệt lắm rất tốt không tốt, như thế nào bọn họ liền một hai phải khi nào đều phải có nàng ở mới có thể an tâm. Lúc này Nhan Thu Khả cũng phát hiện, nàng là vô pháp giáo dục ra một đám khả năng độc lập thủ hạng, bọn họ là thật sự quá ủy lại nàng, bất quá, vẫn là có thể cho nàng an ủi chính là, bọn họ tuy rằng không có nàng tình hình lúc ấy ở trong lòng thượng có chính lệnh, lại không có ảnh hưởng bọn họ bình thường học tập cùng huấn luyện. Ở Nhan Thu Khả bế quan này một tháng. Đệ nhất thiếu niên quân giáo đến là đã xảy ra vài món sự, đệ nhất kiện chính là không có Lam Kinh Lang Khải Minh chiến đoàn phó đoàn trưởng này một tháng qua đã tới tinh sĩ đoàn tìm Nhan Thu nhiều lần, kia phó đoàn trưởng là hy vọng Nhan Thu có thể tiếp nhận Khải Minh chiến đoàn. Nhan Thu khả nghe được Nhan Khỉ nói đến việc này khi, nàng chỉ trở về cái lạnh lùng một hử kia phó đoàn trưởng vì sao làm như thế, nhưng không đúng như hắn nói như vậy, cái gì Khải Minh chiến đoàn dù sao cũng là Nhan ra tiền bối kiến, hừ. Hắn như thế nào ở làm kinh lăng bị bại miễn đoàn trưởng khi không tới tìm nàng? Hắn như thế nào không ở tân sinh tham gia giã ngoại sinh tồn huấn luyện tiến đến tìm nàng? Hắn như thế nào không ở nàng đi liên bang làm hội báo tiến đến tìm nàng? Hắn hiện tại tới, còn không phải coi trọng tinh sĩ đoàn lần này được đến ích lợi. liền tính hiện tại liên bang còn không có công bố ra tới, nhưng toàn dân đều minh bạch, lần này tinh sĩ đoàn thu hoạch tuyệt đối tiểu không được. Liên bọn họ mang về tới những cái đó giống loài cùng động vật. Còn có lịch sử ký lục chờ đều là thật lớn tinh thần tài phú. Nếu tinh sĩ đoàn ở còn không có bắt được khen thưởng trước tiếp nhận Khải Minh chiến đoàn, bọn họ đoạt được khen thưởng Khải Minh chiến đoàn đến là không thấy có thể dính vào nhiều ít quang, nhưng vinh dự thượng, nếu Nhan Thu khả thành Khải Minh chiến đoàn đoàn trưởng, làm đoàn viên vẫn là có thể dính lên chút chỗ tốt. Tuy rằng chỉ là ở hồ sơ thượng, đánh dấu một ít phê bình kín đáo, làm Khải Minh chiến đoàn này một thế hệ đoàn viên có thể đương chính mình là chuyện này biên người ngoài viên, mà lớn nhất chỗ tốt Đó chính là tinh sĩ đoàn bản thân có thể mang đến chỗ tốt rồi, dính lên tinh sĩ đoàn, chẳng khác nào cùng Nhan ra Nhan Thu Khả đoàn trưởng có điều liên lụy, làm Nhan Thu Đại thiếu lên làm đoàn trưởng, về sau, bọn họ vào quân bộ, nói chính mình là Nhan Thu Đại thiếu thủ hạ chiến đoàn thành viên. Nhan Thu Đại thiếu chỉ cần vẫn luôn sinh động ở liên bang quân giới, bọn họ là có thể nương này đồng phong, ở quân giới dính chút quang. Nhan Thu thân phận là tinh sĩ đoàn phó đoàn trưởng, tới rồi Khải Minh chính là đoàn trưởng, đối Nhan Thu phát triển cũng là có chỗ lợi. Khi khải minh chiến đoàn phó đoàn trưởng cảm thấy đây là cùng có lợi sự, lại là không biết, nhan thu chính là nhan thu khả sự, nếu là biết, hắn cũng sẽ không làm như thế. Cho nên nói, hắn kêu tâm tư là không có khả năng được đến đáp lại. Chuyện thứ hai, đó chính là nhan thu khả lấy ra tới kia bốn đầu em vì khiến cho sóng nhiệt, nàng là không để ý tới việc này, trực tiếp hỏi nhan khỉ chuyện thứ ba. Nguyên lai chuyện thứ ba, vẫn là cùng khải minh chiến đoàn có quan hệ, cũng không biết khải minh chiến đoàn rốt cuộc đắc tội nào lộ đại thần. Hiện tại Mạc Lam chiến đoàn cùng Bá Kỳ chiến đoàn, Ám Dạ chiến đoàn đều hướng Khải Minh chiến bãi khởi sướng khiêu chiến xin, làm cho Khải Minh chiến bại những cái đó phó đoàn trưởng càng muốn tìm Nhan Thu đương đoàn trưởng. Đệ tứ sự kiện, đến là nhà mình này, Hoàn Diệp dập bị hạ hầu tài đạo sư ngược một tháng khi, thế nhưng lấy é e cấp cơ giáp thao tác trình độ, đem một vị dê sơ cấp học trưởng cấp đánh cho tàn phế, là thật sự đem người cấp đánh cho tàn phế, nghe nói đối phương cơ giáp bị hủy căn bản nhìn không ra nguyên lai like một chút bóng dáng, bên trong người Vẫn là cắt ra đã nhìn không ra nguyên dạng thao tác khoang mới cứu ra người tới. Hoàn Diệp Dập lần này cũng coi như là vật khí, Giáo phương đầu não ký lục xuống dưới hình ảnh, vừa lúc cho hắn đắc tội lý do, nếu không, liền hắn lần này hành vi là sẽ bị ghi lại vi phạm nặng. Cũng là kia học trưởng xui xẻo, hắn phía trước cuồng luôn cùng đối Hoàn Diệp Dập nhục nhã chi ngữ, đều bị ký lục có trong hồ sơ, Hoàn Diệp Dập khiêu chiến hủy người cơ giác hành vi có nguyên nhân ra sơ. Kỳ thật đương sự Hoàng Diệp Dập là thật sự không biết những cái đó sự. Hắn chỉ là tâm tình không tốt, nhà mình khả nhi bế quan không ra gần một tháng, hắn tưởng đánh người, liền trực tiếp tìm cái nhìn không thoát mắt, ra tay trong điểm, mới có cái loại này kết quả. Hác ám giáo chủ ra tay, sẽ biết như thế nào đúng mực sao? Lại không phải có nhan thu khả làm chỗ rửa tinh sĩ đoàn đám kia tiểu ra hỏa nhóm, người ngoài tất nhiên là không chiếm được thủ hạ của hắn lưu tình. Người nọ đã chết sao? Nhan khỉ vâu ngữ mà nhìn nhà mình đại thiếu, nghe một chút nàng kia ngữ khí, nhìn xem nàng kia phản ánh. Này tuyệt đối không phải quan tâm người nọ đã chết không chết, đến là có loại muốn đi vô thanh vô tức đem người nọ diệt khẩu khả năng. Đại thiếu, người nọ là đệ tứ nguyên soái bổn ra cảnh người nhà. Nhan thu khả bình tĩnh mà quét quét trên trán tóc ái, cho một cái làm nhan khỉ tưởng đại tán hoàn đại gia sẽ tìm đối thủ đáp án. Cảnh ra ra trong mắt không có cảnh người nhà, tâm, ngươi cảm thấy người nọ sẽ đưa tới cảnh phái viện binh sao. Đệ tứ nguyên Soái đều không lo người trong nhà là người một nhà. Cảnh ra càng là sẽ không vì một cái không chết hổ bối đắc tội hoàn diệp dập này còn có phong hào trời sinh dị năng giả điện hạ, thêm chì hắn phía sau còn có toàn bộ hoàn gia làm chỗ dựa, ai còn dám tìm cha A. Liên bang tứ đại gia tộc đồng khí liên tri, cũng không phải là cái loại này ngoài miệng nói một bộ, trong lòng là một bộ, bọn họ là thật sự ở lớn nhỏ sự thượng làm được cùng tiến thối. Kể từ đó cái kia liền tính ra cái nguyên xoáy cảnh ra cũng không dám có động tình gì. Mỗi học trưởng xem như bạch đánh, liền tính bị ám chọc chọc Cũng là sẽ không có người tới tìm tra tích Đại thiếu, việc này vẫn là ta đi thôi Nhan Thu Khả đưa lên một cái xem thường Nàng ở trong lòng trực tiếp gọi Lôi Ca Làm Lôi Ca chặt đức mộ học trưởng chữa trị khoang nguồn năng lượng Liên ở Nhan Khỉ hội báo này Một tháng qua trường quân đội nội sự khi Lôi Ca đã đem tương quan nội dung đều chuyển tới nàng trong đầu Đối với nhà mình tiểu đồng bọn không nghĩ làm trên tay nàng dính máu hành vi Nhan Thu Khả là thực bất đắc dĩ Bọn họ liền không cảm thấy bọn họ bảo hộ quá mức Sở dĩ Nhan Thu Khả xem muốn kêu cảnh học trưởng mệnh, toàn bởi vì vị kêu học trưởng bản tính chính là tự đại hỉ gây chuyện, còn tâm nhãn tiểu nhân có thù tất báo. Nhan Thu Khả có bao nhiêu bên vực người mình, hiểu biết nàng đều biết, loại này khả năng ở về sau uy hiếp đến nhà mình đồng bọn người, nàng sao có thể làm hắn còn hảo hảo tồn tại, nàng có thể lưu lại một lý ý, ý, ý, ý, ý, ý. lại sẽ không lại lưu lại cái thứ hai bom không hẹn giờ. Nói lên lý ý, ý, ý, ý, 4 năm đi qua, hiện tại cũng có 16 tuổi. Nàng mị hoặc dị năng đến là 4 năm thăng cấp một lần Có thể thấy được nàng có bao nhiêu chăm chỉ Mà đối với chung quanh người sử dụng dị năng Nếu không có liên bang tinh thần hệ dị năng Giả nhìn chằm chằm Liên nàng bộ dáng này mị hoặc chung quanh đám người sự Thời gian lâu rồi Đối liên bang tuyệt đối là một đại nguy hại Tự nhan thu khả cảm giác tăng lên sau Dự phán mang đến cái thứ nhất chỗ tốt chính là Nàng biết chính mình cùng lý y, y sớm muộn gì Sẽ đối thượng sự Đã có thể phỏng trừng đi công tác không nhiều lắm thời gian 10 năm nổi. Các nàng chi gian sẽ đối thượng. chương 184, tứ đại chiến đoàn sẽ bước, canh 2. Đại thiếu. Nhan khỉ xem nhan thu khả không để ý tới hắn, có chút lo lắng mà kêu một tiếng. Hắn là thật sự không nghĩ chính mình phải bảo vệ cả đời người, dính lên cái loại này người máu đen. Người nọ không sai biệt lắm đã chết ở chữa trị khoang nội. Nhan thu khả nhàn nhạt mà trả lời, chữa trị khoang năng lượng đột nhiên gián đoạn. Đối giáo phương đầu nào tới nói, này chỉ là một lần ngoài ý muốn bệnh viện phương cũng có thể sẽ có trách nhiệm kia chưa chỉ khoang tử cấp người dùng phía trước, đã đã làm toàn diện kiểm tra, năng lượng gián đoạn, kia cũng chỉ có thể nói là năng lượng thạch xảy ra vấn đề, khả năng lượng thạch sẽ phát sinh loại sự tình này, đó là một phần ngàn tỷ tỷ lệ, cảnh học trưởng chỉ có thể tự nhận xui xẻo đi. Việc này nhan thu khả không nghĩ làm nhan khỉ nhắc lại, nàng nói sang chuyện khác nói, ngày mai ta sẽ khôi phục bình thường đi học, đến lúc đó Khải minh phó đoàn trưởng nhất định sẽ tìm đến ta, tâm, ngươi chờ hạ liền đi nói cho đối phương. Nhan Thu là không thể tiếp Thu Khải Minh chiến đoàn, hắn có chính mình đoàn đội. Đại thiếu yên tâm, ta sẽ không làm hắn tới phiền ngươi. ân ngươi đi vội đi. Tốt. Nhan Khỉ rời đi sau, Nhan Thu Khả làm lôi ca đem liên bang gần nhất tin tức tập hợp sau, đem hữu dụng tin tức đều chuyển cho nàng. Chủ nhân, liên bang trước mắt không có đại sự phát sinh, chỉ là địa cầu, ngài vẫn làm mau chóng đi một chút hảo. Làm sao vậy? Từ ngày sau khi trở về, nơi đó địa tâm vẫn luôn đều có dị động. Nhan Thu Khả vũ về cằm, có chút không hiểu địa cầu rốt cuộc vì sao Phi làm nàng trở về thấy nó một lần, ở chỗ này, nàng nhưng làm không được, viên cổ khi xuyên qua địa tầng, tới địa tâm năng lượng hoạch nơi đó, chính là nàng nghĩ đến thứ trong thời gian ngắn thời gian xuyên qua đều làm không được, nó rốt cuộc tìm nàng đi có gì dụ ý? Muốn hay không đi, đã không phải Nhan Thu Khả có thể lựa chọn, nàng đành phải làm lôi ca giúp nàng nhìn chằm điểm, có hay không đi địa cầu nhiệm vụ, hiện tại nàng ở đệ nhất thiếu niên quân giáo đội, muốn ra ngoài Không có đặc thú nguyên nhân, cũng chỉ có tiếp ra ngoài nhiệm vụ sau, mới có thể rời đi nơi này. Chủ nhân, là đoàn đội nhiệm vụ. Vẫn là đơn người nhiệm vụ. Đơn người, ta tưởng đi nhanh về nhanh, người nhiều, sẽ lãng phí thời gian. Tốt. Mới kết thúc cùng lôi ca đối thoại, liền thấy liêu chạy tiến bảo. Nhà nam nhìn đến nhà mình lão đại, lập tức cười khai dung nói, Lão đại, ngươi xuất quan. Ơn, ngươi như vậy cấp làm cái gì? Mạc Lam chiến đoàn cùng Khải Minh chiến đoàn đoàn chiến thời gian vừa mới đã công bố số dưới. Nhàn thu khả không rõ này cùng hắn cấp hỏa hỏa mà chạy vào có quan hệ gì, đến nơi hắn nói sự, nàng vừa mới đã từ lôi ca cấp tin tức nhìn thấy. Không đợi người nào đó hỏi, Nhàn Nam thực mau liền cho nàng đáp án, Lão Đại, ngài không biết, vốn dĩ chúng ta mấy ngày hôm trước nói tốt, ngày mai đi tìm ý Hoàng Phong phiền thoái, hiện giờ hắn muốn cùng Khải Minh đối thượng, ta vội vã trở về tìm đấu bọn họ thương lượng muốn hay không sửa hạ kế hoạch. Ngươi là không nghĩ là người hiểu lầm, các ngươi làm sự, là giúp Khải Minh xuất đầu đi. Ơn, hiện tại Khải Minh chiến đoàn, không có nhan ra lúc trước kiến khi phong cách, cũng nhập không được chúng ta mắt, không nghĩ rút bọn hắn. Vậy trước làm cho bọn họ chó căn cho đi, chúng ta xem diễn liền hảo. Đúng vậy. Nhan Nam lập tức gửi, đúng vậy, hắn chính là như vậy tưởng, nếu không cũng sẽ không vội vã trở về hỏi một chút các đồng bọn, muốn hay không cùng đi xem diễn, cầu cầu đánh nhau, tuy rằng không thú vị, vẫn là nhìn xem hảo. Đối với chỉ e thiên hạ không loạn tinh sĩ đoàn thành viên tới nói, chiến đoàn thấy sẽ bức tuồng, bọn họ là nhất định sẽ không sai quá, còn làm nhà mình đoàn trưởng lão đại ra tay, trực tiếp tư thông giáo phương đầu não, cho bọn hắn an bài thị giác vị trí tốt nhất, hảo phương tiện bọn họ xem diễn. Điểm này việc nhỏ, nhan thu khả tất nhiên là sẽ chuẩn, chính là xem diễn dùng đồ an vật nàng đều giúp nhà mình các bạn nhỏ chuẩn bị tốt. Không có thế giới giả thuyết có rất nhiều sự, đều không bằng nguyên lai like như vậy tiện lợi, liền như loại này chiến đoàn gian khiêu chiến thi đấu Nếu còn có thế giới giả thuyết ở, hoàn toàn có thể trực tiếp xin cơ giáp ảo chiến. Ở cơ giáp ảo chiến chung, cho dù chết, cũng sẽ không cho bản thân mang đến thương tổn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tự thân thực lực phát huy. Hiện tại chỉ có thể tiến hành đoàn đội cách đấu hoặc dị năng chiến, bị thương liền khó tránh khỏi. Khải Minh chiến đoàn liền tính thiếu đoàn trưởng, tổng hợp trên thực lực cùng mặt làm chiến bay trên lệch vẫn là không sai biệt lắm, nhưng Khải Minh một lần bị ba cái đại chiến đoàn theo dõi, kia áp lực liền không phải giống nhau lớn Từ ba cái chiến đoàn cùng nhau hướng giáo phương đầu não nộp lên khiêu chiến xin xem ra, bọn họ rõ ràng liền ước hảo. Loại này xa luôn chiến, chỉ có thể xem giáo phương tùy cơ khi, ai là cuối cùng đối chiến Khải Minh chiến đoàn một phương, như hiện tại Mạc Lam chiến đoàn là đệ nhất xuất chiến khiêu chiến phương giống nhau, căn bản là không chiếm được cái gì chỗ tốt, Mạc Lam chiến đoàn hiện tại tác dụng chính là tiêu hao Khải Minh chiến đoàn thực lực phái, tốt nhất có thể làm lần này Khải Minh chiến đoàn xuất chiến nhân viên đều không thể lại tham gia trận thứ 2 khiêu chiến thi đấu mới hảo. Sớm có ước định tam đại chiến đoàn, tất nhiên là đã trước tiên định ra như thế nào quát phân Khải Minh chiến đoàn ít lợi, bọn họ muốn không phải Khải Minh chiến đoàn nội thành viên, mà là Khải Minh chiến đoàn nội tài nguyên. Bảy đại chiến đoàn đến từ liên bang nổi tiếng nhất bảy chỗ trên tinh cầu hải tử, Mạc Lam, Bá Kỳ, ám dạ hiện tại dám đối với Khải Minh ra tay, đó là bởi vì hiện tại Khải Minh chiến đoàn cơ hồ không có liên bang tứ đại gia tộc hậu bối tòa chấn, loại này cơ hội thật là rất khó gặp gỡ, bọn họ nếu không lúc này ra l Chờ khải minh chiến đoàn nội xuất hiện tứ đại gia tộc người, bọn họ lại ra tay, hậu quả cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận. Tam đại chiến đoàn sẽ vào lúc này hướng khải minh chiến đoàn xuống tay một khắc thượng nguyên nhân, còn không phải bởi vì mấy năm nay tứ đại gia tộc hậu bối, không có một cái tiến vào khải minh chiến đoàn, tất cả đều thành tình sĩ đoàn một viên, loại này đơn độc xây nhà bếp khác hành vi, đối tam đại chiến đoàn tới nói, chính là một loại ám chỉ, khải minh chiến đoàn đã không ở là tứ đại gia tộc coi trọng địa bàn Tam đại chiến đoàn như vậy cách làm, mặt khác chiến đoàn như thế nào sẽ xem không hiểu, chính là tinh sĩ đoàn một chúng đều minh bạch thực, đừng xem hắn nhóm hiện tại chờ xem náo nhiệt, chờ đại cục đúng giờ, phòng chừng có chút người sẽ hối hợp chết. Đoàn trưởng chúng ta thật sự chỉ là nhìn sao. Hùng ưng chiến đoàn nội, tất nhiên là cũng mắt thèm khải minh chiến đoàn nội tài nguyên, một cái thành lập mấy ngàn năm chiến đoàn, nhiều ít đại tích lũy xuống dưới tài nguyên có bao nhiêu, liền xem bọn họ chiến đoàn nội tài nguyên liền minh bạch Chiến đoàn nội đời đời tiền bối sẽ tích lũy tài nguyên, đương nhiên cũng sẽ tiêu hao không ít, nhưng tổng sản lượng bị là không thể đa dụng, cũng sẽ không chỉ ra không vào, mỗi một thế hệ đoàn trưởng đều phải lấy ra hắn mặc cho sau, đoạt được một phần 10 tài nguyên tồn nhập chiến đoàn cùng chung kho nội, mà muốn có bao nhiêu vật tư, cũng chỉ có nhiều địa phương khác được. Các đại chiến đoàn tài nguyên kho, đó là ở giáo phương đầu náo theo dõi nội, đây là đời thứ nhất đoàn trưởng liền định ra đoàn quy, ai sẽ tưởng chính mình Lưu có thể hậu bối tài nguyên bị mổ một thế hệ tham lam đoàn trưởng tư dụng. Cho nên, đời thứ nhất đoàn trưởng tâm nhãn nhiều còn xin, lấy tổn nhập đoàn nội cùng trung tài nguyên số lượng vì khảo hạch đương đại đoàn trưởng quản lý cùng kiếm tiền năng lực. Đời thứ nhất đoàn trưởng nhóm nhưng không chỉ là như thế, bọn họ còn thực hứa nhà mình thành viên mà làm cái làm các đại đoàn trưởng đều tưởng hộp máu đoàn quy, đó chính là tài nguyên khiêu chiến tái. Liên như hiện tại lần này, như chỉ là hai đại chiến đoàn chi gian khiêu chiến tái, thua một phương, muốn xuất ra 1/3 chiến đoàn cùng trung tài nguyên cấp thắng một phương, nhiều ít đại tới Bảy đại chiến đoàn chi gian không phải không có đánh giá quá, phần lớn đều là lấy thế hòa, không phải nói mỗi lần đều là thế hòa, mà là, thua một phương, có thể ở trong một tháng xin phiên bản, chỉ cần thắng, liền có thể không cho kia 1 phần ba vật tư, nếu vẫn là lại lần nữa thua, vậy lấy ra hai phần 3 vật tư. Ngắm lại đi, vốn là thực lực không sai biệt lắm chiến đoàn, liền tính lần này thua, sao có thể còn làm chính mình lại thua một lần, cho nên, đến bây giờ, bảy đại chiến đoàn chi gian. Thật đúng là không có ai chiếm tiện nghi. Mà Mạc Lam, Bá Kỳ, ám dạ lần này cách làm rõ ràng chính là không cho Khải Minh phiên bản cơ hội, liền tính trước hai chàng làm Khải Minh chiến đoàn bắt lấy thắng lợi, trước nhị chiến đoàn cũng là có thể phiên bản lấy thế hòa vì kết quả. Cứ như vậy, Khải Minh cũng đã thừa nhận rồi 4 chàng khiêu chiến tái, bị trước nhị chiến đoàn tiêu hao Khải Minh chiến đoàn nội không ít tinh anh, cuối cùng khiêu chiến chiến đoàn là tuyệt đối sẽ thắng. Liền tính là tam đại chiến đoàn cuối cùng chỉ phân đến Khải Minh 1/3 và4 Nhưng kia cũng là một đám cự khoản này như thế nào không cho mặt khác chiến đoàn nội có chút người đỏ mắt ra. Liên như hùng ưng chiến đoàn lúc này nói chuyện vị này mã Tây nhân huynh. Đoàn trưởng tiêu minh viễn có chút bất đắc dĩ mà nhìn nhà mình thủ hạ, thở dài nói, ngươi thật đương kia tam đại chiến đoàn lần này thành công sau, liền sẽ không trả giá lớn hơn nữa đại giới sau. Đoàn trưởng, chẳng lẽ khải minh chiến đoàn còn có hậu tay? Ha ha, ngươi như thế nào chính là thẳng tính A, đầu góc cũng là thẳng, đều sẽ không nhiều động động. ta dựa. Họ Mễ ngươi nói ai nha? Tiểu Tâm lão tử tấu ngươi. Mộ Mễ thực khinh thường mà đưa lên một cái xem thường, không đi điều hắn, đảo mắt nhìn về phía nhà mình đoàn trưởng nói, "Đoàn trưởng, ngươi cũng cảm thấy những người đó cuối cùng sẽ ra tay đi." Ân. Tiêu Minh Viễn gật gật đầu, ai đều biết cái kia gia tộc nhất bên vực người mình, liền tính Khải Minh chiến đoàn hiện tại không phải bọn họ gia tộc người ở quản lý, bọn họ cũng không có tiếp nhận ý tứ, nhưng nói như thế nào kia cũng là gia tộc bọn họ các trưởng bối sáng tạo. Nơi nào sẽ làm người ngoài chiếm bọn họ các trưởng bối lưu lại đồ vật? Hát hát, Mạc Lam, Bá Kỳ, ám dạ chỉ nhìn đến trước mắt thích lợi, lại là không nghĩ tới. Những người đó có thể mắt lạnh nhìn bọn họ khi dễ khải minh chiến đoàn thành viên, lại là sẽ không nhìn bọn họ loạn phân chiến đoàn nội vật tư việc này, trừ phi kia tam đại chiến đoàn bất động những cái đó vật tư, những người đó liền sẽ không động bọn họ đi. a họ mễ, ý của người là tinh sĩ đoàn đám kia tiểu quỷ sẽ ra tay. Mô mẽ lại lần nữa đưa cho nào nhị mộ hóa một cái xem thường, khải minh chiến đoàn thành viên như thế nào, những cái đó tiểu gia hỏa nhóm là sẽ không để ý, nhưng khải minh chiến đoàn nội vật tư lại là nhân ra các trưởng bối tích lũy xuống dưới, ngươi nói bọn họ sẽ làm người ngoài được đi sao. Nhưng, bọn họ mới năm nhất tân sinh A, bọn họ có kia thực lực sao? Tiểu phân khối, ngươi có phải hay không thoát ly thế giới lâu lắm, vẫn là lỗ thai ra vấn đề, nếu không chính là chỉ số thông minh quá thấp, Tinh sĩ đoàn lần này xuyên qua hồi mặt thế rèn luyện sự, ngươi thế nhưng không biết, bọn họ có thể ở như vậy thế giới sinh tồn 8 tháng, còn trước tiên hoàn thành tân sinh giã ngoại huấn luyện nhiệm vụ, ngươi cảm thấy thực lực của bọn họ sẽ nhược sao? A. kia bọn họ như thế nào không đi làm chuyện trước nhiệm vụ A? Việc này mẽ ra kỳ cũng là tò mò, liền hắn cảm thấy, nhân ra là không vội mà làm kia nhiệm vụ, dù sao lấy thực lực của bọn họ, muốn làm khi trực tiếp đi làm liền sẽ hoàn thành đi. Má Tây! Việc này chúng ta chỉ nhìn liền hảo, không cần có tưởng cùng phong ý tưởng. Nga, đoàn trưởng, ta đã biết. Đầu rõ ràng người, tất nhiên là có loại suy nghĩ này, mà bá kỷ cùng ám dạ sẽ đồng ý mặc làm chiến đoàn úy Hoàng Phong kích động, một cái là bị trước mắt ít lợi hướng hôn đầu, cũng tin úy Hoàng Phong nói, cho rằng chỉ cần bất động tinh sĩ đoàn người, những cái đó nhan ra người sẽ không để ý tới hiện tại khải minh chiến đoàn chết sống. Một cái khác, vậy cùng tài nguyên không quan hệ, Uy Hoàng Phong lần này động cơ thực minh sắc mà là hướng về phía Khải Minh chiến đoàn tài nguyên việc này, khác hai chiến đoàn không có hoài nghi, mà lần này liền tính Mặc Lam thành đệ nhất vùng, bọn họ cũng cảm thấy đương nhiên, ai làm là hắn khởi đầu, Giáo Phương đầu não tùy cơ trước lựa chọn Mặc Lam cùng Khải Minh đối chiến, kia không phải vốn nên sao? So với Hùng Lưng chiến đoàn Tiêu Minh Viễn đoàn trưởng, lôi hổ chiến đoàn Ngọc Thái Thiên liền giàu hoạt nhiều, hắn tâm tư cũng sống thực, hiện tại hắn là không có sở độc tĩnh, nhưng hắn lại là đang đợi Nhìn xem hết thể sau khi kết thúc, kế tiếp phát triển, hắn đã sớm làm tốt hai tay chuẩn bị, nếu tinh sĩ đoàn ở khải minh chiến đoàn lấy ra vật tư sau không có hành động, hắn lôi hổ tất nhiên là muốn ở khải minh chiến đoàn kia cũng cắn xuống một miếng thịt, nhưng nếu là tinh sĩ đoàn lúc sau có điều hành động, lôi hổ là sẽ không có dư thừa hành động. Liên tính bọn họ tưởng có điều hành động, cũng muốn chờ tân sinh mãn một năm sau sự, hiện tại tân sinh bảo hộ kỳ trung, tân sinh là có thể khiêu chiến mặt khác nhãn hiệu lâu đời đoàn đội. Hoặc là tân sinh chi gian khiêu chiến đều là có thể, chính là nhãn hiệu lâu đời đoàn đội không thể động tân sinh. Bảy đại chiến đoàn nội, nhất không có tâm tư ở chuyện này, cũng liền vinh quang chiến đoàn thái Mộ tư, làm đoàn trưởng, hắn quá mức bình tĩnh, cũng là chân chính điệu thấp người, chính là vinh quang lịch đại đoàn trưởng tựa hồ đều là loại này ca tính, mặt khác chiến đoàn lại là sẽ không xem thường này đầu biến dị ngủ sư. Biến dị thú vĩnh viễn là biến dị thú, liền tính hiện tại không mừng hiển lộ người trước, vẫn là phải đề phòng. Thi đấu cùng ngày Tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa mới đến đệ nhất thiếu niên quân giáo lôi đại tràng, liền đưa tới nhiều mặt thế lực chú ý, tinh sĩ đoàn thái độ mặt khác cũng sẽ ảnh hưởng đến trận thi đấu này kế tiếp phát triển. Hiện tại đệ nhất thiếu niên quân giáo chung, sở hữu chiến đoàn phần lớn đều sẽ không xem thường tinh sĩ đoàn, ai làm cho bọn họ là từ mặt thế trở về. Sẽ không xem thường, nhưng không đại biểu cho nên chiến đoàn sẽ nhận đồng tinh sĩ đoàn tồn tại, một cái không có đoàn trưởng tọa chân thiếu niên đoàn, nhân số cũng mới 85 người, xem bọn họ trụ địa phương Liên biết bọn họ là không có nhiều phát triển càng nhiều đoàn viên, trừ phi bọn họ qua một năm bảo hộ kỳ sau, đổi đến mặt khác chỗ ở. Bất quá, nơi đó trường quân đội là sẽ không miễn phí cung cấp đoàn đội ký túc xá, mỗi cái đoàn đội chỉ có một lần miễn phí để trình đoàn đội sở yêu cầu căn cứ lâu. Giống tinh sĩ đoàn hiện tại đã chiếm một chỗ miễn phí cho độc lâu, muốn đổi địa phương, tất nhiên là phải dùng cống hiến điểm hoặc đoàn nội vật tư tới thay đổi. Tựa hồ tinh sĩ đoàn căn bản là không có tưởng hướng giáo phương đầu não nơi đó trình báo đoàn nội vật tư giác ngộ, hiện tại sẽ không có, phòng trừng về sau cũng là sẽ không có loại sự tình này phát sinh, chính là vì đoàn đội phát triển, nhan thu khả cũng chưa nghĩ tới ở muốn đệ nhất thiếu niên quân giáo cắm dễ đi. Ai nha nha, như thế nào lại vai lâu, hiện tại là khải minh chiến đoàn tờ cờ mặc làm chiến đoàn thời gian được không, nhân ra hai bên thi đấu nhân mã đều chỉnh diễn Nga. Phó đoàn trường, chúng ta lần này có thể quá sao? Nhan gia đại thiếu không nghĩ tới khải minh chiến đoàn, chúng ta cũng chỉ có thể chính mình kiêng. Hắn sao lại có thể như vậy đối chúng ta, chúng ta đều là đến từ khải minh tinh A. Hừ, chúng ta ở bọn họ tứ đại gia tộc trong mắt nhưng không có gì địa vị. Không thể nào, khải minh chiến đoàn không phải nhan gia người kiến sao. Lần này tân sinh chung nhan gia người cũng không ít, người xem bọn họ có để ý quá chúng ta chiến đoàn sự sao. Hảo, đều đừng nói nữa, mặc lam người tới. Khải minh chiến đoàn phó đoàn trường là kim gia người. Hắn là Kim Phi Vũ tộc hình, bởi vì không phải cùng xuất từ dòng chính, hắn mới không có trước tìm tới Kim Phi Vũ, lại nói, hắn thật đúng là chướng mắt Kim Phi Vũ, ai làm hắn ở Kim gia liền tính thân là dòng chính, nhưng lại là không có bao lớn địa vị, cũng không bị tộc trưởng để thấy. Hai đại chiến đoàn mới vừa vào trảng, chiến hỏa đã ở bọn họ trong lòng tiêu đốt, trong đó nhất khí chính là Khải Minh tinh này phương, tam đại chiến đoàn lần này đệ tiện tác pháp làm cho bọn họ khinh thường đồng thời, cũng có chút lo âu, nếu không Cũng sẽ không có chút oán hận khởi tinh sĩ đoàn, rõ ràng bọn họ đều là đến từ cùng cái địa phương A, rõ ràng khải minh chiến đoàn là nhan ra người kiến A, rõ ràng tinh sĩ đoàn có năng lực trợ giúp khải minh chiến đoàn A. Khải minh chiến đoàn thành viên ý tưởng nếu là làm tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm đã biết, chỉ biết cười nhạo bọn họ vô tri bọn họ có năng lực chính mình thành lập chiến đoàn, vì sao phải tiếp nhận một chút không có bên dưới chiến đoàn, phải biết rằng bọn họ tiếp nhận khải minh chiến đoàn, tinh sĩ đoàn liền phải nhập vào đến khải Minh chiến đoàn chung Không nói, hiện tại bên ngoài thượng làm đoàn trưởng Nhan Thu Khả không ở, tưởng nhập vào là không có khả năng, liền tính phó đoàn trưởng Nhan Thu tiếp Thu Khải Minh chiến đoàn, cũng có thể mang theo một bộ phận tinh sĩ đoàn thành viên nhập vào, phân ra một ít liên bang cấp vinh dự, nhưng, bọn họ có như vậy chuẩn chỉ vì trước mắt thích lợi, liền từ bỏ Nhan Thu Khả này cây đại thủ sao? Đương nhiên, sẽ có loại suy nghĩ này, là những cái đó tâm nhắn nhiều, mà những cái đó vì tự thân ích lợi tất nhiên là không thể tưởng được này đó bọn họ chỉ biết oán hận tinh sĩ đoàn thôi. Chính là kim phó đoàn trường kỳ thật cũng là ôm thử xem tâm thái mới có thể nhiều lần muốn tìm nhan thu đại thiếu, nhan khỉ minh sắc nói cho hắn sẽ không tiếp nhận khải minh chiến đoàn sau, hắn liền không có loại này tâm tư. Kim bộ nhìn ý Hoàng Phong mang theo mặc làm chiến đoàn tinh anh xuất hiện ở lôi đài trước khi, hắn trong lòng chính là trầm xuống, xem ra lần này mặc làm chiến đoàn là thật sự phải đối bọn họ ra tay tàn nhẫn. Các người đều cẩn thận một chút. Phỏng chừng bọn họ lần này là muốn cho chúng ta dự thi nhân viên trọng thương mấy cái, không thể tham gia bá kỷ cùng ám dạ khiêu chiến tái. Phó đoàn trường, người ý tứ bọn họ sẽ nhằm vào mấy cái xuống tay sao Ơn, bọn họ hội hợp công một người, chờ hạ suất chiến tiểu đội không cần phân tán khai. Đúng vậy. Chiến đoàn khiêu chiến tái phân nhiều người hoặc thi đấu đơn nhân, mà tam đại chiến đoàn vì có thể thuận lợi bắt lấy khải minh chiến đoàn cục thịt mỡ này, tất nhiên là lựa chọn nhân số nhiều nhất 10 người đoàn chiến. Một tổ 10 người Năm trận thi đấu xuống dưới, liền tính không tiêu hao rất Khải Minh chiến đoàn 50 người, khá vậy có thể làm gần một nửa người không thể tham gia kết cục thi đấu, và lại vô luận là phương nào thắng, cuối cùng đều phải có thứ phiên bản chiến, khi đó lại muốn tiêu hao một bộ phận tinh anh nhân viên. Khải Minh chiến đoàn liền tính tinh anh lại nhiều, bị hai đại chiến đoàn tiêu hao trăm người thượng, đối phó khởi lần thứ ba khiêu chiến chiến đoàn, có thể không thua mới là lạ, đến lúc đó Khải Minh chiến đoàn cũng không có khả năng có thực lực lại phiên bản. Thực làm người chơi chén thủ đoạn A, một chút cường giả tinh thần đều không có. Ở đạo sư cùng phần lớn toán học sinh trong mắt, bọn họ này xem như vì tài nguyên không chết thủ đoạn. chương 185, Khải Minh tờ cờ Mặc Lam, canh một Ví Hoàng Phong, ngươi thật đúng là có thể nói động kia hai ra hỏa. Kim bội thanh âm lạnh lùng, mang theo khinh bị cùng trào phúng chi sắc, chút nào không che giấu làm mọi người nhìn đến. Bồn thiếu không cảm thấy chính mình tác pháp có gì không đúng, chiến đoàn yêu cầu phát triển, vì Mặc Lam ích lợi. Buồn thiếu không để bụng những người khác thấy thế nào Ý Hoàng Phong lời này vừa ra Liên tính đôi hắn có cái nhìn người Cũng không ở khinh bị hắn hành vi Mà mặc lam chiến đoàn thành viên càng là cảm động Ý chí chiến đấu càng cường Ngồi ở trên khán đại không ít đoàn trưởng Đều ở trong lòng thầm mang Ý Hoàng Phong không biết xấu hổ Như vậy rõ ràng vì chính mình Trên mặt thêm quang tắc pháp Bọn họ như thế nào sẽ nhìn không ra tới Nay họ ý thật đúng là sẽ thu mua nhân tâm A Đều phải tốt nghiệp người Hắn còn thu mua nhân tâm có tác dụng gì Ngươi xuân A, hắn này cách làm vừa ra, mặc làm đoàn đến lúc đó tốt nghiệp thành viên sẽ có bao nhiêu sẽ đi theo hắn cùng nhau xin đi hắn muốn đi trường quân đội A. A. Hắn không phải là tưởng chính mình tới rồi trường quân đội sau, thành lập cái tân đoàn đi. Không biết, liền tính không kiến tân đoàn, đến lúc đó hắn đã lung lạc đến người bên cạnh, chỉ cần vẫn luôn đi theo hắn, tới rồi quân bộ, hắn cũng có một đám hợp ý đồng bọn, liền tính đến lúc đó chẳng phân biệt đến cùng nhau, cũng có đồng bọn ở một cái quân đoàn nội chiếu ứng. Đối với Ý Hoàng Phong này rõ như ban ngày tắt pháp không có người cảm thấy có gì không đúng, ai đều tưởng cho chính mình phô hào đường lui, được chỗ tốt, về sau có thể hay không vẫn luôn đi theo hắn không nói, như thế nào cũng sẽ biết hắn này phân tình không phải sao. Nói nữa Ý Hoàng Phong thân phận, chính mình là sẽ không khuyết thiếu tu luyện vật tư, hắn nói là vì chiến đoàn nội đồng bọn, tất nhiên là rất có thuyết phục lực. Đại thiếu, ta như thế nào cảm thấy Ý Hoàng Phong lần này làm sự không như vậy đơn giản a Ngồi ở trên khán đài nhan khỉ nhỏ rộng hỏi bên người nhan thu khả, từ lúc bắt đầu biết việc này sau hắn liền cảm thấy bí hoàng phong loại này tâm cơ thâm trầm người, như thế nào sẽ làm loại này đối hắn tự thân không có bao lớn chỗ tốt sự, hắn nhất định xem nhẹ cái gì. Nhan thu khả nhìn lôi đài trước bí hoàng phong, cười nghiền ngấm mà nhắc nhở nói, tâm, người quên năm thứ hai học viện đối chiến tái sự sao. Ngấm lại, lúc ấy các ngươi như thế nào đối hắn, ngấm lại hắn tính cách. Lời này vừa nói ra, không chỉ là nhan khỉ đã hiểu. Chính là 28 tinh sĩ kia mấy cái thông minh ra hỏa cũng đã hiểu. Hoa dựa! Hắn đây là muốn mượn khải minh chiến đoàn sự, làm chúng ta ra tay tiết tấu A. Hắn thật đúng là hiểu biết chúng ta nhan ra người A. Ha ha, có ý tứ, xem ra hắn là minh bạch chúng ta không ra tay, hắn là không có cơ hội trả thù đến chúng ta. Không biết bá kỳ cùng ám dạo biết bọn họ bị họ bí đương thương xử, sẽ có cái gì phản ánh? Hắc hắc, ta cũng muốn biết. Lúc này toàn bộ tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm cười kêu kêu một cái quỷ dị, là ngồi ở bọn họ chung quanh học sinh đều cảm giác được một tia quái dị, nhưng tinh sĩ đoàn vừa mới đối thoại, bọn họ là chỉ có thấy bọn họ mở miệng, lại là không có nghe được thanh âm, thực rõ ràng, bọn họ chung có 3 cấp thượng tinh thần hệ dị năng giả, ngăn cách thanh âm ngoại truyện. Làm việc này cũng không phải là nhàn tu khả, có cùng là tinh thần hệ Nhan Khỉ ở, nàng là có thể lười động tinh thần lực, tự sẽ không vận dụng, Nhan Khỉ cũng là không nghĩ tới Mọi chuyện đều phải dựa vào nhà mình đại thiếu, cho nên từ hắn mở miệng trước, liền triển khai tinh thần lực, bố trí hảo tinh thần ngăn cách khu. Nhan thu khả nghe nhà mình các bạn nhỏ lời nói, nàng trong lòng minh bạch, này đàn gia hỏa là tìm được món đồ chơi mới, liền nàng xem ra quý Hoàng Phong đến là cái không tồi món đồ chơi. Trận đầu thi đấu muốn bắt đầu rồi. Hảo, trọng tài đạo sư đều lên sân khấu, chúng ta vẫn là xem diễn đi. Nhan Tây mới nói ra xem diễn hai chữ, tinh sĩ đoàn một chúng liền cùng nói tốt giống nhau. Một đám lập tức từ trong không gian lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt xem diễn chuyên dụng đồ ăn vặt. Hương hương bơ bắp giang, mỗ mạch cả nhà thùng, hạt dưa, quả khô, điểm tâm ngọt, nước trái cây, coca trở, thật đúng là chính là thực toàn, chính là nhan thu khả nơi đó đều bị nhan lâm đưa lên một ly ngon miệng quả trà. Tinh sĩ đoàn như vậy tác pháp kinh rất không ít học sinh cảm, chính là tới xem thi đấu đạo sư nhóm đều vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình, này đàn tiểu gia hỏa trước nay đến đệ nhất thiếu niên quân giáo sau Bọn họ liền cảm thấy thật là một đám co cá tính hài tử, hiện giờ bọn họ làm ra loại sự tình này, bọn họ cũng không cảm giác được có gì kỳ quái, chỉ là có một ít nho nhỏ bất đắc dĩ mà thôi. Lúc này liền tính tinh sĩ đoàn lấy ra tới có chút đồ vật không phải liên bang xuất phẩm, cũng sẽ không có người cảm thấy có gì kỳ quái, như kia Coca cùng mỗ mạch cả nhà thùng, này đó nhưng đều không phải liên bang có, từ xuyên qua đến thế kỷ 21 chơi một vòng sau, thu khả trên tay có chút không thể hướng ra phía ngoài lấy đồ vật. Nàng cũng có thể tùy ý cầm. Cho nên nói, lần này mà thế hành trình, đối nhan thu khả tới nói, vẫn là thực vừa lòng. Yêu nhãm mà nhấm nháp ly chung quả trà, lạnh lùng thiếu niên làm chúng quanh không ít nữ sinh vẻ mặt hoa si mà nhìn chầm chầm nhan thu khả nhìn a nhìn. Cái này làm cho toàn bộ tinh sĩ đoàn có loại vô lực cảm giác, nhà bọn họ đoàn trưởng lão đại này giả nam sinh thế nhưng so thật nam sinh còn phải có mị lực. Cái này làm cho bọn họ sao mà chịu nổi a. Khi bọn hắn phát hiện có chút nam sinh cũng trộm ngắm lại đây ánh mắt khi, bọn họ càng bất đắc dĩ, nhà bọn họ mùa yêu nghiệt buộc Giáng sinh tại đây trên đời, tuyệt đối là tới thai họa toàn liên bang, nhìn xem kia MV ở liên bang khiến cho cùng nhiệt phản ánh liền biết, người nào đó liền tính là chặn kia trường tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, vẫn là thực dẫn người chú mục Gần nhất tựa hồ lãnh khốc tổng tài gió thổi cũng coi chút lớn, đặc biệt là lạnh lùng mị thiếu niên càng là nhiều không ít. Vô luận là thật lánh, vẫn là giả lánh dù sao đều là nhà bọn họ đoàn trưởng lão đại thai họa rất nhiều thiếu niên cùng phong mẫu mực, quên mất tự thân tính cách con chỉ là 10 tuổi tiểu hoa nhi nhan thu khả như thế nào sẽ cảm thấy chính mình có gì mị lực nàng ánh mắt cũng không đặt ở những cái đó nhàm chán nhân sĩ thượng, nàng lúc này chính mùi ngon mà nhìn trên lôi đài đã khai chiến hai bên, liên tính là khải minh chiến đoàn nhân nàng tinh sĩ đoàn dẫn hòa thượng thân nàng cũng sẽ không có một tia ấy náy cảm hai bên 20 người đoàn chiến nếu là ở thế giới giả thuyết Bọn họ sẽ có cái rất lớn chiến trường làm cho bọn họ phát huy, nhưng ở trong hiện thực, không những không thể dùng cơ giáp xin nhân số nhiều khiêu chiến tái không nói, chính là so đấu lôi đài cũng chỉ có một cái sân bóng diện tích, cái này làm cho hai bên căn bản không thể lợi dụng địa hình tới chiến đấu. Khải Minh chiến đoàn này đệ nhất tổ, xem ra là dùng tam giác trận hình. Trên sân thi đấu, Khải Minh chiến đoàn đã lập trận hình, mạnh nhất tam viên trở thành công kích cùng phòng ngự bị quan trọng giác ngoại, hình tam giác trung gian người nọ. Vừa thấy đã biết là Vũ Em cấp trị liệu một hệ dị năng giả. Một hệ cùng thủy hệ đều có một phân chi là trị liệu năng lực, không có công kích thủ đoạn này hai hệ dị năng giả, cuối cùng đều sẽ chỉ là đoàn đội trung trị liệu Vũ Em. Bất quá, một hệ cũng hảo thủy hệ cũng hảo, đều không bằng quang hệ dị năng trị liệu hiệu quả hảo, cũng chỉ có thể xem như nhị tam lưu Vũ Em. Mạc Lam chiến đoàn chiến trận đội hình có điểm đặc biệt, mạnh nhất mấy viên tinh anh thế nhưng đều an bài ở cùng nhau, hình thành trang rầm chiến trận, xem bọn họ này tất pháp Không ít đã sớm đoán được hiểu rõ với tâm, này thật đúng là nhằm vào Khải Minh nào đó tinh anh đặc biệt an bài tôi ta. Hai bên chiến đấu chạm vào là nổ ngay, Mặc Lam chiến đoàn sớm có mục tiêu, tất nhiên là đánh đòn phủ đầu. Nói như vậy Vũ em là toàn bộ đoàn đội chung nhất kéo thù hận giá trị, đại đa số khai chiến sau mới có thể tưởng trước đêm này có trị liệu năng lực trước chưa bỏ, nhưng xem Mặc Lam chiến đoàn đi lên liền trực tiếp đối thượng Khải Minh chiến đoàn Tam Giác Vàng đệ nhất giáp pháp, liền minh bạch, bọn họ đây là muốn từ nhấc xương cốt bắt đầu cắn. Căn bản không để ý có thể hay không. Thua trận thi đấu này. Cũng là, Mạc Lam chiến đoàn làm tiêu hao Khải Minh chiến đoàn tham gia thi đấu tinh anh tiên phong như thế nào sẽ chỉ nghĩ thắng lợi sự. Dù sao vô luận thua, vẫn là thắng, bọn họ đều sẽ cùng Khải Minh chiến đoàn đánh mãn 10 chàng. Nếu bọn họ thua, ngược lại càng có lợi chút, vừa lúc trực tiếp liền xin liền tái, hôm nay liền đem 10 chàng toàn đánh xong, càng là thiếu cấp Khải Minh chiến đoàn nghỉ ngơi khôi phục thời gian, đối bọn họ càng là có lợi. Kim Bội như thế nào sẽ không hiểu ý Hoàng Phong tâm tư, nhưng hắn hiện tại bị động cũng là không thể nề Hà Phó đoàn trường, bọn họ này cũng quá đê tiện. Tam đánh một, thật đúng là hảo kế sách. Lý học trưởng như vậy kiên trì không được bao lâu. Phó đoàn trường, nếu không chúng ta tìm hạ Nhan Thu đại thiếu đi. Kim Bội lắc đầu, phía trước hắn đi tìm Nhan Thu vẫn là có chút tự tin. Khải Minh chiến đoàn tuy nói sẽ dính điểm quang, nhưng Nhan Thu cũng sẽ không có hại, vốn là cùng có lợi việc, nhưng hiện tại tìm Nhan Thu. Hắn thật đúng là không mặt mũi, chính là hắn tự tôn cũng không cho phép hắn đi cầu học đệ cứu chẳng. Liên bang Hải tử lòng tự trọng kỳ thật là rất mạnh, chẳng qua, bọn họ trước nay đều sẽ có lựa chọn tính phát huy chính mình tôn nghiêm phương diện này, ở Khải Minh chiến đoàn không ít thiếu niên trong mắt, đi cầu nhan ra người không coi là cái gì, ai làm nhan ra cường hãn quá nổi danh, Khải Minh chiến đoàn lại là nhan ra người kiến, cái này làm cho bọn họ bản tâm liền sẽ không có mặt khác bất lương cảm thụ. Mạc Lam chiến đoàn ủy Hoàng Phong như thế nào sẽ không rõ điểm này? nay cũng ở hắn trong kế hoạch, hắn đến muốn nhìn khải Minh chiến đoàn sự, có thể hay không đưa tới tinh sĩ đoàn ra tay. Vì ra thế lực phạm vi ở 22 quân đoàn, hắn từ đệ nhất thiếu niên quân giáo tốt nghiệp sau, muốn xin đi chính là thứ 7 trưởng quân đội, hắn tưởng mau chóng tìm tình sĩ đoàn trả thù năm đó chi thủ chỉ có thể ở chỗ này, tuy rằng còn có nửa năm nhiều thời giờ, nhưng hắn không thể chờ, hắn cuối cùng nửa năm thời gian là dùng để chuẩn bị tốt nghiệp khảo hạch sự, như thế nào có thể đều đem tâm tư dùng ở đối phó tinh sĩ đoàn sự đ Lần này nói cái gì, hắn cũng muốn bức ra 28 tinh sĩ ra tay. Quý hoàng phong màu nâu con ngươi nhìn hướng khán đài chỗ tinh sĩ đoàn, không nghĩ tới vừa lúc cùng một đôi mặc ngọc băng mắt đối thượng, đối phương trong mắt lạnh băng làm hắn trong lòng co rụt lại, lại không có lập tức thu hồi ánh mắt, hắn không phục, nhan ra nhan thu khả áp hắn một đầu, nàng thủ hạ 28 tinh sĩ cũng đệ nặng hắn, này nhan ra tư sinh tử cũng như thế sao lại có thể. Nhan thu khả ánh mắt sâu thẳm nhìn không tới một tia cảm xúc dao động, Nàng liền như vậy lạnh lùng mà nhìn Ý Hoàng Phong, liền tính phẩm trà khi, ánh mắt cũng không có rời đi cặp kia đã mau che giấu không được lửa giận cây có mắt. Sau một hồi, liền ở Ý Hoàng Phong muốn bại hạ trận khi, hắn không nghĩ tới, đối phương trước thu hồi ánh mắt chuyển hướng thi đấu trảng. Hắn có thể khẳng định, kia thiếu niên không phải ở hắn trong ánh mắt thoái nhượng, hắn trong lòng vừa mới có chút bị nhìn thấu hàng khí nảy lên trong lòng, nhưng hắn không tin, cái kia mới 10 tuổi thiếu niên thật sự có thể nhìn thấu hắn nội tâm, hắn không tin. Thu hồi ánh mắt nhan thu khả nhàn nhạt mà nhìn chiến ở bên nhau hai tổ người, vừa mới nàng cũng không phải là nhảm chán bồi thượng ấu trĩ tiểu hoa nhi mắt to chừng mắt nhỏ, mà là nàng đối người nọ dùng cảm giác, muốn thử xem cảm giác chung dự phán cho nàng kết quả cùng nàng bản năng cảm giác được có hay không xuất nhập, mà kết quả là thực vừa lòng. Ngồi ở một bên nhan khỉ là không biết nhà mình đại thiếu vừa mới hành động có gì ý, cũng hiểu được một chút, còn hảo hoàn gia vị kia thiếu ra không ở này, nếu là làm cái kia độc chiếm dục cường ra hòa ở. Nhìn đến nhà hắn đại thiếu cùng người khác nhìn nhau mau 5 phút, tên kia tuyệt đối sẽ trực tiếp đi diệt uy Hoàng Phong. Hoàn Diệp dập là sẽ không thẳng ra đại thiếu xem đối phương nguyên nhân, chỉ cần là khiến cho Nhan Thu khả chú ý lướt qua 10 giây, đều là hắn tưởng hủy diệt đối tượng, đối với loại này biến thái cấp độc chiếm dục, Nhan Khỉ đã nhiều lần muốn tìm cái đi đại thúc khai điểm dược cấp tên kia ăn, có bệnh muốn trị a. Bá Kỳ chiến đoàn Hoa Lung đoàn trưởng từ đi vào thi đấu quán sau, liền vẫn luôn âm thầm chú ý tinh sĩ đoàn phản ánh. Phát hiện những cái đó tiểu học đại học mỗi đều không có dị động, còn có thể hoàn toàn không thèm để ý xem diễn, cái này làm cho hắn an tâm không ít, cảm thấy Ý Hoàng Phong nói rất đúng, này nhan ra tân một thế hệ là từ bỏ khải minh chiến đoàn, tự lập tân môn hộ. Vừa mới nhan thu khả cùng Ý Hoàng Phong chi gian đối diện hùng ưng chiến đoàn tiêu minh viễn đoàn trưởng cùng mệ gia kỳ cũng là thấy được, bọn họ nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc khó hiểu, kia hai người phản ánh nhìn qua bình đạm không có gì lạ. Nhưng chính là làm cho bọn họ hai người cảm thấy thập phần quỷ dị. Lôi Hổ chiến đoàn Ngọc Thái Thiên đoàn trưởng xem xét tới xem thi đấu mấy cái đại chiến đoàn đoàn trưởng nhóm, phát hiện như qua đi giống nhau, vẫn là không có nhìn đến Vinh Quang chiến đoàn đoàn trưởng xuất hiện, này thái mộ tư thật đúng là kế thừa Vinh Quang mỗi một thế hệ đoàn trưởng tất phong, vạn sự điệu thấp, cũng không đến người nhiều trường trưởng A. Ám Dạ chiến đoàn tạp tư nhạc đoàn trưởng đến là vẻ mặt không sao cả mà nhìn phía dưới trong chiến đấu hai tổ, hắn sẽ đồng ý lần này liên minh hành động. Nhưng không chỉ là vì những cái đó tài nguyên, có một bộ phận nguyên nhân, vẫn là bởi vì hắn nhàm chán, phòng trừng kia ý Hoàng Phong sẽ tìm tới hắn cùng hoa lung nguyên nhân chính là hiểu biết tính cách của bọn họ, là có thể vì một ít nguyên nhân bị thuyết phục mới tìm tới cửa đi. Vật tư hắn xem không nặng, dù sao hắn cũng không thiếu, hắn khuyết thiếu chính là có thể cùng hắn đối kháng đối thủ, nhàm chán tất nhiên là muốn tìm điểm việc làm, mà kia hoa lung lại là yêu cầu tài nguyên, xuất thân tam cấp gia tộc chi thứ, liền tính hắn có năng lực cũng là không bằng bọn họ này đó gia tộc dòng chính được đến tài nguyên nhiều, chỉ có thể nghĩ cách chính mình nhiều lộng điểm. Tham lam đại giới cũng không phải là kia đã bị khả năng tới tay vật tư mê tâm tiểu tử có thể thừa nhận. Tập tư nhạc ở đáp ứng lần này hành động khi, liền biết so đưa tới như thế nào hậu quả, hắn không để bụng, liền tính ám dạ chiến đoàn vì thế tổn thất không ít vật tư, hắn cũng không thèm để ý, nhưng cái đó không cho hắn dùng tài nguyên, đặt ở nơi đó, còn không bằng làm hắn lấy đảm đương lợi thế dùng hạ có điểm giá trị Trận này đối chiến đến cuối cùng, Khải Minh chiến đoàn 4 người trọng thương hai người vết thương nhẹ thăng đối phương, nhưng như vậy kết quả, Khải Minh chiến đoàn không có nhân tâm hỷ chỉ có nồng đậm tức giận, kia trọng thương bốn người, ít nhất 3 tháng không thể lại tham gia thi đấu, kể từ đó, kế tiếp thi đấu, Khải Minh chiến đoàn này phương liền ít đi 4 gã tinh anh xuất chiến. Trận thứ 2 thi đấu Khải Minh chiến đoàn chi phương lại như thế nào phòng ngự miêu tả làm đệ nhị tổ chiến lược, cuối cùng vẫn là có 3 người trọng thương, đệ tam tràng 5 người trọng thương. Đệ tứ chàng hai người trọng thương, tới rồi thứ năm chàng thảm hại hơn, thế nhưng có 8 người trọng thương, bọn họ là không nghĩ tới bí hoàng phong cư nhiên an bài hảo, thứ năm chàng tham gia thi đấu tinh anh đều là mạnh nhất. Tuy rằng lần này mặc Lam chiến đoàn trọng thương nhân số so Khải Minh còn muốn nhiều hai người, nhưng mọi người đều minh bạch, Khải Minh chiến đoàn phải đối phó chính là tam đại chiến đoàn, như vậy năm chàng xuống dưới liền có 23 người 3 tháng nội không thể xuất chiến, như thế tiêu hao đi xuống. Khải Minh là tuyệt đối chỉ có ném 1/3 tài nguyên kết quả. Năm trận thi đấu xuống dưới, Khải Minh chiến đoàn thắng, Mạc Lam chiến đoàn tất nhiên là lập tức liền yêu cầu phiên bàn chiến, cái này làm cho Khải Minh sở hữu thành viên khí thiếu chút nữa chửi hầm lên, tuy rằng bọn họ sớm đã có loại này chuẩn bị, cũng thật phát sinh khi, bọn họ vẫn là cảm thấy đối phương lệnh người buồn nôn, càng là phất nộ. Nhan Thu Khả không chút để ý mà quét kim bội liếc mắt một cái, xem hắn trong mắt tuy rằng cũng mang theo tức giận lại còn lý trí không có ném thân là phó đoàn trưởng phụ trách, đã bắt đầu an bài kế tiếp 5 trận thi đấu xuất chiến nhân viên. Kỳ thật Khải Minh chiến đoàn nội tinh anh so với mặt khác 6 đại chiến đoàn muốn nhiều thượng một ít, đặc biệt là tứ đại gia tộc đệ tử ở khi, tuyệt đối có thể thống nhất đệ nhất thiếu niên quân giáo, nhiều ít đại Khải Minh đoàn trưởng đều không có quá muốn thống nhất sở hữu chiến đoàn ý tưởng, có thể thấy được bọn họ không chỉ là chướng mắt ở chỗ này chiếm núi làm vua, còn có chính là phải cho nhà mình sau lại bọn hậu bối một cái có thể hoàn cảnh Nơi này chỉ là cái tiểu chiến trường. Chân chính chiến trường ở các đại quân giáo nội. Chờ nhan thu khả nhìn đến kim bội an bài tốt lên sân khấu nhân viên khi, băng trong mắt lướt qua một tiêu ý cười, thật không nghĩ tới lòng tự trọng cường kim bội cũng là sẽ vứt bỏ thanh danh, bảo toàn chiến đoàn ít lợi, xem ra hủy Hoàng Phong lần này tinh kế vẫn là ra ngoài ý môn A. Đương ý Hoàng Phong nhìn đến khải minh chiến đoàn ở phiên bản tái xuất chiến thành viên đều là khải minh chiến đoàn giống nhau thành viên khi, lập tức hắn thiếu chút nữa lên mặt ngàn tính và tính Hắn liền khải minh chiến đoàn hiện tại đương gia nhân kim bội tính cách tính đi vào, mới có cái này liên minh khiêu chiến tái, không nghĩ tới á kim bội thế nhưng cũng sẽ chơi tâm nhãn. Xem ra hắn vẫn là quá coi thường đối thủ. Các người coi như đây là một hồi đối luyện tái hảo, tiểu tâm không cần trọng thương liền hảo, thua cũng không có gì, đối phương đều là Mạc Lam Tinh Anh. Tốt, phó đoàn trường ngươi yên tâm, chúng ta minh bạch. Dùng giống nhau khải minh chiến đoàn thành viên cùng Mạc Lam chiến đoàn Tinh Anh đối chiến, kết quả tất nhiên là không cần đoán cũng biết Khải Minh chiến đoàn lần này thua, Mạc Lam chiến đoàn phiên bản thành công, nhưng như vậy kết quả Mạc Lam chiến đoàn không có một cái tâm hỷ, chính là bá kỷ cùng ám dạ đều có không ít thành viên thầm mắng kim bội tắt pháp. Vốn dĩ ở bọn họ phòng chứng chung, bọn họ là nhất định có thể được đến Khải Minh chiến đoàn 1 phần 3 vật tư, hiện tại kim bội chiêu thức ấy, bọn họ cũng không dám xác định. Bởi vì là đồng thời xin khiêu chiến tái, lần thứ 2 chiến đoàn chi gian khiêu chiến tái thời gian thượng trên lệch sẽ không đại, kết thúc cùng Mạc Lam thi đấu sau không ra một vòng Giáo phương đầu não liền công bố đệ nhị xuất chiến danh sách. 3 ngày sau, ám dạ chiến đoàn tờ cờ Khải Minh chiến đoàn. Tập tư nhạc người này chính là cái hiếu chiến, nếu trước năm chàng không cho hắn đánh sảng, phiên bản tai khi, vô luận là Khải Minh chiến đoàn xuất chiến có phải hay không tinh anh, ám dạ chiến đoàn đều sẽ ra tay tàn nhẫn. Nhan thu khả cầm mới đến tay tân công tác, có chút buồn bực mà viết viết vẽ vẽ lên, còn không quên phân tích trước mặt nhị đại chiến đoàn sự tình. chương 186, ám dạ tờ cờ Khải Minh Canh 2. Nhan kiểu nhìn nhà mình lao đại trên tay không ngừng mà trên giấy ký lục cái gì, nàng tò mò mà xem xét trong chốc lát sau, nhìn về phía mặt khác mấy cái tiểu đồng bọn nói, lao đại đây là muốn viết văn bản báo cáo. ân hạ lao yêu cầu. Nhan khỉ có chút đồng tình mà nhìn nhà mình đại thiếu, có cái đặc thù thời gian dị năng, khiến cho nào đó lao nhân lòng hiếu kỷ, này không, đã bị yêu cầu viết phân thời gian dị năng hiểu được thật lục đối phương còn không cho dùng quăng não, nói cái gì người già rồi, đều thích nguyên sinh thái đổ vật Nhà hắn đại thiếu chỉ có thể tự mình động bút. Đối với hạ lao yêu cầu, nhan thu khả đến là không có gì bất mãn, đối phương chỉ là làm nàng đem hiểu được khi tâm đắc viết ra tới, không có yêu cầu đối thời gian dị năng công năng cùng đặc thù chỗ miêu tả ra tới, này không coi là dọ thám biết nàng thời gian dị năng huyền bí, nếu nàng không có đoán sai, kia vài vị liên bang cứng giả, không chỉ là tò mò thời gian dị năng, còn muốn mượn thời gian dị năng yêu cầu hiểu được này một phương pháp, nhìn xem mặt khác dị năng có thể hay không tham khảo. Dĩ năng đột phá cấp bậc càng cao chỉ dựa vào tu luyện là thập phần thong thả, hơn nữa thăng cấp cũng là càng ngày càng khó, nếu thông qua hiểu được tìm được tân cơ hội, có lẽ thật sự có thể nhanh hơn dị năng tăng lên. Ui, phòng, ngươi có thể hay không không cần nói lâu, chúng ta hiện tại chính phân tích lần này nhị chẳng khiêu chiến tái sự. Nhan Kiều cho nhan hổ một cái xem thường, liền ngoan ngoắn ngồi một bên không ở ra tiếng. Nhan Lương thấy nhan Kiều an tĩnh lại, mở miệng nói. Hiện tại Khải Minh chiến đoàn lần này căn bản là không thể như phía trước cùng Mạc Lam thi đấu khi, có thể sử dụng bình thường thành viên hôn quá năm chẳng đi. Còn có, Khải Minh chiến đoàn ở khiêu chiến tái khi, phòng chừng rất khó thắng qua ám dạ chiến bãi. Nói như vậy, Kim Bội lần này an bài nhân viên khi, tức muốn bận tâm cấp tạp tư nhạc một hồi làm hắn vừa lòng thi đấu, còn muốn ở phiên bản giữa sân toàn lực thắng được. ân biến số vẫn luôn đều ám dạ chiến đoàn. Lần này nếu Ám Dạ có thể ở 10 giữa sân Tiêu Hao rất Khải Minh chiến đoàn bảy thành trở lên tinh anh, cuối cùng xuất chiến bá kỳ chiến đoàn là có thể có cơ hội bắt lấy thắng lợi. Lão đại, ngài cảm thấy Ám Dạ có thể trọng thương Khải Minh 70 tả hữu tinh anh sao? Kia muốn xem tạp tư Nhạc Tâm tình, nếu hắn chỉ là tùy tiện chơi chơi, Ám Dạ nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được năm thành, nhưng hắn nếu là tưởng chơi lớn, tự thân xuất mã, bảy thành không sai biệt lắm. A. Mạc Lam Kỳ, Lam đoàn trưởng ý Hoàng Phong đều xuất chiến tạp tư nhạc sẽ đối hiện tại không có đoàn trưởng tọa Trấn Khải Minh ra hắn này trường ám dạ vương bài sao. Người nọ, chỉ xem hắn lúc ấy tâm tình làm việc. Được đến cái này đáp án, tinh sĩ đoàn mấy tiểu tử kia đồng thời nhìn trời, nhà bọn họ vị này tựa hồ cũng là xem tâm tình làm việc đi. Bất quá, bọn họ lao đại lại cùng người nọ không phải cùng loại người, người nọ tùy tâm đã tới rồi làm lơ bên người người cảm thụ nông nỗi, nhà bọn họ lao đại liền tính tùy tâm mà làm, lại vẫn là sẽ vì bọn họ nghĩ nhiều một ít cũng không biết ám dạ chiến đoàn vị kia đoàn trưởng tạp tư nhạc là nghĩ như thế nào, đương ngày thứ ba sở hữu xem tái đạo sư cùng học sinh đều tới rồi thi đấu hiện trường khi, phát hiện vị kia chiến đấu cùng nhân thế nhưng đã sớm hướng giáo phương đầu nào xin một đôi mười đầu chiến. Khiêu chiến phương muốn một đôi 10, lại ám dạ chiến đoàn chính mình có hại, giáo phương đầu nào tất nhiên là sẽ không tăng thêm can thiệp. Bất quá, hiểu biết tạp tư nhạc người lại là biết lúc này Khải Minh chiến đoàn đầu chiến thành viên muốn xui xẻo tụ cùng, tạp tư nhạc liền như trong trò chơi thích khách giống nhau. Hắn ẩn thân dị năng thêm hắn công kích thủ đoạn, tuyệt đối là ám sát phương diện hảo thủ, cho nên nói, có hắn lên sân khấu thi đấu, có đồng bạn ở ngược lại với hắn mà nói là phiền thoái, cô độc thích khách không thích chơi đoàn chiến. Kim Bội ở nhìn đến tạp tư nhạc muốn lên sân khấu khi, hắn liền đen mặt, giống nhau chiến đoàn thi đấu làm đoàn trưởng là sẽ không lên sân khấu thi đấu, một đoàn chi trường thực lực của hắn tất nhiên là đoàn nội trước năm, tổng hợp năng lực lại muốn tới đệ nhất, mà ám dạ chiến đoàn liền bất đồng, như chiến đoàn tên giống nhau Cái này chiến đoàn xem chính là ám sát năng lực, chỉ cần ngươi ám sát năng lực đủ cường, liền có thể tùy thời khiêu chiến ngay lúc đó đoàn trưởng, trở thành đoàn nội lão. Đại! Thế cho nên ám dạ chiến đoàn xưa nay đoàn trưởng đều là phương diện này xuất sắc nhất vị kia, lấy tạp tư nhạc thực lực diệt khải minh chiến đoàn 10 người không có vấn đề, nhưng, có một chút làm kim bội bực bội chính là, tạp tư nhạc này chiến đấu công nhân, nếu ngươi không cho hắn đánh sẵn, mà sau mấy trận thi đấu, Hắn là tuyệt đối sẽ làm ám dạ chiến đoàn các tinh anh lấy tự ngược phương thức, làm hai bên xuất chiến tinh anh tất cả đều trọng thương, tới biểu đạt hắn trong lòng khó chịu. Ám dạ Trung bốn dĩ liền kẻ điên nhiều, tập tư nhạc cái này kẻ điên đầu càng là có lý nói không rõ. Hắn nếu là hạ lệnh tiêu đoàn nội tinh anh vô luận trả giá cái gì đại giới đều phải trọng thương Khải Minh tinh anh, kia ám dạ các tinh anh tuyệt đối sẽ ngoan ngoan mà hoàn thành, so với cùng Khải Minh tinh anh khi bị thương nặng nằm thượng mấy tháng. Cũng tốt hơn phải bị tạp tư nhạc này kẻ điên tìm được lý do ngược đãi hảo quá kể từ đó kim bội là không thể làm giống nhau Khải Minh thành viên đi đối phó tạp tư nhạc còn muốn xuất gia đoàn nội tốt nhất 10 tên tinh Anh tới cấp tạp tư nhạc luyện tập không cần tưởng cũng biết Khải Minh này 10 tên tinh Anh đi lên biểu tưởng còn có cơ hội tham gia lúc sau thi đấu ít nhất cũng muốn ở chữa trị khoang nội nghỉ ngơi nhị ba tháng có thể nghĩ kim bội trong lòng muốn nhiều khổ các người đều đa lưu tâm hạ tạp tư nhạc ra tay phương thức Này đối với các ngươi về sau đối phó loại này địch nhân sẽ có trợ giúp." Nhan Thu Khả nhìn thi đấu trong sân đã chạm tốt hai bên, nàng ánh mắt đối thượng ám dạ chiến đoàn đoàn trưởng tạm tư nhạc, đối với kia chiến đấu cuồng nhân trong mắt hài hước ánh mắt, nàng lạnh nhạt băng mắt không có một tia dao động, liền tính biết đối phương không xem đối thủ, ngược lại xem nàng là ở kêu nàng minh bạch, kế tiếp khai minh những cái đó tinh anh kết cục chính là nàng kết cục. Đối với như vậy hữu chi ám chỉ, nàng là thật sự không để bụng, một cái chỉ có tứ cấp thần thân dị năng thích khách nàng có thể bị hắn uy hiếp đến sao. Hắn ẩn thân năng lực, ở nàng này kiểu cấp tinh thần lực dị năng hạ, căn bản là không có che giấu tất yếu. Tạp tư nhạc ánh mắt tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm tự cũng đều thấy được, bọn họ rất có an ý mà trở về một cái khinh thường ánh mắt, này tạp tư nhạc thật đúng là không biết tự lượng sức mình à, muốn tìm cái đối thủ, cũng không cần tìm bọn họ đoàn trưởng lao đại A thật là mặt lớn lên thấy không rõ hai bên chênh lệnh. Nói trở về Khải Minh chiến đoàn tinh anh đối với tạp tư nhạc như thế coi rẻ bọn họ tác pháp có gì cảm giác, bọn họ thiệt tình tưởng nói, ám dạ sắt thần nhà, ngươi nếu là thích tinh sĩ đoàn vị kia đại thiếu, thỉnh ngài lao buông tha chúng ta này đàn tép rượu, trực tiếp đi tìm vị kia đi. Bọn họ là không để bụng cùng ám dạ mặt khác tinh anh đối thượng, lại không muốn cùng cái này điền cùng sói đói đối chiến. Đương trọng tài ra lệnh một tiếng, Khải Minh tờ cờ ám dạ trận đầu thi đấu bắt đầu sau, tạp tư nhạc thân ảnh liền biến mất ở thi đấu giữa sân. Cái này làm cho có che giấu hệ dị năng nhan tiêu nhiều xem xét vài lần. Không cần xem ẩn thân cùng che giấu là đồng dạng đặc thù hệ, cũng là cùng mạch, nhưng hai tác chi thứ vẫn là có trên lệch ẩn thân dị năng vĩnh viễn đều là chỉ một tự thân dị năng, mà che giấu dị năng không chỉ là tự thân nhưng dùng, cấp bậc cao, cũng có thể dùng ở nhiều người thượng, che giấu dị năng nếu là phát huy hảo, so với nhan thu khả dùng tinh thần lực che giấu trụ các đồng bọn muốn tốt hơn rất nhiều. Nhan thu khả dùng tinh thần lực che giấu người khác cùng chính mình. Đó là giống nhau cùng loại mê hoặc nhân tâm ám chỉ, làm chung quanh người cùng sinh vật đều theo bản năng bị ám chỉ nhìn không tới tinh thần lực nội người, kỳ thật những người đó vẫn là ở nơi đó, hơn nữa có thể làm được tinh thần lực che giấu bên người người này phương thức, muốn tới 8 cấp trở lên mới có thể làm được. Che giấu dị năng liền bất đồng, chỉ cần tới rồi 5 cấp là có thể làm được che giấu 10 người trở lên, hơn nữa loại này che giấu liền như đơn độc mở ra một cái khác thứ nguyên không gian giống nhau, cho dù có người từ người thân thể xuyên qua. Cũng sẽ không phát hiện người, này cùng không gian che giấu năng lực là thập phần rất giống. Vạn vật không rời căn nguyên, cho nên có rất nhiều dị năng đều có rất giống cộng đồng chỗ, lại cũng là có rõ ràng khác biệt. Đại thiếu, ngài có thể nhìn đến tạp tư nhà sao. Nhan thu khả gật gật đầu, khỏe môi hơi câu nói, góc trái bên dưới, ba giây nội, hắn liền sẽ ra tay, các ngươi nhiều chú ý hạ. Hả? Hảo. Hư, người cũng nhiều chú ý hạ, người dị năng cùng hắn ẩn thân trên lệch hắn có chút phương thức đến là có thể tham khảo hạ. Lão đại, ta cấp bậc không hắn cao, Nhan Tiêu lời nói còn không có nói xong, liền cảm giác được một cổ tinh thần lực chuyển được hắn trong óc, như thế quen thuộc tinh thần lực, Nhan Tiêu một chút phản kháng đều không có, liền nhìn đến kia tinh thần lực chuyển đến hình ảnh, rõ ràng mà thấy được tạp tư nhạc nhất cử nhất động, còn có hắn căn bản phát hiện không được dị năng dao động đều rõ ràng mà cảm nhận được. Nhan Tiêu trong lòng vui vẻ, nhà hắn lao đại chính là hảo, hiện tại hảo, hắn không chỉ là nhìn đến đối phương hành động liền dị năng dao động đều có thể cảm thụ thập phần rõ ràng. Muốn ra tay. Nhà tiêu nhìn ẩn thân trung tạp tư nhạc trong tay cầm thi đấu chuyên dụng vũ khí, nhỏ giọng đều nhắc nhở nhà mình các bạn nhỏ, hắn có chút không rõ, dùng truy thủ dây chết đối phương, như vậy căn bản là không có khả năng tạo thành chân chính thương tổn, như vậy như thế nào làm đối phương nhị ba tháng không thể lại xuất chiến A. Kế tiếp phát sinh sự, cho hắn thực tốt đáp án. Lúc này thi đấu trong sân, khải minh chiến đoàn 10 người vòng thành hình tròn chiến trận Bọn họ này đây trung tâm một người một hệ, đệ nhị vòng ba gã, đệ tam vòng sáu người ba tầng hình tròn chiến trận, như vậy bọn họ không cần lo lắng sau lưng có người đánh lén, trung gian ba gã đội viên còn có thể tùy thời viên thủ. Nhất ngoại vòng sáu người, tiểu tâm cẩn thận mà quan sát đến chung quanh không khí dao động, cảm thụ được phong lưu động, phòng ngự tùy thời khả năng đã đến đánh lén. Đối phó tạp tư nhạc loại này ẩn thân thích khách, Khải Minh Tinh Anh dùng chiến trận có thể nói là thực thích hợp phòng ngự trận, đúng lúc này. Góc trái bên dưới một fan truy thủ đột nhiên xuất hiện, cắt vào góc trái bên dưới khải minh bảy hào tinh anh, ở tạp tư nhạc ra tay khi, ẩn thân dị năng hiệu quả là sẽ bị đánh vỡ, liền tính hắn cấp bậc tới rồi b cấp, cũng sẽ ở phát động công kích khi, không thể không rời khỏi ẩn thân trạng thái, đây cũng là ẩn thân dị năng một cái tệ đoan đi. Che giấu dị năng cũng là có loại này tệ đoan, bất quá, tới rồi c cấp sau, liền sẽ theo cấp bậc tăng lên, tiêu trừ loại này tệ đoan, mà ẩn thân dị năng lại muốn tới A cấp mới được đang Chuy thủ cùng kim loại tương chạm vào thanh âm chuyên gia, Khải Minh bảy hào tinh anh căn bản là không có ra tay phòng ngự, mà là đánh trả một quyền đánh hướng tạp tư nhạc bụng, đến nỗi chặn lại này một đắt thiết hầu công kích, đúng là trung gian làm viện trợ Khải Minh ba hào kim hệ dị năng giả. Lúc này tạp tư nhạc cũng phát hiện, đệ nhị vòng Khải Minh tinh anh tất cả đều là có thể thân thể cường hóa kim hệ cùng thổ hệ dị năng giả. Thú vị. Tạp tư nhạc tránh đi kia một quyền sau, cười ta khí, hắn nhưng không có tiếp nối kia một đao không có cắt đến được nhân. Nếu là khải minh chiến đoàn này đó tinh anh thật sự như vậy dễ đối phó, hắn sẽ thực khó chịu thực khó chịu, nói nữa, liền trên tay hắn thi đấu chuyên dụng trùy thủ cũng làm hắn thực không đợi kiến, một cái chỉ biết ký lục biểu hiện ra thương tổn giá trị, lại không thể thật sự xúc phạm tới đối phương vũ khí, sử dụng tới một chút cảm giác thành tiểu giác đều không có à. Ừ, phía trước, chúng ta nhìn không tới ngươi, không thấy được ngươi ẩn thân chính là vô địch. Này đến là, buồn đoàn trưởng cũng là rất bất mãn này dị năng. Tập tư nhạc là thật sự bất mãn chính mình dị năng, hắn không phải tự nhiên kích phát dị năng, giả, nhà hắn cái hầm kêu nhi tử lão nương ở hắn 3 tuổi khi, thấy hắn còn không có kích phát ra dị năng tới, liền cho hắn uống lên một lọ kích phát dị năng dược tể cái này làm cho hắn tuy rằng trước tiên kích phát ra ẩn thân dị năng, nhưng lại muốn nhược thượng tự nhiên kích phát dị năng, giả, hơn nữa lấy hắn tư chết, bản thân là có thể tự nhiên kích phát dị năng, lại nhân kia một lọ dược tể làm năng, lực của hắn đem chết khấu, tứ cấp dị năng giả Lại không bằng tự nhiên kích phát dị năng tam cấp cao kỳ dị năng giả, này bản thân chính là một loại như thế, liền tính hậu thiên đền bù cũng là bổ không trở lại. Theo lý mà nói, lấy tạp tư nhạc tứ cấp thần thân dị năng, nếu là tự nhiên kích phát, sẽ ở công kích đến đối phương nháy mắt mới có thể hiển lộ ra tới, nhưng vừa mới rõ ràng chính là ở hắn phát động công kích khi, liền hiển lộ ra, nếu không, kim hệ dị năng giả cũng sẽ không ngăn cản như thế nhẹ nhàng, mà kêu bẩy hào tinh anh cũng sẽ không, một chút cũng không lo lắng tự thân an toàn trực tiếp phản kích trở về, xem đến nguy hiểm xa xa không bằng, vô thanh vô tức nguy hiểm còn muốn khó với phòng ngự. Kỳ quái, vừa mới tạp tư nhạc ra tay khi, có phải hay không có nửa giây chậm lại công kích tốc độ. Nhan Tiêu thấy rõ, lại là nương nhan thu khả kia S cấp tinh thần lực quan sát năng lực, tất nhiên là có chút rất nhỏ đến những người khác đều phát hiện không được địa phương, hắn là xem rõ ràng. Hắn trung quanh tinh sĩ đoàn thành viên vừa nghe lời này, lập tức liền nháy mắt đã hiểu, này tạp tư nhạc là tại hạ bộ a. Kim bội vì hắn an bài này 10 vị khải minh tinh anh có bao nhiêu lợi hại, bọn họ không tin tạp tư nhạc không rõ ràng lắm, liền tính hắn là ám sát cao thủ, nhưng đối mặt một cái phòng ngự là chủ cao phòng chiến trận hắn thăng số vẫn là thấp tăng thành, hơn nữa hắn không thể vẫn luôn đều dùng dị năng ẩn thân, tứ cấp dị năng tổn trữ lượng cũng là hữu hạn. Này tạp tư nhạc thật đúng là rào hoạn, khải minh những cái đó tinh anh cũng không phải kẻ ngu rốt, liền tính không ngu, hắn làm cho bọn họ thói quen hắn hiện tại công kích tốc độ. Chờ hắn đột nhiên đổi tốc độ khi, Khải Minh Tinh Anh cũng sẽ có một vài giây thích hướng bất lương đi. ân không nói một vài giây phản ánh bất lương, chính là nửa giây, cũng đủ tạp tư nhạc trực tiếp dây một người. Nhưng cứ như vậy, hắn không phải không có biện pháp thật sự xúc phạm tới Khải Minh Tinh Anh sao? Người không phát hiện hắn hiện tại đã tự cấp Khải Minh kia 10 người tạo áp lực sao? Đây là nhằm vào bọn họ cấp bậc tạo áp lực sao? Không sai biệt lắm đi. Nghe nhà mình các bạn nhỏ phân tích. Nhan Thu Khả không có chỉ đạo bọn họ đoán sai địa phương, cấp bậc tạo áp lực cố nhiên có thể xúc phạm tới địch nhân tinh thần lực, làm đối phương mể vải một đoạn thời gian, nhưng đó là yêu cầu hai bên tinh thần lực trên lệch đại tài hành, tạp tư nhạc mới 14 cấp, những cái đó Khải Minh tinh anh thấp nhất cũng tới rồi 3 cấp trung kỳ thực lực, sao có thể bị tạp tư nhạc cấp bậc uy áp thương đến tinh thần lực. Nhan Thu Khả Minh bạch nhà mình các bạn nhỏ vì sao sẽ có loại cảm giác này, sai liền ở trên người nàng A. Loại này chỉ dựa vào huy áp là có thể xúc phạm tới cấp bậc không sai biệt lắm đối thủ sự, nàng là có thể làm được. Nhà mình các bạn nhỏ thấy nhiều, bên người lại đều là đồng dạng tự nhiên kích phát dị năng giả. Tất nhiên là quên mất tự nhiên kích phát dị năng giả cùng dược tề kích phát ra dị năng giả chi gian kia không thể bỏ qua chênh lệnh. Tự nhiên kích phát dị năng, ở dị năng xuất hiện khi, tinh thần lực sẽ tăng trưởng rất nhiều, dựa dược tề kích phát liền không có loại này phúc lợi cho nên nói tạp tư nhạc là không thể vẫn luôn sử dụng tinh thần lực cùng cấp bậc cùng nhau phát huy ra huy áp lâu lắm, hắn làm như vậy, cũng là một cái biểu hiện giả dối. Tạp tư nhạc cười hát hát sau, còn không đợi Khải Minh Tinh Anh có mặt khác hành động, hắn thân ảnh lại lần nữa biến mất, thích khách lợi hại nhất chính là hắn tốc độ muốn cao hơn đồng cấp rất nhiều, húng chi tạp tư nhạc thuật đấu vật cũng là tứ cấp, ở tốc độ thượng, Khải Minh Tinh Anh này một phương, rõ ràng là chiếm không đến ưu thế. Kế tiếp, Tạp tư nhạc lại phát động 3 lần nhằm vào Khải Minh 7 Hào công kích sau đột nhiên chuyển hướng Khải Minh 7 hào bên Khải Minh 5 Hào cònảo 5 hào cùng Khải Minh 3 hào phản ánh rất nhanh đều ngăn cản hắn này một kích, nhưng mà liền ở Khải Minh 3 hào cùng 5 Hào ngăn lại một kích khi tập tư nhạc lại là ra chân đem Khải Minh 7 Hào tinh Anh đã ra bọn họ chiến trận sau căn bản là không có dừng tay trực tiếp chiêu chiêu công kích hướng đã thoát ly chiến trận 7 Hào tinh Anh hơn nữa hắn căn bản là không có cấp Khải Minh này một phương viện trợ cơ hội Cũng không có cấp khải minh này phương đối hắn ra tay khả năng, hắn ở ngay lập tức bắt được bảy hào tinh anh khi, liền đem đối phương trở thành thuẫn tới trực diện khải minh chiến trận tay chân còn không có nhàn dối đối với bảy hào tinh anh chính là một trận điên cuồng tấn công. Ai sẽ nghĩ đến, ám sát cao thủ chân chính công kích thủ đoạn không phải ám sát, mà là sử dụng thuật đấu vật, kể từ đó, có một số việc cũng sáng tỏ, truy thủ, ám sát, uy áp đều là biểu hiện giả dối, chân chính công kích thủ đoạn, vẫn là nhất biêu hắn thuật đấu vật, liền nói sao Rõ ràng chính là một cái chiến đấu cùng, như thế nào sẽ thói quen đương thích khách. Khải Minh Bảy Hào Tinh Anh ở bị đá ra chiến trận khi, liền biết đối phương ý tứ, lập tức đối với nhà mình các đồng bọn hô, bảo vệ tốt các ngươi chiến trận, không cần viện trợ. Bọn họ trong lòng đều minh bạch, nay tạp tư nhạc đoàn trưởng rõ ràng có thể am sát một đám đem bọn họ rửa sạch rớt. Thắng trận này, hắn hiện tại làm như vậy, thực hiển nhiên là muốn bắt bọn họ luyện tập, nếu bọn họ liền vì thắng trận này, hỏng rồi kế hoạch của hắn Hậu quả chính là muốn thừa nhận lúc sau đến từ ám dạ chiến đoàn tự sát thức thi đấu, đến lúc đó tuyệt đối sẽ là lưỡng bại cầu thương kết quả. Nếu là ngày thường, lưỡng bại câu thương cũng không có gì, nhưng hiện tại không được, ám dạ lúc sau, Khải Minh chiến đoàn còn phải đối phó bá kỳ chiến đoàn, căn bản là không thể thừa nhận lại có gần trăm tinh anh vô pháp lên sân khấu. Khải Minh bảy hào tinh anh tất nhiên là minh bạch này một chuyện, cũng không nghĩ làm nhà mình các đồng bọn rối rắm muốn hay không giúp hắn, tập Tư Nhạc muốn cùng hắn đơn đấu, hắn bởi chính là Liên tính cuối cùng dùng toàn lực vẫn là trọng thương kết cục, nhưng chỉ cần làm tạp tư nhạc cùng hắn đánh thông khoái, hắn mặt khác đồng bọn liền không cần tiếp thu trận này đánh giá khả năng khiến cho tạp tư nhạc bất mãn, cho nên Khải Minh Bảy Hào Tinh Anh chỉ có thể toàn lực đã phó. chương 187, trọng thương đổi lấy đại giới, canh một Nay Bảy Hào Tinh Anh ở Khải Minh chiến đoàn nội, cũng là tiền 10 cao thủ, chính là ở toàn bộ đệ nhất thiếu niên quân giáo nội, xếp hạng cũng tới rồi 32, bất quá, người này mạnh nhất chính là thuật đấu vở. Muốn chỉ nhìn một cách đơn thuần thuật đấu vật xếp hạng, hắn có thể bài đến 20 tả hữu bất quá, đệ nhất thiếu niên quân giáo xem chính là học sinh tổng hợp thực lực xếp hạng, có thể thấy được tạp tư nhạc chọn đối thủ cũng là đi lên tìm cái cùng chính mình thuật đấu vật kỳ hổ tương đương. Hai người lực công kích không sai biệt lắm, nhưng cho dù thực lực cũng không sai biệt lắm, tạp tư nhạc lại là có một chút, liền tính là so với hắn cường một ít cách đấu sĩ cũng là so ra kém, hắn thuật đấu vật thiên hướng tốc độ điểm này, đồng dạng thực lực, mau kia một phương ưu thế không cần đoán cũng biết nhất định sẽ cao thượng một ít Liên như hiện tại Khải Minh Bảy hào liền ra hai quyển khi tạp tư nhạc lại là có thể ở đồng dạng thời gian nội liền ra 3 quyền liền tính là dùng đơn giản phép cộng trừ tới tính cũng liền 3, 2, 1, nói cách khác hai điên ổn chung kết quả bởi vậy có thể thấy được Khải Minh Bảy hào tinh Anh liền tính công kích lại như thế nào mãnh liệt cuối cùng vẫn là muốn vẫn luôn bị động mà thừa nhận tạp tư nhạc công kích liền tính bị đánh toàn thân là thường Khải Minh 7 hào tinh Anh cũng không có thoái nhượng càng là cắn răng đau khổ chống đỡ tuyệt không làm chính mình quá sớm ngã xuống vô luận là trong sân vẫn là chàng hạ đều minh bạch hắn vì sao như thế kiên trì rõ ràng đã bị đánh ra nội thường rõ ràng khỏe miệng đều treo lên tơm máu nhưng Khải Minh bảy hào tình Anh vẫn là kiên trì lại kiên trì liền tính hắn phía sau đồng bọn đã khẩn đỏ mắt thấp giọng kêu kêu hắn không cần tiếp tục có thể hắn trong thai lại tưởng cái gì cũng nghe không đến mai cho đến tạp tư nhạc đánh sản đem hắn đá ra thi đấu chàng Khải Minh 7 hào tinh Anh ở giữa không chúng khi cũng đã hôn mê bất tỉnh. Kim bội là Dương Dương đem hắn tiếp được, nếu không phải vì đối phó bá kỳ khả năng phát sinh biến số, trận thi đấu này hắn cũng tưởng tự mình đi lên, nhưng vì toàn bộ chiến đoàn, hắn không thể, mặt khác phó đoàn trường, hiện tại còn không thể hoàn toàn làm hắn buông tay làm đối phương đảm nhiệm chỉ huy, đó là hắn vì Khải Minh chiến đoàn bồi dưỡng hạ nhậm đoàn trưởng. Kỳ thật lúc này Kim bội là thật sự có chút oán nhan ra vị kia trước đoàn trường, thiếu niên quân giáo 3 năm, hắn chỉ đợi 2 năm không nói Chính là tiếp nhận Khải Minh chiến đoàn cũng mới đương một năm đoàn trưởng, liền trực tiếp ném cho làm Kinh Lăng, căn bản là không có nghĩ tới phải vì Khải Minh chiến đoàn bồi dưỡng cái người nối nghiệp, hơn nữa biết rõ kia làm Kinh Lăng là tính nhầm bất chính người, còn làm hắn ngồi trên đoàn trưởng vị trí. A Dũng, người đưa hắn đi chữa bệnh tổ kia. Phó đoàn trưởng yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo hắn. Bị kêu A Dung thiếu niên dưng dưng tiếp nhận đã hôn mê học trưởng, tiểu tâm mà đem người phóng tới chữa trị khoang nội, bấy hảo trong suốt cửa khoang sau. Tiểu Tâm mà cùng một khắc danh đồng bạn cùng nhau ngâng chữa trị khoang rời đi. So với ngủ đông khoang, chữa trị khoang là nhằm vào trọng thương giả chuyên dụng chữa thương khoang, ngủ đông khoang đối khôi phục tinh thần lực cùng thể lực có thực tốt hiệu quả, mà chữa trị khoang chính là tên của nó giống nhau, là chữa trị trong ngoài trọng thương khi mới dùng. Lúc này thi đấu trong sân, Tập tư nhạc đã đem hắn coi trọng cái thứ hai đối thủ đá ra chiến trận, bắt đầu rồi một chọi một chiến đấu, cái thứ hai bị hắn đánh thành trọng thương đá ra thi đấu chàn sau, liền tiếp theo chọn cái thứ 3 cái thứ tư, đương hắn đem mà năm cái Khải Minh chiến đoàn tinh anh đá ra chằng sau, mới ha ha cười, biểu tình sung sướng mà, nhìn về phía giữa sân đã biến thành năm tượng trận 5 người. Khải Minh chiến đoàn người đến đều là hắn tử, thế nhưng năm chàng liền tiêu hao rất ta 2/3 thể lực, này so với ta ra những cái đó phế vật mạnh hơn nhiều, xem ở kia 5 người mặt núi thượng, các ngươi cùng nhau đến đây đi, chỉ cần có thể ở một giờ nội đem ta dư lại lực lượng tiêu hao quang, trận này liền tính các ngươi thắng, mà sau thi đấu ta cũng sẽ không nạp liệu. Nghe đến đó, thi đấu trong sân dư lại 5 người nhìn nhau, khẳng định gật gật đầu sau, trực tiếp đổi thành lấy công cầm đầu hai cánh trận Hiện tại Khải Minh dư lại 5 người chung, có 2 gạ vốn là Phòng Ngự là chủ thổ hệ cùng Kim Hệ, một người là Khải Minh đoàn nội đệ nhị cao thủ, một người 1 hệ, cuối cùng một người ở đoàn nội xếp hạng tới rồi 50 tả hữu, cũng không biết tạp tư nhạc là cố ý đem kêu đệ nhị cao thủ lưu đến cuối cùng, vẫn là biết chỉ nhìn một cách đơn thuần cách đấu trên thực lực. Hắn cùng đối phương vẫn là có điều Mới không có muốn một mình đấu hắn, bất quá, kể từ đó, lấy cách đấu làm cơ sở năm đánh nhất thời, tạp tư nhạc tuyệt đối là chiếm không được thượng phong. Trừ phi hắn dùng ám sát, nhưng xem hắn hiện tại bộ dáng, rõ ràng là đại trung tình nắm tay hạ khoái cảm. Ở tạp tư nhạc nói ra lời này khi, kim bội là trong lòng một an, âm thầm cảm tạ nhà mình tinh anh phía trước trả giá, làm này chiến đấu cùng nhân vừa lòng. Kể từ đó, Khải Minh chiến đoàn cùng ám dạ chiến đoàn kế tiếp thi đấu hắn liền không cần lo lắng, chỉ cần làm đâu chắc đấy là được. Kim bội đây là an tâm, quý hoàng phong cùng hoa lung nơi đó lại là khí đen mặt, tạp tư nhạc cái này biến số, làm việc toàn xem hắn tâm tình, vốn dĩ lấy ám dạ năng lực, lại có này tạp tư nhạc lên sân khấu, ít nhất cũng có thể tiêu hao rất khải minh bảy thành tinh anh. Hiện tại tạp tư nhạc nói ra lời này, cũng chẳng khác nào phóng thủy làm thủ hạ chính mình tự do phát huy. Ám dạ đám kia chỉ thích nội đấu ra hỏa làm cho bọn họ tự do phát huy, nhất định sẽ đem kế tiếp 9 trận thi đấu đương giải trí tiết mục. Đến lúc đó có thể tiêu hao rất Khải Minh chiến đoàn năm thành tinh anh đều đã là bọn họ xuống tay trọng. Hiện tại để cho người lo lắng chính là, ám giả đám kia quái thai tinh anh có thể hay không thật sự chỉ đương giải trí tiết mục, chơi thượng chính chàng Ngồi ở người xem trên đài nhan thu khả ở nghe được tạp tư nhạc nói, hơi hơi chịu chịu khoe miệng, chuyển mục nhìn lướt qua ám giả chiến đoàn tinh anh, lập tức nàng nhẹ nhàng thở dài, xem ra Khải Minh lần này nhân phía trước kia năm danh tinh anh hy sinh trả giá, đến là đổi lấy hữu lực cục diện di Xem ám dạ đám kia tinh anh bộ dáng, kế tiếp thi đấu, bọn họ tự hồ sẽ không xuất toàn lực nha. Ân, tập tư nhạc trong đêm tối chính là bá vương, có thể làm hắn đánh sảng, ám dạ chiến đoàn ít nhất có một tháng, sẽ không có thành viên đương hắn bao cát, bọn họ liền tính vì chỗ tốt này, cũng muốn nhường một chút Khải Minh chiến đoàn, nhân ra như thế nào cũng trọng thương năm danh tinh anh. Đừng nói, Khải Minh kia mấy cái tinh anh thật đúng là há tử, đoàn trưởng, chúng ta muốn hay không giúp bọn hắn một chút? Nhan Thu khả nhàn mà gật đầu. Không nói gì thêm, nhưng hiểu biết nàng tình sĩ đoàn thành viên minh bạch, nhà mình đoàn trưởng lão đại nhất định là làm cái đại đi đại thuốc đi trị liệu kia mấy người, có cái đi đại thuốc ra tay, kia mấy cái ra hỏa nhất định sẽ có điều thu hoạch tích. Đối với có năng lực, tâm tính lại không tồi người, tinh sĩ đoàn là sẽ không bùn xỉn vươn viên thủ, nhan thu khả càng là đối nàng nhìn thuận mắt người, cho chút trợ rút. Nói nữa, cải đi đại thúc cái kia nghiên cứu yêu cầu thực nghiệm giả, những cái đó cải tiến dược tề cấp một ít không gì dùng học sinh. Còn không bằng cấp này đó làm nàng nhìn thuận mắt người dùng. Còn có kia tiêu minh viễn, mệ gia kỷ cùng thái mộ tư đều còn tính có thể vào nàng mắt người, nàng đến là có thể cùng cái đi đại thúc nhắc lên, chỉ là cuối cùng vẫn là muốn xem cái đi đại thúc có thể hay không dùng bọn họ. Ở liên bang thực nghiệm giả nhưng không giống cổ địa cầu khi cái loại này thực nghiệm giả, liên bang nội có thể tiến hành đến thực nghiệm trên cơ thể người này nhất giai đoạn, đều là thuyết minh dược tề đã tới rồi dược kiểm chỗ thông qua đủ tư cách, sẽ không đối nhân thể có hại sao. Mới có thể tiến hành người sống sử dụng quan sát, lúc này liền tính dược tề hiệu quả không tốt, cũng sẽ không xúc phạm tới thực nghiệm giả bản thân. Hơn nữa chính thành có thể tiến hành thực nghiệm này một bước, đều thuyết minh, đó là đã không sai biệt lắm hoàn thiện dược tề, chỉ là còn không có mở rộng mà thôi, lúc này miễn phí đương thực nghiệm giả, nói trắng ra điểm, đó chính là thơm lây có được không. năm đánh 1 thuần khiết cách đấu đánh giá, không cần đoán cũng biết, liền tính ám giả chiến đoàn tạp tư nhạc đoàn trưởng lại như thế nào lợi hại, không cần ám sát kỹ năng Cuối cùng bị đánh thiếu chút nữa trọng thương chỉ có thể là hắn, nếu không phải hắn tốc độ rất nhanh, nhiều lần nẽ tránh 5 người đánh hướng hắn yếu hại công kích, hắn có lẽ sẽ như kia năm tên bị hắn đánh vượng kết cục Khải Minh Tinh Anh giống nhau, bị đá ra thi đấu trảng. Đương chỉ một quyền đầu liền phải đánh tới mùi hắn khi, tập tư nhạc dùng trong cơ thể cuối cùng lực lượng nẽ tránh sau, dơ tay nói, đình, buồn đoàn trưởng không sức lực, các người thắng. Khải Minh Kim hệ dị năng giả có chút không cam lòng mà thu hồi cùng gần một chân, thối lui đến đồng bọn trung gian nhìn sắp đứng không vững tạp tư nhạc, ám dạ chiến đoàn phó đoàn trường lắc mình xuất hiện ở hắn bên người, một chút cũng không cho nhà mình đoàn trường mặt ngũi, trực tiếp khiêng lên người liền hướng chàng hạ đi đến, còn không quên hảo tâm truyền câu nói cấp còn ở đây thượng Khải Minh 5 người. Xem ở các ngươi làm hắn vui vẻ phân hạ, kế tiếp thi đấu, chúng ta liền tính xuất toàn lực, cũng sẽ không ngấm ngầm dở trò, sẽ không đánh tiêu hao chiến, các người cứ yên tâm khai đoàn chiến đi. ân Khải Minh chiến đoàn không ai nói tạng. Đây là bọn họ năm danh tinh anh toàn lực trả giá đổi lấy, muốn tạ bọn họ cũng chỉ sẽ tạo nhà mình đoàn viên. Kế tiếp đối chiến thiếu chút nữa không có làm mặc Lam Ý Hoàng Phong cùng Bá Kỳ Hoa Lung khí hợp máu, Khải Minh cùng ám dạ đánh chính là náo nhiệt, nhưng bình thường đoàn chiến, nơi nào sẽ phát sinh bao lớn nhân số trọng thương sự kiện, kỳ hổ tương đương hai bên phần lớn đều là đem dị năng cùng thể lực tiêu hao hết, mới có thể phân ra thắng bại, cứ như vậy, Khải Minh chiến đoàn này phương phần lớn đều là thoát lực, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu trân chính trọng thương. Liên 15 người đều không đến, nơi này còn muốn tính thượng bị tạp tư nhạc trọng thương kia 5 người. Lúc này, Bá Kỳ Hoa Lung đoàn trưởng khí không chỉ là tưởng hồ máu, hiện tại hắn đã hận làm tạp tư nhạc cùng toàn bộ ám dạ chiến đoàn, hiện tại Khải Minh chiến đoàn có cũng đủ tinh anh cùng hắn bá kỳ đối kháng, vô luận là phiên bản vẫn là khiêu chiến, bá kỳ chiến đoàn lần này là chỉ có thể đánh không công, nơi nào còn có vật tư nhưng bắt được tay a. Đối với cái hầm kia đồng minh ám dạ chiến đoàn, hắn sao có thể không hẳn Sau đó không lâu phát sinh sự, sẽ chỉ làm này lòng dạ hẹp hỏi lại người tham lam sẽ càng hận mặc lam ý hoàng phong. Bá kỳ cùng Khải Minh khiêu chiến tái căn bản là không cần đoán cũng biết, cuối cùng tự nhiên là thế hòa kết thúc. Như vậy xem ra Khải Minh nguy cơ xem như giải trừ, lúc sau suốt một tháng, đệ nhất thiếu niên quân giáo cũng không có sự tình phát sinh. Mà toàn bộ Khải Minh chiến bãi tinh anh có 8 phần đều ở giáo phương trị liệu sở nơi đó dưỡng thương, mắt thấy lại có một tháng, liền phải có một nửa tinh anh khôi phục khi. Lôi Hổ chiến đoàn Ngọc Thái Thiên chú ý tinh sĩ đoàn một tháng, thấy tinh sĩ đoàn không có tìm kia Tam đại chiến đoàn phiến toái, hắn chuẩn bị đối Khải Minh chiến đoàn ra tay. Nhan Thu Khả ở nhận được Lôi Ca truyền đến tin tức khi, lệnh băng mặc ngọc hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, mắt hành nội hàn quang hiện ra, làm đi theo bên người nàng Nhan Khỉ đều có loại lông tơ tạc khởi cảm giác. Ai nha, xem ra nhà bọn họ đại thiếu chờ Mộ Lang vẫn là hành động, vốn dĩ kia đầu tham lang nếu là lại chờ thượng ba ngày, tinh sĩ đoàn liền phải có điều hành động. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương chỉ nhịn một tháng, liền nhịn không được, bác kỳ cùng ám dạ còn có thể nói là họa khởi Mạc Lam, mà này chỉ tham lang liền đoán hận người đều không có đi. Đừng tưởng rằng tinh sĩ đoàn một tháng không có động thủ, nhan thu khả là tưởng vông tha những cái đó tham nhà nàng trưởng bối lưu lại vật tư chiến đoàn, nàng bất động, tất nhiên là đã sớm phát hiện có một ít chiến đoàn tiểu tâm tư, đặc biệt là lôi hổ chiến đoàn Ngọc Thái Thiên tính toán, có lôi ca ở, sao có thể che giấu trụ thì thật nhan thu khả không phải không có cho bọn hắn cơ hội, nàng cho 33 thiên thời gian, chỉ cần vào lúc này ra nội, không có chiến đoàn có điều không nên có hành động. Tinh sĩ đoàn là sẽ không động những cái đó chiến đoàn. Hiện giờ Ngọc Thái Thiên Hướng giáo phương đầu nào xin khiêu chiến Phải minh, nàng trực tiếp làm lôi ca giúp tinh sĩ đoàn an bài cùng lôi hổ thi đấu. Đương nhiên lần này tinh sĩ đoàn không chỉ là một lần khiêu chiến 4 cái đệ nhất thiếu niên quân giáo bá vương cấp đại chiến đoàn, còn có ba cái chiến đoàn thời gian bị an bài ở liên tục trong vòng 3 ngày Ngày đầu tiên tự nhiên là Mạc Lam chiến đoàn, nhân ra Huy Hoàng Phong đoàn trưởng như vậy hy vọng cùng bọn họ tinh sĩ đoàn một trận chiến, bọn họ như thế nào sẽ làm đối phương chờ lâu lắm. Hơn nữa Nhan Thu Khả còn đơn độc xin cùng ý Hoàng Phong cá nhân chiến, tiền đặt cực là 7900 cống hiến điểm cùng 35 vạn vật tư. Cống hiến điểm số lượng vừa lúc là Huy Hoàng Phong toàn bộ cống hiến điểm, ở hiện tại không có thế giới giả thuyết giảm bất rất nhiều nhiệm vụ thời kỳ, Huy Hoàng Phong có thể ở 2 năm hơn giảm được đến nhiều như vậy cống hiến điểm, có thể thấy được hắn này trưởng không chỉ là bởi vì vị trí được đến không ít cống hiến điểm, chính mình cũng rất có năng lực a Lại nói kia 55 vạn vật tư, lấy bí ra thực lực này đó vật tư tính không được cái gì, lấy bí ra cấp ý hoàng phong vật tư tới tính, trên tay hắn vật tư thật đúng là không đủ, liền tính hơn nữa hắn sở hữu đồng liên bang, cũng mới vừa đủ cái này 29 bạn, muốn tiếp thu cái này khiêu chiến, hắn chỉ có thể hướng gia tộc xin trước tiên dự chi kế tiếp mấy năm gia tộc vì hắn chuẩn bị tu luyện vật tư mới được. Nhan thu khả chiêu thứ ấy, Có thể nói là đem Ý Hoàng Phong là đặt tại hỏa thượng nướng, hắn đối 28 tinh sĩ hận đã tới rồi một 2 phải thắng một hồi mới có thể cởi bỏ hắn khúc mắc chấp nghiệm, mà Nhan Thu Khả là đại biểu Nhan Thu Khả hướng hắn đưa ra khiêu chiến, cái này làm cho Ý Hoàng Phong phi thường tâm động. Nếu nói hắn hận 28 tinh sĩ, kia làm 28 tinh sĩ chủ nhân Nhan Thu Khả càng là hắn nhất thống hận người, đồng dạng là dòng chính gia tộc đệ nhất nhân. Nhan Thu Khả chính là nhà người khác tiểu hải tử, mà hắn từ Nhan Thu Khả sự tình chuyển ra sau. Liền vẫn luôn sống ở nhà mình trưởng bối lấy kia Nhan Thu Khả cùng hắn tương đối trong sinh hoạt Cái này làm cho hắn bản tâm liền đối Nhan Thu Khả có chút oán hận Tự bại bởi 28 tinh sĩ sau Hắn tất nhiên là càng hận Nhan Thu Khả Đã sớm biết ý Hoàng Phong đối chính mình chấp niệm Nhan Thu Khả Như thế nào sẽ không lợi dụng này một chuyện Nàng hiện tại cấp đối phương một cái cơ hội phiên bản Xem hắn có bỏ được hay không trên tay toàn bộ thân ra Nếu hắn bỏ được Nàng có thể bảo đảm kế tiếp ở ý Hoàng Phong tiến vào quân bộ trước là không cần tưởng dựa gia tộc cấp vật tư tu luyện. Trừ phi hắn thua sở hữu vật tư sau, còn có mặt mũi hướng gia tộc giơ tay muốn tu luyện tài nguyên, liền nàng hiểu biết, Úy Hoàng Phong là tuyệt đối sẽ không cấp cùng tộc cùng thế hệ nhỏng có cười nhạo hắn cơ hội. Nhan Thu khả đánh nhau áp đối chính mình có địch ý không hiểu ra sao nhân sĩ, như thế nào sẽ mềm lòng, thu hắn toàn bộ tài nguyên, làm hắn hảo hảo tỉnh tỉnh não, hết thể bắt đầu từ số không xem như nàng nhẹ nhất trừng phạt. Đương nhiên, nếu Úy Hoàng Phong không cắn cái này nhị tất nhiên là sẽ không phát sinh cái loại này hậu quả. Cố tình Ý Hoàng Phong đối Nhan Thu Khả cùng 28 tinh sĩ chấp nghiệm quá sâu, hắn thật đúng là đồng ý Nhan Thu Khả đưa ra khiêu chiến, liền hắn xem ra Nhan Thu tuy rằng không phải Nhan Thu Khả, lại làm hắn có đồng ý phản cảm, thêm chi hai người đều là dòng chính đường huynh muội cái này làm cho hắn như thế nào sẽ không nghĩ đem này Nhan Thu đạp lên dưới chân. Kể từ đó, Ý Hoàng Phong căn bản là không có dối dám bao lâu, liền đồng ý còn lập tức thông qua giáo phương đầu nào hướng gia tộc phát ra trước tiên dự chi 26 vạn tài nguyên thỉnh cầu. Quý gia tất nhiên là sẽ không cự tuyệt ưu tú hậu bối loại này yêu cầu, Quý Hoàng Phong lại là tiểu bối trung trường tôn, vẫn là Quý gia tân một thế hệ đệ nhất nhân, vốn dị hắn đoạt được đến gia tộc bồi dưỡng tài nguyên chính là tối cao, nếu không mới 15 tuổi thiếu niên, như thế nào trên tay tài nguyên cùng đồng liên bang thêm lên liền có 29 vạn tài hưu. Quý Hoàng Phong sẽ làm như vậy, đã sớm ở Nhan Thu khả dự kiến bên trong, Càng là tính kế hảo hắn tuyệt đối không nghĩ bại bởi tinh sĩ đoàn nội tâm, cho nên, còn không có bắt đầu thi đấu, nhan thu khả liền chuẩn bị một cái hố to chờ hắn đi nhảy, cũng làm nhà mình xuất chiến tiểu đồng bọn muốn nắm giữ hảo chiến đấu lực, không cần qua sông ra, chỉ cần biểu hiện cùng đối phương thực lực ở sản sàn như nhau liền hảo, cuối cùng vẫn là tới cái kiên trì lấy sức chịu đựng thắng lợi liền hảo. Không nói 28 tinh sĩ chiêu thức ấy, từ học tiểu học tham gia thi đấu khi liền chơi như hỏa thuần thanh, Chính là tinh sĩ đoàn những cái đó bị giáo vai các đồng bạn, cũng đều là phương diện này cao thủ, tất nhiên là sẽ đem nhà mình đoàn trưởng lao đại nói đương thánh chỉ hoàn thành. Lại nói lôi hổ chiến đoàn nhận được tinh sĩ đoàn phát tới khiêu chiến thư, lập tức ngọc thái thiên liền ngông, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tinh sĩ đoàn ở hắn mới xin hướng khải minh chiến đoàn khiêu chiến khi, cũng tới như vậy một tay, hơn nữa ở thời gian thượng, tinh sĩ đoàn phát ra khiêu chiến thư so với hắn hướng khải minh chiến đoàn khởi sướng khiêu chiến còn muốn buổi sáng một giây đồng hồ cứ như vậy Hắn muốn trước kết thúc cùng tinh sĩ đoàn trận này khiêu chiến muốn hay không tiến hành, giáo phương đầu Nao mới có thể làm khải minh chiến đoàn nơi đó cho hồi phục. Hơn nữa tinh sĩ đoàn làm lôi hổ chiến đoàn khởi xướng khiêu chiến việc này, khải minh chiến đoàn ở thu được hắn đưa ra khiêu chiến thư nội, nhất định có ghi chú rõ. Kể từ đó, nếu hắn từ chối tinh sĩ đoàn khiêu chiến, khải minh chiến đoàn cũng có lý do từ chối lôi hổ khiêu chiến, đến lúc đó mất mặt sẽ chỉ là lôi hổ chiến đoàn. Việc này vốn dĩ liền sẽ bị mặt khác chiến đoàn khinh bị hắn lôi hổ chiến đoàn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nếu là cuối cùng lôi hổ được đến thực tế chỗ tốt, mặt khác chiến đoàn cũng chỉ có thể ghen ghét âm mộ, nói cái gì toàn lời nói cũng không có ý nghĩa, nhưng hiện tại, lôi hổ chiến đoàn nếu là về trước tuyệt tinh sĩ đoàn khiêu chiến, không chỉ là lôi hổ chiến đoàn sẽ xú danh, hắn này đoàn trưởng càng là sẽ trở thành toàn bộ đệ nhất thiếu niên quân giáo trò cười. Duy nhất làm hắn may mắn chính là, ở tinh sĩ đoàn khiêu chiến lôi hổ chiến đoàn phía trước, Muốn trước cùng Mạc Lam chiến đoàn trước đối thượng, hiện tại hắn có chút hâm mộ đồng dạng bị tinh sĩ đoàn khiêu chiến xếp hạng cái thứ 3 bá kỳ chiến đoàn cùng xếp hạng cuối cùng ám dạ chiến đoàn. chương 188, hoàn Thiếu ra 3 ngày giả, canh 2. Tinh sĩ đoàn tổng cộng mới 85 người, liền tính bọn họ đưa ra chính là 7 đối 7 tổ đội chiến, từng vào Mạc Lam chiến đoàn cùng bọn họ lôi hổ chiến đoàn liên tục 2 ngày thi đấu xuống dưới, còn có thể lên sân khấu tham gia ngày thứ 3 thi đấu, còn có thể có mấy người. Phòng trưng đến lúc đó có một bộ phận muốn mang thương lên sân khấu, này không phải làm bá kỷ chiến đoàn Bạch Nhạc Tiện Nghi. Tinh sĩ đoàn loại này tác pháp tất nhiên là làm đệ nhất thiếu niên quân giáo nội sở hữu học sinh đều khịt mũi coi thường, cười bọn họ này đàn tân sinh không biết trời cao đất dày, liền tính là từ mặt thế rèn luyện qua, nhưng mới 8 tháng rèn luyện, thu hoạch lại đại, một lần đối thượng ba cái lớn nhất chiến đoàn, bọn họ có thể thắng mới là lạ. Cho nên, đương đệ nhất thiếu niên quân giáo trên mạng xuất hiện đánh của khi Đều xem qua tiểu thuyết học sinh tự nhiên sẽ không cảm thấy mới lạ, nhìn đến phân gia đồng liên bang cùng cống hiến điểm bất đồng lợi thế hạ chú khu, một đám lập tức hưng phấn mà đa số chuẩn bị đồng liên bang hạ chú, tham lam tất nhiên là nhìn chúng những cái đó có thể phiên thượng gấp đôi hoặc vài lần cống hiến điểm. Làm phía sau màn chủ khống giả nhan thu khả tất nhiên là không thèm để ý những cái đó cống hiến điểm cùng đồng liên bang, nàng sẽ như thế khai đánh cuộc, nguyên nhân rất đơn giản, đã có người ta nói nói mát, nghe không được người khác trào phúng người trong nhà mỗ lao đại Khẳng định là làm những người đó vì bọn họ không lựa lời trả giá đại giới. Làm cho bọn họ tiêu tiền mua cái giao hấn, về sau nói nữa khi, ở trong nào hảo hảo quá độ hạ, này đó lời nói có thể nói, này đó không thể nói lời. Hoa! Thế nhưng không có vài người sẽ tin tưởng chúng ta có thể thắng được lôi hổ cùng bá kỳ, mặc làm kia còn hảo, không ít người đều mua chúng ta hai bên đánh ngang, số ít là cảm thấy chúng ta có thể thắng, một bộ phận cảm thấy chúng ta thắng không được. Đoàn trưởng Như thế nào không có khai chúng ta cùng ám dạ tiền đặt cực ca? Cùng ám dạ khiêu chiến tái ở một tháng sau, này tam trận thi đấu xuống dưới, phòng trừng bọn học sinh đều biết chúng ta thực lực. Đến lúc đó nếu chúng ta đã tiếp nhận rồi cùng ám dạ thi đấu tiền đặt cược ở thi đấu bắt đầu trước một tháng, tuyệt đối sẽ có không ít phiền toái tìm tới khai đánh cuộc nhà cái. Đến lúc đó liền tính là giáo phương đầu nao tưởng che giấu nhà cái là ai cũng cực kỳ đi. Thiền tam chẳng chúng ta cầm đầu to, liền không ai tìm phiền toái sao. Bồn nha! Lão đại sẽ ở đánh cuộc kết thúc hạ chú trước, an bài một ít chúng ta người một nhà hạ chú, đến lúc đó, người ngoài nhìn đến, sẽ chỉ là tinh sĩ đoàn thắng đi một đại bộ phận, làm nhà cái làm công công, như vậy người ngoài liền sẽ không muốn tìm khai đánh cuộc nhà cái phiến thoái, nhiều nhất hâm mộ ghen tị hận chúng ta tinh sĩ đoàn mà thôi. Ha ha, ta biết đoàn trưởng vì sao làm như vậy, đến lúc đó chúng ta đoàn nhiều ra cống hiến điểm cùng đồng liên bang tất nhiên là tới chính, sẽ không làm người hoài nghi đúng không? Không tội, không tội, đại làm việc Tự nhiên là tích thủy bất lậu. Hảo, không cần nói chuyện phiếm, ngày mai chính là cùng Mạc Lam thi đấu, các ngươi đều hồi oa hảo hảo dưỡng đủ tinh thần hảo. Tâm, lão đại có phải hay không làm chúng ta 83 người thay phiên lên sân khấu a? Ân, lão đại giúp chúng ta tuyển tốt đối thủ, đến lúc đó, các ngươi cũng không nên coi thường đối phương, bọn họ là chúng ta lần này tân huấn luyện đối thủ. Tinh sĩ đoàn một chúng các bạn nhỏ nghe vậy, đều nhịp mà ở trong lòng lại lần nữa sùng bái một chút, nhà bọn họ vị kia lại buột, đều loại này lúc Nhà bọn họ vị kia, còn không quên muốn tôi luyện bọn họ à? Ngậy! Như thế nào đoàn trưởng vẫn là như vậy thích lợi dụng sở hữu có thể lợi dụng? Lao đại dụng tâm lương khổ, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Xem ra đến lúc đó chúng ta trên người phụ trọng hoàn là đừng nghĩ giảm đến một ít. Nghe được nhan manh như vậy vừa nói, mặt khác tiểu đồng bọn tập thể treo lên khổ ha ha tơi cười, bọn họ tự mang lên những cái đó phụ trọng hoàn sau, cơ hồ không có bế quá vài lần, phía trước đến là ở mặt thế khi. Nhà mình đoàn trưởng lão đại đột nhiên lương tâm phát hiện việc này, ở đối phó cùng bọn họ đồng cấp thượng tăng thi hoặc tăng thi động vật khi, đến là làm cho bọn họ đóng một nửa, khi đó thân thể thượng nhẹ nhàng cảm giác, miễn bản làm cho bọn họ nhiều hoan niệm. Nhà bọn họ đoàn trưởng lão đại, như thế vẫn luyện bọn họ, tuyệt đối là muốn đem bọn họ huấn luyện thành đồng cấp vô địch, còn có thể siêu cấp khiêu chiến cao thủ đi. "Hảo, đều trở về nghỉ ngơi đi." Tiểu Tâm đại thiếu phát hiện các ngươi lười biếng, đến lúc đó nếu là tăng thêm các ngươi trên người phụ trợ, Không đợi nhan khỉ đem nói cho hết lời, toàn bộ đại sảnh nơi nào còn có một người, một đám liền cùng nghe được lang tới giống nhau, tất cả đều dọa lẽ hồi chính mình tiểu hoa. Nhan khỉ sơ sơ cái mũi, cảm thán nhà mình đại thiếu lực sát thương vẫn là như vậy không người có thể so khi, trong hai liền chuyển đến một cái quẳng khu ẻ thanh âm, ngươi thật đúng là sẽ lợi dụng ta a Nghe thế tinh thần lực truyền âm, nhan khỉ không tiếng động cười, nhà mình đại thiếu đây là hiện trường chảo bao hắn làm chuyện xấu sao. Nhưng hắn nói cũng không sai đi. Liền nhà bọn họ lao đại không có việc gì liền quỷ xúc thượng thân ngược bọn họ hành vi, thi đấu trước, gia tăng bọn họ trên người phụ trọng là rất có thể. Bọn họ hiện tại đều còn chịu dược vật cải tạo, nhưng thừa nhận không được càng nhiều phụ trọng, nếu là phân tâm quá nhiều đi cùng bản thân nổi các loại trạng hướng chống lại khi, còn muốn đối mặt một cái cùng bọn họ có thể phát huy thực lực chênh lệch không lớn đối thủ, bị ngược một phương nhất định sẽ là bọn họ thích. Đại thiếu, ngài lúc này không đi huấn luyện, mới nghỉ ngơi trong chốc lát. Vừa vận tinh thần lực tiếp thu đến ngươi vừa mới lời nói. Đến gần phòng tắm Nhan Thu Khả tất nhiên là mới ra không gian nội ra tới, hảo xảo bất xảo mà vừa mới ngoại phóng tinh thần lực, liền tiếp thu tới rồi Nhan Khỉ nói cuối cùng kia một câu, cũng thấy được nhà mình các bạn nhỏ thần tốc bỏ chạy hành động lực. Nghe được lời này Nhan Khỉ có chút vầu ngữ mà nhìn trời, như vậy xảo sự, thế nhưng làm hắn gặp ghỡ, xem ra hắn gần nhất vận khí không điểm bối, ngày mai thi đấu, hắn vẫn là tiểu tâm cẩn thận điểm hảo, nếu không, lật truyền trong mương, vậy không mỹ diệu. Đại thiếu, ngày mai thi đấu, chúng ta muốn hay không tam thắng nhị bại. Không cần, chỉ cần tam thắng nhị bình liên hảo. Tốt. Thực lực đại biểu cho hết thảy hiện tại tinh sĩ đoàn có năng lực chủ tái bọn họ muốn thi đấu tiếp đấu. Đó là bởi vì ở chỗ này, bọn họ có cái kia thực lực chiến thắng cùng thế hệ đối thủ, bọn họ lại không thể vì loại thực lực này mà tự hỷ. Chỉ vì, so với bọn hắn cường đại người liên bang có rất nhiều, so với bọn hắn đối thủ cường đại, tứ cấp văn minh tinh hệ nội tuyệt đối sẽ không thiếu. cho nên Bọn họ có thể kiêu ngạo lại là không thể tự đại, cũng không thể lơi lỏng, cho người khác siêu việt. Bọn họ cơ hội. Chí giả vô yêu, hành giả vô cương, dũng giả không sợ, người nhân từ vô địch. Đây là bọn họ vinh viễn không thể quên. Đây cũng là nhan thu khả làm cho bọn họ chặt chẽ nhớ kỹ, tinh sĩ đoàn tinh thần. Một đêm vô mộng, đương sáng sớm ánh mặt trời mới lộ ra một tiêu ánh sáng nhạc khi, hoàn diệp dập tiểu thân ảnh xuất hiện ở tinh sĩ đoàn địa bàn thượng, đối với vị này khó được hồi đoàn đoa tới nói Hắn là thật sự hảo tưởng hảo tưởng nơi này, cũng hảo tưởng hảo tưởng cái kia bị hắn đặt ở đầu quả tim nhân nhi. Đáng giận A Đại Đạo Sư, từ trở lại thiếu niên quân giáo sau, liền không biết ngày đêm thực ngược hắn, còn giúp hắn làm ra mười mấy giá thiếu niên cơ giáp, liền tính bị đánh cho tàn phế một trận, lập tức liền có thay đổi đệ nhị giá xuất hiện, bị vừa đến hiện giờ, hắn đã tới rồi e cấp cơ giáp đỉnh núi thao tác trình độ, nếu hắn không phải tưởng như nhà mình khả nhi giống nhau, nhất định phải đạt tới cực hạn mới có thể tiếp thu dê cấp thao tác chính tự hiện tại hắn là có thể trở thành dê cấp lúc đầu cơ Giáp sư Ai nha liên tính hắn hiện tại liền thành dê cấp cơ Giáp sư muốn đ theo thượng nhà mình khả nhi cơ giáp trình độ vẫn là rất khó nhà hắn khả nhi hiện tại đều ở thử phát huy d cấp thao tác cực Hà Nội có ai sẽ như nàng như vậy tất cả đều yêu cầu hoàn mỹ nhất nghĩ đến đoàn nội hiện tại có 1/3 đồng bọn đã ở cơ sở trán ghét kỳ nội hắn có chút vui sướng khi người gặp hoa lên hắn đã bị mổ A đại đạo sư có thể ngượcạnh kháng quá Kia đoạn phát điên tưởng phun thời gian, như vậy buồn nôn tưởng nôn mửa cảm giác, thật sự không dễ chịu, hiện giờ đoàn nội có 1 phần 3 đồng bọn cũng thể hội cái loại cảm giác này, hắn là rất muốn nói câu chúc mừng tích. Còn không đợi hắn đi đến đại môn chỗ, môn đa tử trong hoặc hai, nhan thỏa thân ảnh xuất hiện ở cửa chỗ, đương hắn nhìn đến Hoàn Diệp Dật khi, khâm khóc khuôn mặt nhỏ hơi hơi cứng đờ, mới khôi phục bình thường gật đầu nói: "A đại đạo sư, đến là sẽ tuyển thời điểm phóng Hoàn thiếu ra ra tới thai họa mặt khác học sinh a." Hoàng Diệp Dật nhấp khẩn cái miệng nhỏ Chưa nói ra tới, hắn đây là dùng một vòng tăng mạnh đặc hấn, đổi lấy ba ngày trở về thời gian, cái kêu biến thái ác ma đạo sư như thế nào sẽ hảo tâm thả hắn ra, tên kia sẽ chỉ ở này dừng lại nửa năm, hắn hận không thể, một giây đương trăm giây dùng, toàn lấy tới huấn luyện hắn. Hắn là thật không hiểu, chính mình rốt cuộc đắc tội nào lộ đại thần, phía trước 3 năm, bị nhà mình vị kia thúc tổ trộm tới khổ hấn 3 năm ám hệ dị năng, tới nơi này, lại gặp gỡ ba cái ác ma kẻ điên đạo sư, thật vất vả lăn hai chỉ. Nhưng lưu lại này chỉ, xuống tay một chút cũng không thiếu hắn vẫn là không đến 11 tuổi hài tử A, một đám thật vô nhân tính. Hoàn Diệp dập trong lòng thầm mắng kia mấy chỉ vô nhân tính đại nhân, lại không nghĩ tới, nếu không phải hắn thiên phú quá yêu nghiệt, ai sẽ trảo cái ru một đem chi hảo hảo tạo hình thành dụng cụ A. Đúng lúc này, nhan nam cũng từ bên trong cánh cửa đi ra, hắn đến là không có vì Hoàn Diệp dập trở về cảm thấy kinh ngạc, hắn tương đối tò mò là mỗi ngày trang bức nhan thỏa tiểu tử, như thế nào cũng có tâm tình cùng Hoàn Đại gia liêu thượng. Liền cái này hái trang khóc tiểu tử thúi, ngày hôm qua bất tải nói tốt muốn cái thứ nhất đến ngầm sân huấn luyện sao? Như thế nào sẽ trước chạy đến cửa tới? Nhan thỏa liền tính biết nhan nam suy nghĩ cái gì, cũng sẽ không nói cho hắn, hắn vốn là muốn đi ngầm sân huấn luyện, vừa vặn phát hiện có người tới gần, liền đến cửa nhìn nhìn, ở nhìn đến là Hoàn Diệp dập sau khi trở về, hắn khó được mà tưởng phát huy hạ đồng bọn tình. Hoàn Diệp dập cũng không lãng phí thời gian cùng này hay chỉ nói chuyện thiếm. Hắn vây vây tay liền lắc mình hồi chính mình phòng hảo hảo rửa mặt một phen, mấy ngày nay cùng A Đại kia xú đạo sư ở bên nhau, hắn mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi đặc biệt thiếu, đừng nói tắm rửa, chính là tẩy cái mặt trưởng, đều khả năng người đã bị sách đến sân huấn luyện nội, ngay cả một ngày đồ ăn, đều đổi thành dinh dưỡng tề. Đáng giận A Đại đạo sư chẳng những đánh hắn kế tiếp nửa năm mặt khác đi học đều chiếm, còn xin đến cho hắn nửa năm đơn độc phong bế đặc huấn làm hắn này hơn 2 tháng qua, so ở rừng rậm kia 3 năm còn muốn mệt tâm A Một thân thoải mái thanh tân hoàn diệp dập lập tức ra khỏi phòng đi tìm hắn suy nghĩ hơn 2 tháng nhân nhi, đứng ở tinh sĩ đoàn tiểu nhà ăn nội nhìn đến chính ưu nhà nhầm nháp một ly sữa tươi nhan thu khả khi, hắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp lấy quá nhan thu khả mới buông uống lên một nửa sữa tươi, một ngụm toàn đem dư lại đều uống lên. Một khắc đầu chính ăn chính mình bữa sáng nhan khỉ thực không khách khí mà cấp mỗi hoàn gia đại gia đưa lên một cái xem thường, uy, hoàn thiếu gia, ngươi thói ở sạch đi đâu vậy, đoạt tới sữa bỏ liền như vậy hả uống. Nhà của chúng ta đại thiếu uống qua sữa bò liền như vậy hương. Hoàn diệp dập mới không điều này biết rõ cô hỏi xú hồ ly, ai không biết hắn thói ở sạch ở nhà hắn khả nhi đó là không có khả năng phát tác, chính là có khi tinh sĩ đoàn các đồng bọn tới gần hắn, hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu, đến nỗi mặt khác người ngoài, trừ phi tưởng bị hắn ấu, tốt nhất đều không cần tới gần trăm mét nội. Hắn ở nhan thu khả bên người ngồi xuống sau, nhỏ giọng nói, khả nhi, A đại đạo sư ngược đại ta, chưa từng đã cho ta cơm ăn. "Quan nhi này là làm nấu nha. Vẫn là hướng nhà mình đại gia trưởng mách lẻo nha." Xem hắn kia vẻ mặt ủy khuất cầu an ủi biểu tình, xem ra không phải người trước. Nhan Thu Khả sữa bỏ bị đoạt, nàng không sao cả mà vây vây tay nhỏ gọi tới người máy gia dụng, giúp nàng lại đưa lên một ly, còn giúp lần nọ hóa cũng điểm thật số cơm. Tinh sĩ đoàn tam cơm đều là xuất từ nàng không gian nguyên liệu nấu ăn, chính là hiện tại dùng người máy, đều là Lôi ca xuất phẩm. Nhan Thu Khả chỉ lấy ra hai đài Toàn bộ tinh sĩ đoàn sở hữu thủ công nghiệp đều bị chúng nó xử lý thực hảo. Làm xong sáng nay vấn luyện lượng tiểu gia hỏa nhóm, một đám tắm xong sau, liền đều chạy tới ăn sớm một chút. Liên bang sở hữu trường học đều giống nhau, nếu không nghĩ đơn độc khai tiểu táo, liền có thể đi trường học nội học sinh chuyên dụng nhà ăn dùng cơm, cơm phí chỉ cần dùng đồng liên bang liền có thể, tưởng khai tiểu táo, trường học cũng sẽ không ngăn cản, còn có thể trực tiếp thông qua cá nhân quăng não, hướng giáo phương nhà ăn đính ngoại đưa cơm. Nhân sở hữu trưởng học nhà ăn xứng cơm đều là dựa theo liên bang quân bộ thức ăn hình thức đính rau quả, cùng xuất từ dung thị, hương vị hòa hảo chỗ tất nhiên là không kém. Kể từ đó, 9 thành học sinh cùng đạo sư căn bản là không nghĩ tới chính mình khai tiểu táo, như tinh sĩ đoàn loại này tài đại khí thô toàn dùng tốt nhất. Tất cả đều sẽ không nghĩ vì nhà mình đoàn trưởng lão đại tỉnh điểm đoàn đội, thật đúng là thiếu chi lại thiếu. Hôm nay là tinh sĩ đoàn cùng Mạc Lam thi đấu nhật tử. Đương nhìn Tinh sĩ đoàn ở đệ nhất thiếu niên quân giáo nội không có báo bị đoàn nội tài nguyên, nhưng là bọn họ ở xin khiêu chiến khi cũng đã ghi chú rõ, thua sẽ rửa theo đối phương vật tư 1 phần 3 cho tích, kể từ đó, nào còn có chiến đoàn lo lắng vạn nhất Tinh sĩ đoàn bại, có hay không năng lực lấy ra những cái đó vật tư. Giáo phương đầu nào có thể thông qua Tinh sĩ đoàn xin khiêu chiến, đó chính là nói Tinh sĩ đoàn trên tay vật tư tuyệt đối đủ phó cấp tứ đại chiến đoàn, cái này làm cho không ít người đều đỏ mắt Tinh sĩ đoàn tài lực. So thành lập mấy ngàn năm 7 đại chiến đoàn còn giàu có, này thật là mới thành lập đã hơn một năm thiếu niên đoàn sao. Tuy nhớ bọn học sinh lại nghĩ tới Nhan Thu Khả cùng Hoàn Diệp dập này hai vị còn có chứa phong hào tiểu điện hạ, lập tức liền không ở nghĩ nhiều, có kia hai vị ở, tinh sĩ đoàn nếu là không tài đại khí thô, kia mới có vấn đề. Nhưng bọn họ lại không biết, Nhan Thu Khả lấy ra đồ vật, chỉ biết trở thành nhà mình các bạn nhỏ tư hữu vật phẩm, căn bản là sẽ không tha nhập đến đoàn nội cùng trung tài nguyên thượng, mà đoàn nội vật tư Thật đúng là chính là rất nhiều, lại đều là bọn họ toàn bộ đoàn chính mình trả giá đổi lấy, liền lấy lần đó địa cầu hành trình, bọn họ không phải hoàn thành một cái đặc thu nhiệm vụ, như vậy đại sự, bọn họ lại là chủ yếu nhiệm vụ người, cuối cùng liên bang cho khen thưởng sao có thể thiếu. Thêm chi bọn họ rất nhiều thời điểm đều là dùng nhà mình đoàn trưởng lão đại cấp càng tốt vật tư, nơi nào sẽ nghĩ tới dùng những cái đó bọn họ chướng mắt đồ vật ta. Nay một đám đã sớm bị dưỡng điêu tình sĩ các thành viên, nơi nào sẽ nhìn quá liếc mắt một cái. Mỗi lần nhiệm vụ sau tới tay vật tư bọn họ còn ghét bỏ vài thứ kia chiếm địa phương sớm liền đều kêu nhà mình đoàn trưởng lao đại thu nói thật đối với những cái đó nhiệm vụ đoạt được đến vật tư chính là nhan thu khả bản thân đều không để ở trong lòng nàng mỗi lần đều trực tiếp ném cho lôi ca đi xử lý liền tính lôi ca thành lập cái gì đoàn nội vật tư cơ sở dữ liệu đặt ở tinh sĩ đàn Nội nàng cũng chưa đi nhìn quá liếc mắt một cái nếu là nàng xem một cái tuyệt đối sẽ vôg ngữ nhìn trời nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Nhà mình siêu cấp trí não lôi ca còn có tham tiền thu tính, nàng không phải thích đem lôi ca cải tạo ra các loại trang bị đồ dùng phân nhà mình các bạn nhỏ một phần sau, lôi ca thế nhưng liền sẽ ở những cái đó vật tư trung khấu ra đối ứng giá trị vật tư qua lại bổ nàng tiêu hao đi ra ngoài, còn giúp nàng đem đoàn quy về vật tư đổi cùng quản lý này một khối đều cấp hoàn thiện. Việc này toàn bộ tinh sĩ đoàn liền nàng này lão đại không biết, càng là không biết này không chỉ là lôi ca đính làm bổ sung mà là tinh sĩ đoàn một đám tiểu gia hỏa nhóm ở Lôi Ca lần đầu tiên đem đoàn nội vật tư một phát đến đàn nội quản lý văn kiện cho khi, bị bọn họ nhìn đến sau, cùng nhau thảo luận ra tới kết quả. Tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa là hưởng thụ nhà mình đoàn trưởng lão đại cho hết thảy nhưng bọn họ cũng không phải cái loại này chỉ biết tiếp thu, không biết cảm ơn cùng trả giá, vốn dĩ nhà mình đoàn trưởng lão đại không làm ra cái kia vật tư đơn, bọn họ đến còn an tâm, đương nhìn đến kia vật tư danh sách khi, kia thuyết minh cái gì. Đoàn trưởng Lão Đại là tưởng đem như vậy vật tư đương đoàn nội cùng sở hữu tài sản, lập tức, bọn họ cảm thấy như vậy không tốt, về sau tinh sĩ đoàn còn sẽ tiến vào mặt. Khác thành viên, không thể lấy làm nhà mình đoàn trưởng Lão Đại ra vật tư, nếu là toàn bộ đoàn thành viên đều dùng, kia vẫn là dùng đoàn nội vật tư đổi tương đối hảo. Tuy rằng bọn họ đều minh bạch liền tính như thế nhà mình đoàn trưởng Lão Đại vẫn là nhất có hại cái kia, so với bọn họ lấy không, như vậy vẫn là có quy tắc điểm hảo. Có thể nghĩ, Đã bị lôi ca khấu trừ 6 thành nhiều vật tư, tinh sĩ đoàn cùng sở hữu tài sản, còn có thể so bảy đại chiến đoàn mấy ngàn năm nội tình còn muốn nhiều, có thể thấy được này đàn hoa là nhiều có thể lan lộn, vận khí lại thật tốt làm nhân đấu kỵ hâm mộ hận, kỳ thật nói thật, thiếu niên quân giáo nội chiến đoàn vật tư là vô pháp cùng chính thức trường quân đội chiến đoàn nội tình so. Trước không nói hai bên cấp bậc thượng trên lệnh, liền nói, hai bên dùng để tu luyện vật tư phẩm chất thượng liền có rất lớn khác nhau. Thiếu niên quân giáo nội học sinh đều là tam cấp trở lên tu vi, tới rồi chính thức trưởng quân đội, đó chính là ngũ cấp trở lên tu vi thấp nhất, liền lấy khôi phục thể lực dược tệ tới nói, ngũ cấp hạ tu vi chỉ cần một lọ giống nhau sơ cấp thể lực dược tê là được, mà ngũ cấp trở lên lại phải dùng trung cấp thể lực dược tệ mới có thể khôi phục toàn bộ thể lực. Mà một lọ trung cấp thể lực dược tê, có thể đổi 10 bình sơ cấp dược tệ từ này liền có thể thấy được tới. Thiếu niên quân giáo nội chiến đoàn cùng chính thức trưởng quân đội chiến đoàn vật tư phẩm chất thượng tranh lệnh có bao nhiêu lớn đi. Từ hai bên vật tư tranh lệnh, cũng có thể nhìn ra, hai bên trên thực lực tranh lệnh có bao nhiêu đại, mà tưởng từ thiếu niên quân giáo tốt nghiệp tiến vào nhất lưu trường quân đội, không chỉ là xem tổng hợp thực lực, còn muốn xem sở trường đặc biệt hoặc là dị năng hoặc cách đấu mổ một phương có tới rồi 5 cấp, mà cơ giáp thao tác nếu tới rồi e cấp, cũng là có thể có cơ hội tiến vào nhất lưu trường quân đội. chương 189 Tinh sĩ vở cờ Mạc Lam, canh một Liên như lần này tinh sĩ đoàn cùng mấy đại chiến đoàn khiêu chiến tái, nhan thu khả bản tâm là rất muốn tới chàng cơ giáp đối chiến tái, nhưng, ở đỉnh chỉ sử dụng thế giới giả thuyết trưởng quân đội nội, giáo phương chỉ cho hứa cá nhân thời gian chiến tranh có thể lựa chọn cơ giáp chiến. Cá nhân chiến, nhưng huấn luyện không được nhà mình các bạn nhỏ, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ cơ giáp chiến ý tưởng, lần này đoàn chiến đối tinh sĩ đoàn tới nói cũng là cái không tồi huấn luyện cơ hội Bọn họ rất ít có thể có cùng thực lực không tồi đoàn đội đánh giá cơ hội, hiện tại quen thuộc quen thuộc, về sau tới rồi chính thức trưởng quân đội, chiến đoàn gian đánh giá là thường xuyên phát sinh. Khi đó nhưng không chỉ là vì tài nguyên mà chiến, thứ tự, vật tư gồm đâu chèn ép trở, vì huấn luyện gia cường hãng chiến sĩ, trường quân đội phương đạo sư nhóm, chỉ cần không phải trong lén lút đánh nhau, là sẽ không ngăn cản vườn trường nội chiến đoàn tranh đấu. Thiếu niên quân giáo nội chiến đoàn tranh đấu, chỉ có thể xem như sơ mầm mà thôi. Sinh sĩ đoàn thành viên mới đến thi đấu chăng khi, sở hữu ánh mắt đều tập trung tới rồi bọn họ trên người, lạnh nhạt như băng thiếu niên, cho dù có một trường sống mái khó phân biệt tuấn mị khuôn mặt nhỏ, cũng nhân nàng lạnh băng khí thế bỏ qua nàng dung mạo. Không thể không nói, nhan thu khả đến chỗ nào đều không có điệu thấp tiền vốn, mặt khác không nói, liền nàng này làm những chuyện như vậy, nơi nào là cái vẫn là tân sinh thiếu niên đoàn sẽ làm sự, thêm chi nhất thứ mà thế chi lữ, nhan thu khả sở muốn điệu thấp kỳ thật thật đúng là rất ít sẽ tìm tới nàng. Nàng là muốn cho chính mình không xung ra, nhưng ngươi nhìn xem nàng chính mình làm ra tới khí chẳng, tưởng không bị người chú ý đều khó. Nhìn nhìn lại nhân ra hoàn diệp dập, kia mới nghiêm túc điệu thấp có hay không, không nói nhân ra dùng mặt nạ chặn hắn hơn phân nửa khuôn mặt, không cho người lại si mê hắn sắc đẹp cơ hội, liền nói hắn như ưu linh giống nhau, đi theo nhan thu khả bên người là có thể bị bỏ qua, là có thể minh bạch, mỗi một vị khí thế quá cường, đem hắn này thật nam nhi cấp so không bằng. Vừa đến thi đấu khu, Tinh sĩ đoàn liền cùng mặc làm chiến đoàn các học trưởng học tỷ có hảo hội hợp, một phương là khinh bỉ như đau ánh mắt, một phương là vô tội như ngoan bảo bảo các tiểu thiếu niên, thân cao thượng trên lệch rõ ràng không lớn, nhưng mặt nộn tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm kia đáng yêu ngoan ngoan bộ dáng làm người xem trên đài học tỷ, các học trưởng lập tức liền bất công hướng về tinh sĩ đoàn, ngược lại thấy thế nào mặc làm chiến đoàn người đều không vừa mắt. Tinh sĩ đoàn nội nhất không lầm chính là biểu diễn phái cao thủ, như thế nào có thể bất động thanh sắc mà hố định nhân Bọn họ không thể dạy cũng hiểu là có thể làm được Tựa như hiện tại Mặc làm chiến đoàn thành viên căn bản là cái gì cũng không có làm Liền không phải cảm thấy này Đàn không biết tự lượng sức mình tiểu học đệ tiểu học mội quá Không đem bọn họ mặc làm chiến đoàn để vào mắt Còn dám tới khiêu chiến bọn họ Này đàn tiểu quỷ sẽ không cho rằng từ mặt thế rèn luyện trở về Là có Thể vô pháp vô thiên Không đem các học trưởng đương hồi sự Cái này làm cho bọn họ rất muốn sửa chữa này Đàn tự đại tiểu quỷ nhóm Kỳ thật mặc làm chiến đoàn còn không biết Tinh sĩ đoàn mới tưởng sửa chữa bọn họ này đàn vóc dáng không so với bọn hắn lớn lên mau, lý cẳng là không trường đầu vóc ra hỏa nhóm, bị nhà mình đoàn trưởng hố, còn như thế vụng về chạy tới đương tay đấm, thật đúng là như câu kia cách nôn, bị bán còn giúp nhân ra đếm tiền A. Nha nha, kia tiểu tử là cái gì ánh mắt nha, nhân ra tiểu ra hỏa nhóm so với hắn nhỏ hả 4, năm tuổi, hắn dùng như vậy khủng bố ánh mắt hù dọa ai nha. Anh em đừng tức giận. Mặc làm đám kia điểu hóa là ghen ghét nhân gia tiểu gia hỏa nhóm so với bọn hắn dung mạo hảo. Ta xem bọn họ là ghen ghét tinh sĩ đoàn tài nguyên nhiều, đãi ngộ hảo đi. Không không không, lão tử cảm thấy bọn họ cho rằng chính mình ở thiếu niên quân giáo lăn lộn mấy năm, tuổi so tiểu gia hỏa đại, liền xem thường các tân sinh. Ta dựa, bọn họ có phải hay không nào tản tự đại quá mức, nhân gia tiểu gia hỏa đều trước tiên thanh minh là vì cực hạn đột phá mới không thể không làm như thế, ngay cả cùng ám dạ chiến đoàn thi đấu, tuyển ở một tháng sau. Đều là vì củng cố thực lực mới hạ chiến thư, bọn họ như thế nào liền không hiểu cái gì đều có ai à. Không thể không nói, tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm đều thực phúc hắc, vốn dĩ tinh sĩ đoàn xin khiêu chiến tái thông qua sau, toàn bộ đệ nhất thiếu niên quân giáo không ít người trong lén lút nói tinh sĩ đoàn nhàn thoại, sau lại có người hỏi tinh sĩ đoàn mộ vị, bọn họ liền không lo lắng vật tư đều không có sao. Lúc ấy vị kia tinh sĩ đoàn tên vô lại là nói như thế nào, nói cái gì vì thực lực, bọn họ cũng là không có biện pháp. Bọn họ từ mặt thế sau khi trở về, thật nhiều đồng bọn đều tạp ở đột phá bên cạnh lại là luôn là kém như vậy một chút, cuối cùng bọn họ lao đại không thể không nghĩ ra này phương pháp tới, thử xem ở trong chiến đấu phát huy cực hạn sau, có thể hay không đột phá. Lời này vừa nói ra, thực mau liền truyền khai lại có một ít học sinh hỏi qua mặt khác tinh sĩ đoàn thành viên sau, được đến giống nhau trả lời, lại còn có có một cái thật sự ở thuật đấu vật cấp đỉnh núi tên vô lại, đương trưởng buộc phát ra chính mình khí kình làm đối phương xem. Sự thật còn dùng lại hoài nghi sao? Nói nữa, mặt khác không nói, thuật đấu vật ở trong chiến đấu đột phá là chiều dài sự, liên bang từ mấy ngàn năm đến bây giờ, đã có trên trăm vị là ở trong chiến đấu đột phá, mộ tên vô lại như vậy một lời nói, vốn gì đối tinh sĩ đoàn là nghiêng về một bên mặt trái lời nói, lập tức toàn chuyển chính thức, một đám thiếu chút nữa không đem tinh sĩ đoàn tiểu thiếu niên khen trời cao đi. Cho nên tinh sĩ đoàn đi vào thi đấu khu khi, không có trước nên đón một đám khinh thường khinh bị ánh mắt, ngược lại đều là chính năng lực cổ vũ âm thầm cố lên ánh mắt, cũng là bọn học sinh tâm thái bất đồng, mới có thể nhiều chú ý tinh sĩ đoàn dung mạo, nếu là như phía trước cởi nhạo tinh sĩ đoàn khi như vậy, ai sẽ có tâm tư đi xem người đáng ghét ta. Tiểu tử, ngươi này liền nói sai rồi, mặc lam chiến đoàn đám kia ra hỏa rõ ràng liền không nghĩ giúp nhân ra tiểu ra hỏa nhóm, thiết, thật là một đám keo kiệt chứng chim nhóm. Ha ha ha, bọn họ không rút, quay đầu lại hỏi một chút những cái đó tiểu ra hỏa còn cần đối thủ sao. Chính là, chúng ta đến là miễn phí rút. Nhân gia này xem như giao phí thỉnh người bồi luyện, bọn họ còn cấp sắc mặt xem, đều không phải thứ tốt. Người xem trên đài học sinh nói náo nhiệt, khí mặc lam chiến đoàn không ít thành viên thiếu chút nữa không đương trưởng liền bổ nhào vào người xem khu, tới chàng sẽ bức tuồng, bọn họ thật là đứng nói chuyện không eo đau, tinh sĩ đoàn này đàn tuổi là tiểu, nhưng bọn hắn thực lực nhưng không thể so nhà mình mặc lam tinh anh kém, cái gì kêu giao phí thỉnh người bồi luyện A, bọn họ trong lòng đã sớm nghĩ đến, lần này không phải bọn họ làm không công, chính là cuối cùng muốn hao tiền. Này như thế, nào có thể không cho bọn họ khí? Đương nhiên, Mạc Lam chiến đoàn chung vẫn là có chút thấy không rõ toàn quả nho nhân sĩ, bọn họ là thật sự không đem tinh sĩ đoàn đương hồi sự, mới có thể lộ ra khinh bị ánh mắt, đại đa số khinh bị ánh mắt nguyên nhân chính là nào đó tên vô lại tẩy trắng những lời này đó, rõ ràng chính là vì khải minh chiến đoàn tìm về bãi, dùng cho chính mình nạm vàng sao. Nói giống như tinh sĩ đoàn mỗi người đều vì huấn luyện biến cường có thể từ bỏ hết thể vật ngoài thân, hảo cao thượng phẩm tính A ta phi. Tất cả đều là một đám nói chuyện không chuẩn bị bản thảo hôn đàn nhóm. Bị cùng nhau thầm mắng mấy cái tiểu nha đầu nếu là đã biết, nhất định sẽ đứng ra, cho thấy chính mình nhưng không có nói những lời này đó. Hơn nữa bọn họ là thật sự lấy tứ đại chiến đoàn đương huấn luyện đối thủ A, bọn họ nơi nào tẩy trắng chính mình. Lúc này trọng tài đạo sư đã xuất hiện ở thi đấu bên sân thượng, làm đệ nhất tổ suất chiến huyền vũ tổ đấu một giải nhan nhạc đi đến nhan thu khả bên người, mở miệng nói, Lao đại, chúng ta lên sân khấu. Đi thôi. Nhan Thu Khả ngồi ở Nhan Lâm giúp nàng chuẩn bị tốt đơn người chiếc ghế thượng, đến nỗi nghỉ ngơi khu chỗ chuyên môn vì thi đấu chiến đoàn chuẩn bị tốt ghế dài bộ kiện, lúc này đã bị tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm đều chiếm đẩy. Bọn họ nhưng không nghĩ tới nhường ra vị trí cấp nhà mình đoàn trưởng lão đại, không nói này ai đều không biết ai ngồi quá ghế dựa, Hoàn đại gia tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ ra đoàn trưởng lão đại ngồi, chính là Nhan Lâm cùng Lam Mạc Công kia hai chỉ cũng là sẽ không đồng ý. Đoàn trưởng, trận thứ hai Mạc Lam xuất chiến chính là kia mấy cái sao? Tường Hoa Hiến chỉ hướng Mặc Lam chiến đoàn nghỉ ngơi khu, một chút cũng không cảm thấy chính mình như thế không lẽ phép hành động có gì quá mức, hắn chỉ là tò mò cùng bọn họ cùng xuất từ anh tài học viện người cao to là như thế nào sẽ ở Mặc Lam chiến đoàn kia, tự bọn họ đi vào đệ nhất thiếu niên quân giáo sau, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, là, Lưu Cường, Nô Khan Thiên, Tu Từ, còn có bọn họ tiểu đội trước hội trưởng hội học sinh giả dịch. Nhan Thu Khả nhìn đến đồng dạng còn giữ lại trời sinh dị năng giả phong hào gia dịch khi, bằng mắt hơi hơi chợt lóe lại là không có tái xuất hiện mặt khác phản ánh, hiện tại giả dịch đã là tứ cấp dị năng giả, xem la cùng mặc Lam chiến đoàn trong đó một người tinh anh như vậy thụ nhận, nhưng rõ ràng lại không phải mặc Lam chiến đoàn người, này đến làm Nhan Thu Khả cảm thấy có ý tứ. Còn không đợi nàng nghĩ nhiều, Lôi Ca liền đem giả dịch này một tiểu tổ tiến vào đệ nhất thiếu niên quân giáo sở hữu sự đều chuyển tới nàng trong đầu, xem những cái đó nội dung, Nhan Thu Khả minh bạch, nguyên lai này giả dịch vận khí cũng là thứ tốt, thế nhưng bị một vị tinh anh đạo sư nhìn trúng. Tu tư bọn họ 5 người dính quang, ở 7 tháng trước, liền đi theo vị kia tinh anh đạo sư đi bên ngoài rèn luyện. Hôm nay mới trở về, la nghe được nhà mình biểu ca tại đây, liền trực tiếp lôi kéo các đồng bọn cùng nhau tới. Đến lúc này, phòng trừng kia mấy cái ra hỏa còn không biết mặc làm chiến đoàn đối thủ là bọn họ đi. Đang nghĩ người tới, liền phát hiện mặc làm chiến đoàn truyền đến tiếng kinh hô la há to miệng đột nhiên quay đầu hướng về tinh sĩ đoàn bên này xem ra, đương nhìn đến rất nhiều hình bóng quen thuộc khi. À, Thật là bọn họ nha. Ngu xuẩn, Lam Mạc công tới đệ nhất thiếu niên quân giáo khi, liền nói, 28 tinh sĩ bọn họ năm nay sẽ đến. Nhưng, nhan gia tiểu công chúa không phải không có tới sao? Nàng không có tới, không phải nhiều cái nhan gia đại thiếu. Già dịch ý vị thâm trưởng mà nói ra lời này, lại nhìn đến uy hoàng phong ánh mắt sau, có chút không xác định, hắn vốn dĩ hoài nghi nhan thu khả có phải hay không thay đổi cái thân phận tới đệ nhất thiếu niên quân giáo, đến nỗi người kia Quang nào gì đó, hắn có loại trực giác. Cái kia Nhan Thu Khả có thể làm được một người trói định hai đài cá nhân quăng não, dù sao hắn chính là vẫn luôn có loại cảm giác này. Hiện giờ xem Ý Hoàng Phong đối mặt người nọ khi phản ánh, hắn có chút không xác định, Ý Hoàng Phong có bao nhiêu đoán hận Nhan Thu Khả. Hắn sớm tại đến đệ nhất thiếu niên quân giáo đầu một năm khi, liền phát hiện, cho nên liền tính lúc trước la biểu ca mời bọn họ một tiểu tổ tiến mặc làm chiến đoàn. Hắn không có đáp ứng, hắn là sẽ không cùng người nọ là địch, càng sẽ không gia nhập đối địch người nọ chiến đoàn nội. Người nọ liền tính cùng hắn cùng là trời sinh dị năng giả điện hạ, hắn vẫn là bản năng sợ hãi. Là còn ở nơi đó tạc tạc hồ hồ khi, ra dịch trước một bước đi hướng tinh sĩ đoàn nghỉ ngơi khu phương hướng, hắn đi vào đệ nhất thiếu niên quân giáo sau, không có mang theo tiểu đội gia nhập mặc làm chiến đoàn, cũng không có gia nhập đến khải minh chiến đoàn chung, hắn có nhà mình đạo sư che chở, mặt khác chiến đoàn đến là không có tới đi tìm bọn họ này tiểu tổ người phiền thoái. Đường hắn đi đến gần chỗ khi, vừa lúc nghe được nhan khỉ nói một câu. Đại thiếu, có khách tới. Nghe được cái kia xưng hô, trong lòng hoài nghi càng giảm bớt một ít, lúc sau hắn lại nghe được 28 tinh sĩ đều kêu Nhan Thu Khả vì lao đại khi, trong lòng cuối cùng kêu một kia một tia hoài nghi cũng đã biến mất, có cái nào nữ sinh thích nghe người khác kêu nàng lao đại, thêm chi 28 tinh sĩ từ trước đều là tiểu công chúa, tiểu công chúa mà kêu Nhan Thu Khả, so với hiện tại tinh sĩ đoàn kêu lao đại, chênh lệch tất nhiên là thực rõ ràng. Lúc trước Nhan Thu Khả sẽ không nhiều lắm phản đối mà liền đồng ý lão đại này xưng hô. Cũng là đoán chắc nhân tâm nào đó thói quen nhận tri liên bang nhân có chút việc nhỏ thượng, ý tưởng là thực đơn thuần, sẽ không vì một chút việc nhỏ nhiều lãng phí tâm tư, nhưng chính là những cái đó không chấp mắt việc nhỏ, sẽ ảnh hưởng bọn họ đối một ít việc phán đoán. Như hiện tại gia dịch còn không phải là bởi vì tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm kia tự nhiên tùy ý xưng hô, ngược lại không ở tin tưởng chính mình trực giác, không ở hoài nghi hiện tại nhan thu chính là nhan thu khả bản nhân, liền tính nhìn đến kia trương giống nhau mặt, nhưng một cái lãnh đạm như băng một cái tươi cười điểm ý, khi thế thượng trênh lệnh cũng làm ra dịch không thể không cho rằng, người này chính là nhan ra sông ra toát ra tới đại thiếu. Nhan Thu Khả nhìn gia dịch ánh mắt không một ti dao động, như đối lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ, liền tính nhan khỉ này tiểu hồ ly đón nhận chức cùng đối phương nói chuyện phiếm khi, nàng ánh mắt cũng là đạ mạc như băng mà chỉ nhìn thi đấu giữa sân. Lúc này Huyền Vũ tổ bảy người cùng mặt làm tinh anh bảy người tổ đã kết hiếu chiến trận, bắt đầu lần đầu tiên thăm thí công kích. Nhan Thu Khả không lo lắng nhà mình tiểu đồng bọn Liên tính bọn họ mang theo phụ trọng hoàn, bọn họ hiện tại có thể phát huy thực lực cùng đối phương là không sai biệt lắm, như vậy mới có thể chân chính mà đạt tới huấn luyện hiệu quả. Thu đệ, chờ loại kém 5 chàng thi đấu làm ta cùng Khải ca lên sân khấu đi. nhan thu khả lấp đầu, nhàn nhạt nói, các người đối thủ sẽ ở phiên bản thời gian chiến tranh xuất hiện, các ngươi chờ đến mặc làm chiến đoàn đưa ra phiên bản chiến đi. Bọn họ bại, thật sự sẽ còn yêu cầu phiên bản chiến sao? Quý hoàng phong đối 28 tinh sĩ ván hận. Là tuyệt đối sẽ không tiếp thu 28 tinh sĩ lại thắng người của hắn, hắn là tuyệt đối sẽ trực tiếp bắt đầu phiên bàn chiến. tiêu hảo, chúng ta chờ thích hợp chúng ta đối thủ xuất hiện. Nam Cung Khải Sướng cùng Nhan Thu Khả Đối Thoại, đứng ở một bên giả dịch một chữ cũng không có nghe được, ở hắn phát hiện Nhan Khỉ sử dụng tinh thần hệ dị năng ngăn cách kia hai người thanh nhầm khi, hắn là thực giật mình, tam cấp đỉnh núi tinh thần hệ dị năng A, ở hắn rời đi anh tài học Việt Khi, gia hỏa này rõ ràng còn không có dị năng. Sao có thể như thế đoạn thời gian chẳng những có dị năng, còn tới rồi tam cấp đỉnh núi? Đột nhiên hắn nghĩ tới phía trước nghe được sự, lập tức không ở nghĩ nhiều, đi qua mà thế, đến tam cấp đỉnh núi cũng là có khả năng đi. Đương nhan lỗi nhìn đến như tinh thú giống nhau nữ sinh an tự đi tới khi, hắn liền như chuột thấy mèo giống nhau, cả người đảo mắt liền vọt đến cuối cùng phương góc ngồi xuống đi, từ hắn này hành động lực xem ra, năm đó trận chiến ấy, tại đây ra hầu trong lòng để lại không nhỏ bóng ma, liền tính hắn hiện tại thực lực có thể dây đối phương. Hắn thế nhưng vẫn là sợ nha. Tinh sĩ đoàn cùng Gia Dịch bọn họ một tổ người kỳ thật một chút đều không thân, bọn họ nhiều nhất chính là đến từ cùng cái trường học cũ đồng học mà thôi, cho nên hai bên cũng không nhiều liêu. Gia Dịch liền mang theo đồng đội rời đi, bọn họ mới trở lại trường quân đội, thấy nên thấy người, bọn họ vẫn là trở về hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày tương đối hảo. Gia Dịch bọn họ rời đi một chút cũng không có khiến cho nhan thu khả phản ánh. Hiện tại thi đấu trong sân Mạc làm những cái đó tinh anh chiến trận đến là khiến cho Nhan Thu khả tò mò, kia rõ ràng chính là hai nghĩa bắt quái trận đơn giản hóa trận, nhưng lại bị bọn họ gia nhập một cái khác công kích cường trận đi vào, bảy người là có thể đem hai cái đơn giản hóa trận kết hợp ở bên nhau, cải tiến này chiến trận người, có thể nói là ít có trận pháp thượng thiên tài. Liên bang quá khứ chiến trận có thể nói là đều là sờ soạn ra tới trận hình, tự Nhan Thu khả tìm được rồi cổ di tích sau, đem những cái đó thư tịch đều ký lục xuống dưới làm liên bang công dân thấy được cổ xưa hoa hạ lưu lại văn hóa, từ giữa tất nhiên là đều xem qua kia bổn trận hình chiến lược thư, cũng là từ khi đó khởi, liên bang không ít chiến đoàn chiến trận liền đa dạng nhiều lên, không ít còn có thể nương những cái đó trận hình nghiên cứu ra tân chiến trận tới. Hoa hạ tiền nhân trí tuệ kết tinh, đối với liên bang tới nói, là thật lớn tài phú, có thể nghĩ đến, tinh sĩ đoàn lần này mang về tới vài thứ kia, liên bang tuyệt đối sẽ từ giữa tìm được cảng so đối liên bang hữu dụng đồ vợ. Huyền Vũ này một phương đánh chính là tiêu hao chiến, tất nhiên là xem ra bọn họ dùng toàn lực, càng có ý kéo dài quá thi đấu thời gian, là Mạc Lam kêu bảy danh tinh anh thầm hận không thôi. Bọn họ đã sớm nghe nhà mình đoàn trưởng nói qua, không thể cấp tinh sĩ đoàn đánh tiêu hao chiến cơ hội, tinh sĩ đoàn thành viên ở sức chịu đựng thượng, không phải giống nhau cường, vốn dĩ bọn họ vẫn là không quá tin tưởng, nhưng như thế, bọn họ lại không thể không tin, bọn họ lại như thế nào điên cùng tấn. Công manh công Kêu bảy cái tiểu ra hỏa chính là bất biến tiết tấu phối hợp phòng thủ phản kích. Vốn dĩ cho rằng trong đó hai cái tiểu nha đầu kiên trì không được bao lâu, hiện tại xem ra hai nàng sinh so năm cái nam sinh còn muốn sinh động một ít, thực mau mặc làm tinh anh này một phương thổ hệ dị năng giả sắc mặt thay đổi, hắn phát hiện chính mình khống chế tự nhiên dị năng hiện tại thế nhưng có chút không nghe hắn chỉ huy, sao có thể. Nữ thổ bức nhan nghe cùng uy nguyện tiến nhan yến sẽ ở nhà mình đồng đội yểm hộ hạ nhiều lần ra tay phản kích, Tất nhiên là bởi vì các nàng hai dị năng đều tương đối đặc thù, lúc này, nhan nghe công kích đã nhìn thấy hiệu quả, đối phương làm mạnh nhất phòng ngự thuẫn đã không có nhiều ít dị năng có thể vì hắn sử dụng, tất nhiên là sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến trận lực phòng ngự. Mà nhan hiến vẫn luôn dùng dị năng công kích sau, những cái đó bị đánh tan ánh sáng nhạt đúng là nàng lông cánh thật nhỏ mà nhỏ, nếu có người phóng đại những cái đó dị năng ánh sáng nhạt tới xem, liền sẽ phát hiện, kia nơi nào chỉ là ánh sáng nhạt mà nhỏ. Căn bản chính là so tế bào lớn hơn không được bao nhiêu lông chim được không. Liên ở mặt lam chiến đoàn vị kia thổ hệ dị năng giả phát hiện chính mình dị năng phòng ngự ở thoát ly chính mình không chế khi, nhan yến đã hành động, những cái đó nhân nàng mới ra đến nhỏ bé lông chim, chỉ cần chúng nó vẫn luôn tồn tại, liền có thể trở thành nàng công kích năng lượng. Nhan yến lại lần nữa làm ra ném kiếm vũ động tác khi, vốn dĩ mặt lam chiến hiên các tinh anh còn tưởng rằng nàng lại phải làm đồng dạng công kích, chính dọn xong phòng ngự, liền phải đánh trả khi, bọn họ kinh ngạc phát hiện chính mình chung quanh những cái đó đánh tan dị năng điểm thế nhưng không có tiêu tán ngược lại vào lúc này như gió xoáy bắt đầu vòng quanh bọn họ xoay tròn lên chương 190 xuất gia hát lịch sử canh 2. T. đau quá một cái mặc lam tinh anh đột nhiên mở miệng đồng thời hắn còn rỗi tay sở mà gương mặt kia chỗ truyền đến đau đớn địa phương đương hắn sờ soạn một chút rướt dính khi hắn hô to ra tiếng đều cẩn thận một chút nhưng cái đó ánh sáng nhạt có thể xúc phạm tới chúng ta lúc này liền tính hắn không nói Mạc Lam mấy người cũng đều đã biết, hắn trên mặt như lao lướt qua giống nhau Huyết Tuyến, đã cho bọn họ đáp án. Loại này hơi vụ do xoáy là Nhan Yến Tân nghiên cứu ra tới công kích thủ đoạn, phiền toái nhất địa phương chính là muốn khống chế tốt bị đánh tan dị năng, làm chúng nó đã đều ở nàng khống chế chung. Hơi vũ gió xoáy cũng sẽ không bị chiến trận ngăn trở, nó là nhất rất nhỏ dị năng hình thành, toàn bộ chiến trận nội không có nó không thể đi địa phương. Ở gió xoáy toàn bộ phạm vi miêu tả Lam Đoàn Tinh anh khi, Nhan Yến khuôn mặt nhỏ cũng tái nhợt vài phần. Tân Nghiên cứu ra tới đại triêu tất nhiên là sẽ tiêu hao không ít dị năng, trên mặt nàng dị sắc cũng thê minh, nàng dị năng sắp dùng xong rồi. Lại nhìn Mạc Lam kia bảy danh tinh anh, hoa giữa. "Hảo phi chủ lưu tạo hình a, một đám so khất cái trang điểm còn muốn lọt vào trong tầm mắt không quên, nhìn xem kia từng điều như dao lướt qua thon dài miệng vết thương, còn có trên quần áo cắt ra hoành điều dựng điều vải vụn, bảy người hảo hảo giáo phục cứ như vậy thành điều bày, bọn họ ở hơi vũ gió xoáy công kích ngừng sau, cũng không dám có bất luận cái gì hành động." Bọn họ thật sự thực lo lắng động tác lớn một chút sau, bọn họ trên người quần áo liền phải vỡ vụ hay làm cho bọn họ toàn quang, bại lộ trước mặt người khác. Kỳ thật mặc Lam Tinh Anh lo lắng là dư thừa đi, liền bọn họ hiện tại kia toàn thân đều là dây nhỏ miệng vết thương thân thể, phòng chừng có thể lộ ra địa phương đều bị máu tươi cấp đắp lên, bọn họ hiện tại lo lắng quần áo, còn không bằng nhiều quan tâm hạ chính mình có thể hay không bởi vì đổ máu quá nhiều mà thiếu máu nha phải biết rằng ở mặt thế đổ máu là sẽ đưa tới tang thi cùng tang thi động vật tích. Căn bản là không cần mặc Lam chiến đoàn kia 7 danh tinh anh mở miệng nhận thua, Úy Hoàng Phong này đoàn trưởng liền trước một bước mang theo bảy kiện áo khoác đi lên trước đưa cho bọn họ, đồng thời đối với trọng tài đạo sư nói, trận này chúng ta mặc làm thua. Ân. Nhăn nhạc ở trọng tài đạo sư xác nhận sau, liền mang theo Huyền Vũ tổ rời đi, bọn họ chiếu cố mau hư thoát nha nhuyễn, lại nhân trận thi đấu này xuống dưới, thật sự tiêu hao bọn họ chín thành lực lượng. Nhan Yến sẽ vào lúc này ra đại chiêu, một là vì không cho kia thổ hệ dị năng giả phát hiện nhan nghe thổ hệ dị năng đặc thủ, nhị chính là nhanh lên kết thúc trận thi đấu này. Huyền vũ tổ trận này thắng lợi, làm người ngoài xem ra, bọn họ thể năng đã tới rồi cực hạn, nếu không có Nhan Yến cuối cùng kia kỳ chiêu, hai bên kết quả cuối cùng rất có thể là lưỡng bại câu thương kết quả. Tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm biểu hiện ra ngoài sức chịu đựng cùng kháng đánh năng lực thật là qua cường, trên thực lực trinh lệch nhìn qua lệch thật đúng là không lớn a Kế tiếp 4 trận thi đấu, lấy nhị bình nhị thắng kết thúc, cuối cùng chính như nhan thu khả phía trước định ra giống nhau, tam thắng nhị bình, làm mặc lam chiến đoàn thấy được phiên bản hy vọng, lập tức cũng không cho tinh sĩ đoàn tiểu ra hỏa nhóm quá nhiều nghỉ ngơi khôi phục thời gian, trực tiếp liền xin phiên bản tái. Phiên bản tái khi, không ít người phát hiện tinh sĩ đoàn xuất chiến nhân viên cùng mặc lam xuất chiến nhân viên chi gian dị năng cũng hảo thực lực cũng hảo, tất cả đều là đối ứng tới, thật giống như là chuyên môn tìm cùng bên ta cùng duyên đối luyện nhân viên giống nhau Kể từ đó nào đó tên vô lại nói bởi vậy bị chính danh. Nhìn xem nhân ra không phải vì đột phá tìm kiếm đối thủ huấn luyện, lại là vì cái gì, đều chỉ an bài giống nhau thực lực đối thủ được không? Tinh sĩ đoàn cùng Mạc Lam chiến đoàn thi đấu, cuối cùng tất nhiên là lấy Tinh sĩ đoàn được đến Mạc Lam 2/3 đoàn nội tài nguyên vì kết thúc, mà liền tính là như thế, đoàn chiến kết thúc, Nhan Thu Khả cùng ý Hoàng Phong người cái tái tất nhiên là ở đoàn chiến không có việc gì sau, lập tức bắt đầu rồi. Lúc này Úy Hoàng Phong trong lòng có đại phấn hận. Xem hắn đã hắc không thể ở hắc mặt sẽ biết. 2/3 chiến đoàn vật tựa, cứ như vậy cho hắn hận nhất tinh sĩ đoàn, này như thế nào có thể không cho hắn lại hận lại tức. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách muốn phát tiết trong lòng lửa dợ, chỉ có đem này nhan thu đánh cho tàn phế, hắn mới có thể hạ dợ. Thiếu đại, quý hoàng phong tưởng trực tiếp bắt đầu cùng ngài cá nhân tái. Này đều mau bữa tối thời gian, hắn thật đúng là cấp. Không có biện pháp, lúc này mới một ngày, bọn họ mặc lam chiến đoàn liền ít đi 2/3 tài nguyên. Hắn có thể không bốc hỏa mới là lạ. Đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao, loại sự tình này trước kia lại không phải không phát sinh quá. Nay khi không thể so qua đi, các đại chiến đoàn này mấy ngàn năm tới, cho dù có quá bị mặt khác đại chiến đoàn lấy đi 2 phần 3 vật tư kia đã là hơn 1.000 năm trước sự, đến bây giờ, có hơn 1 năm 7 đại chiến đoàn đều không có vật tư dẫn ra ngoài sự. Quỷ, ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy Uy Hoàng Phong lần này xem như thành mặt làm nghìn năm qua kém cỏi nhất đoàn trưởng. Ít kỷ chỉ vì cá nhân ích lợi, hắn còn cân xứng chi vì một đoàn chi trường sao. Lời này nhan manh kêu rất lớn thanh, ngay cả người xem đài cùng mặc Lam chiến đoàn đều có nghe được giả, Mạc Lam thành viên là không tin bọn họ đoàn trưởng là loại người này, mà người xem học sinh không ít người khai nổi lên 8 giờ dưới bắt quá hình thức, một đám thiếu chút nữa không nhảy ra người xem đài, chảo người nào đó hỏi rõ ràng. Cũng không đợi bọn họ tâm ngứa ná bủ, nhan tây tiểu nha đầu nhu nhu nói, không thể nào. Hắn sẽ không thật là vì trước kia liên bang trường học đối chiến tái sự tưởng trả thủ trở về đi. Tâm không phải đã sớm nói, phía trước tìm tới ám dạ cùng bá kỳ cùng nhau đối phó Khải Minh chính là vì bức chúng ta xuất chiến, ai đều biết chúng ta có bao nhiêu bênh vực người mình a Đối với nhà mình tiểu đồng bọn hảo vô bận tâm mà bái nhân mã giáp sự, nhan thu khả không sao cả, dù sao bọn họ nói chính là sự thật, có đầu vóc sớm muộn gì cũng có thể đoán được, hiện giờ ý Hoàng Phong vội vã muốn khai chiến, nàng sao có thể không đồng ý. Hôm nay sự vẫn là hôm nay song hảo. Chính sốp ý Hoàng Phong Hắc Lịch sử sốp không ngờ nhạc hô tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm, phát hiện vẫn ngồi như vậy nhàn nhã phẩm trà nhà mình đoàn trưởng lão đại đứng lên, lập tức nháy mắt đã hiểu, đây là đồng ý kia họ ý, chuẩn bị lên sân khấu a. Đối với nhà mình uy vũ khí phách đoàn trưởng lão đại, bọn họ là thật đúng là không có một cái lo lắng, liền tính biết nhà mình vị này hiện tại giả heo ăn thịt hổ đã ẩn tàng rồi tự thân hơn phân nửa tu vi, khá vậy không phải ai đều có thể đối phó tích. Một thân thanh lánh đạm mạc tiểu thiếu niên chậm rãi đi tới thi đấu lôi đài chỗ, dưới chân nhẹ nhàng mà điểm, người đã bay lên trời, vững vàng mà nhảy tới trên lôi đài, cùng đã trước tiên tới rồi trên lôi đài một cái tươi cười ôn hòa thiếu niên nhìn nhau. Liên tính nhan thu khả đã mặc vào nội tăng cao, so với nhân già 15 thiếu niên tới nói, vẫn là thoạt nhìn rất nhỏ, bất quá, nàng khí thế cùng nhan giá trị, tuổi cho nàng thêm phân quá nhiều, như thế trường hợp dưới, người xem đài những cái đó đạo sư cùng học sinh ngược lại đều thực xem trọng nàng. Chúng đạo sư cùng học sinh thưởng thức củng cố lên tiếng động chuyển tới giữa sân hai người nhĩ, biểu tình đạm mạc nhan thu khả một chút cũng không chịu những cái đó thanh êm ảnh hưởng. Một vị khác lại liền bất đồng, Ví Hoàng Phong hiện tại trong lòng có bao nhiêu hận nhan ra tiểu công chúa, liền có bao nhiêu hận trước mắt nhan ra đại thiếu, còn Hảo hiện tại hắn còn không biết trước mắt vị này cùng hắn hận nhất vị kia vốn chính là một người, nếu là đã biết, có thể hay không đương trường liền khí hộp máu cũng không nói định rồi. Hắn hiện tại nhất muốn làm chính là làm trước mắt người. Hảo hảo cảm thụ hạ hắn lửa giận, cũng thể hội hạ sau khi thất bại đại giới, trở thành bị người trào phung đối tượng, hôm nay này nhan ra đại thiếu cần thiết trả giá huyết đại giới mới được. Ý Hoàng Phong ý tưởng nhan thu khả đều không cần đoán cũng biết, càng là sẽ không đối một cái muốn thương tổn nàng người thủ hạ lưu tình, cho nên ở trọng tài đạo sư nói ra thi đấu bắt đầu sau. Lôi hệ dị năng như tia chấp lần lượt bổ về phía Ý Hoàng Phong, nàng căn bản là không có nghĩ tới cấp đối phương thời gian ra tay trước, càng là sẽ không làm đối phương tìm được nàng ra chiêu tấu hoàn toàn không ấn bài ra, chậm nhanh chợt chậm, chậm công kích, nhiều lần đối với Ý Hoàng Phong trên người bất đồng địa phương công kích, làm Ý Hoàng Phong vội vã né tránh, căn bản là không có một chút cơ hội phản kích. Lôi hệ ở sở hữu dị năng chung công nhận công kích cường đại nhất dị năng, liền tính lúc này Nhan Thu Khả đã đem chính mình ở 4 cấp sơ thực lực, nhưng cho dù Ý Hoàng Phong bên ngoài thượng dị năng cấp bậc còn muốn cao hơn Nhan Thu Khả, hắn đã có 4 cấp cao kỳ, còn là chỉ có thể chật vật mà né tránh. Ta dựa, này Lôi hệ dị năng thật đúng là cường hãn a. Tinh sĩ đoàn này phó đoàn trường cũng là lợi hại, các ngươi không phát hiện, này phó đoàn trưởng cùng tình sĩ đoàn mặt khác thành viên đối dị năng lực khống chế thực tinh chuẩn sao. Ngươi như vậy vừa nói thật đúng là, xem ra tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm không chẳng mấy chốc khổ huấn luyện A. Xem ra chúng ta cũng không thể lơi lỏng, bại bởi tiểu học đệ tiểu học muội thực mất mặt A. Ha ha, hiện tại Mạc Lam liền có loại cảm giác này đi. A. Làm sao vậy? Lao tử phía trước mua Mạc Lam chiến đoàn thắng, xong rồi. Lúc này hạ chú đồng liên bang toàn không có. Hắc hắc, tiêm chỉ tuyển ngày thứ ba tinh sĩ đoàn cùng bá kỳ chiến đoàn hạ chú. Không cần đoán, ngươi nhất định là tuyển bá kỳ thắng đi. Đối với dị năng khống chế, không có người so quá nhan thu khả, không chỉ là nói nàng ở cùng thế hệ chung ở phương diện này là xuất sắc nhất, chính là tiền bối đều không thấy được có bao nhiêu người có thể làm được nàng tùy tâm tùy ý mà sử dụng dị năng, còn sẽ không có một tiêu công kích năng lượng ngoại lẩu, uy lực cũng là so đồng dạng lực công kích mạnh hơn mau gấp đôi Cho tới nay, ngân hà liên bang ở dị năng phát triển thượng, so với thuật đấu vật cải tiến là kém một ít, không có cách nào, dị năng giả phần lớn đều là dựa vào tự thân truyền thừa, nói là truyền thừa, còn không bằng nói là bản năng, cho nên đối với dị năng phương diện, liền tính đã có tiền bối tự nghĩ ra ra các loại cùng dị năng có quan hệ công pháp hoặc khống chế kỹ xảo. Kịp thời đến bây giờ đã qua đi 6.000 năm, đối với dị năng rõ thám biết còn không có đình chỉ, cũng không có tìm được nhất thích hợp dị năng giả công pháp. Phải biết rằng liền tính là thất cấp văn minh tinh hệ mấy vạn năm suy đoán ra tới dị năng tu luyện công pháp cũng chỉ có thể xem như bán thành phẩm tới rồi bắt cấp văn minh tinh hệ mới có hoàn thiện chọn bộ tu luyện dị năng công pháp như sấm ca cấp nhan thu khả tinh thần lực khống chế pháp đó chính là lôi ca tinh hệ người ở bắt cấp văn minh thời kỳ cải tiến lại cải tiến tới rồi tiến vào c kiểu cấp văn minh tinh hệ sau mới cải tiến ra nhất hoàn chỉnh một bộ chuyên dụng tới tu luyện tinh thần lực khống chế công pháp có thể nghĩ liền tính là một cái văn minh phát hiện ở Mau có chút đồ vật không có ngàn vạn năm lắng động lại cũng là vô pháp có điều đột phá, liền tính nhan thu khả tưởng chỉ đạo những cái đó công pháp lấy ra tới, cũng muốn hiện tại đối vũ trụ chung mặt khác cao giao diện tinh hệ tới nói như trẻ nhỏ ngân hà liên bang có thể hộ, như vậy còn không bằng không lấy ra tới, cũng sẽ không đưa tới không cần thiết phiền thoái. Mà cá biệt một ít người ở dị năng thượng không chế xuất sắc, đó là sẽ không đưa tới nhiều ít phiền thoái, phải biết rằng dị năng truyền thừa là muốn xem cá nhân ngộ tính, nhân ra ngộ tính cao lại vất vả có tốt thành tích tự nhiên chính là đương nhiên sự. Liên như hạ lão làm nhan thu khả đem nàng hiểu được khi sự ký lục hảo cho hắn, mà không hỏi dị năng phương diện sự, cũng là có loại này nguyên nhân, dị năng sử dụng vốn là xuất từ bản năng, có chút tự thân có thể làm được, lại không thấy được nói rõ ràng. Liên lấy này, Ví Hoàng Phong tới nói, Ví gia ở liên bang có thể nói là tứ đại gia tộc dưới một bậc gia tộc, nhưng cho dù như thế, nhìn xem Ví Hoàng Phong dị năng lực công kích uy lực liền biết, ở khống chế dị năng thượng, Hắn có thể rửa cũng phần lớn chỉ có thể là chính mình. Cho nên nói, lành nghề tới rồi dị năng phương diện này, tất cả mọi người không có nhiều ít gần nói có thể đi, mà nhan thu khả cho dù có tinh thần lực khống chế phương pháp, đối nàng tới nói cũng coi như không thượng là gần nói, tu luyện nhiều nhất vẫn là muốn dựa tự thân. Nhan thu, không nghĩ tới người dị năng chỉ có 4 cấp sơ, liền có như vậy uy lực. Nhan thu khả lãnh đạm mà lại ném ra một cái tiểu lôi cầu hướng ý hoàng phong, đối với hắn lôi thôi giải dòng một chữ cũng không có hồi. Tiếp theo chính là từng đạo xét đánh hướng về Ý Hoàng Phong mà đi. Ý Hoàng Phong cho dù có cùng là cường đại lực công kích hỏa hệ cũng là so ra kém lôi hệ, lại đối mặt nhan thu khả như thế dày đặc công kích, hắn hiện tại liền tính vì chính mình hơn nữa phòng ngự tường ấm, lại cũng ngăn không được đến từ không trung tập kích, chỉ có thể chật vật mà né tránh. Tứ cấp lúc đầu đem tứ cấp cao kỳ đẹ nặng đánh, căn bản là không có cấp Ý Hoàng Phong đánh trả cơ hội, nhan thu khả loại này cách làm, làm nhan khỉ một chúng tiểu ra hỏa vâu ngữ nhìn trời Bọn họ là biết nhà mình đoàn trưởng lão đại tuyệt đối có thể lấy hiện tại biểu hiện ra cấp bậc thắng qua đối phương, khá vậy không nghĩ tới nàng như thế khi dễ người à. Bọn họ đoàn trưởng lão đại không phải nói muốn điệu thấp sao. Nàng làm như vậy xem như điệu thấp sao. Nàng có hay không phát hiện người xem trên đài, đám tiêu đạo sư cùng học sinh đã bị nàng cường hãn thủ đoạn kinh rất cảm Nhan thu khả dị năng độ tinh khiết rất cao, căn bản là không có lo lắng có thể hay không làm người hoài nghi nàng dị năng lượng có bao nhiêu. Càng là không nghĩ tới bốn cấp sơ cùng bốn cấp cao lực công kích trên lịch sự, nàng liền như vậy lạnh băng một trường tinh xảo quá mức khuôn mặt nhỏ, một tay ném lôi cầu một tay vứt ra một mảnh xét đánh, nàng cũng không cần đại chiêu gì đó, hoàn toàn là giống nhau công kích phương thức, nhưng lôi hệ chỉ cần dính thân sẽ có tê dại cảm, trọng thượng một chút. Đó chính là tê mọi thân thể. Đối mặt công kích như vậy, Quý Hoàng Phong hận thẳng cắn răng, nhưng hắn cũng không có cách nào. Liên tính mỗi lần đều lấy cơ hội ném ra cái hỏa cầu hoặc hỏa kiếm đi ngăn lại những cái đó công kích, lại làm hắn không có cơ hội hướng Nhan Thu khả khởi sướng công kích. "Nhan Thu, ngươi liền không lo lắng ngươi dị năng tiêu hao hết sao?" Đối với Úy Hoàng Phong như thế hảo tâm nhắc nhở, Nhan Thu khả tùy tay liền ném ra hai cái tiểu lôi cầu, một loạt sét đánh đồng thời, nhàn nhạt nói, "Còn hảo, không nhiều ít tiêu hao." Nàng lời này vừa nói ra, khiến cho một chúng tiếng cười, Nhan Hổ còn ở nghỉ ngơi khu chỗ hảo tâm mà lớn tiếng giải thích nói: Úy đoàn trưởng nhà, ngươi liền không cần lo lắng cho chúng ta ra láo đại không thể làm ngươi thống khoái đánh một hồi, lấy nhà của chúng ta láo đại dị năng độ tinh khiết, bồi ngươi tốn một vài thiên cũng chưa cái gì vấn đề. Hắn này một giống, đưa tới người xem trên đài bọn học sinh cười vang, phía trước bọn họ là không biết này nhan thu đại thiếu lôi hệ dị năng độ tinh khiết có bao nhiêu tinh thuần, mới có thể cảm thấy trận thi đấu này hai bên chênh lệch không lớn, mạnh nhất lôi hệ cùng cao nó 2 tầng hòa hệ, cho dù có chênh lệch mà hẳn là không lớn đi. Như thế xem kia nhìn giống nhau xét đánh, lại có thể ở lôi đài mặt ngoài lưu lại cháy đen đơn ký, cái này làm cho sở hữu đạo sư cùng bọn học sinh đều minh bạch, kia. Nhìn như giống nhau công kích, quy lực tuyệt đối không thể tiểu đánh giá. Phải biết rằng liên bang sở hữu những cái đó có thể đương thi đấu chẳng hoặc lôi đài nơi sân đều là dùng đặc thù tài liệu ra cô sau, lại làm cao cấp kim hệ dị năng giả lần thứ 2-3 lần ra cô sau mới đối ngoại sử dụng. Liên nói đệ nhất thiếu niên quân giáo thi đấu giữa sân lôi Đài Chính là kiểu cấp kim hệ dị năng giả ba lần ra cố mà thành. Như thế mật độ cao phòng ngự siêu cường lôi đài mặt đất, giống nhau công kích sao có thể ở mặt trên lưu lại dấu vết. Liền tính là 6 cấp dị năng giả cũng không dám bảo đảm bọn họ có thể tại đây loại trên lôi đài lưu lại đến đây một du ký hiệu. Có thể thấy được này lôi đài có bao nhiêu cường phòng ngự. Hiện giờ sở hữu sư sinh liền chứng kiến lôi hệ cường hãng chỗ. Sao có thể? Ví Hoàng Phong ở nghe được nhan hồ nói không chỉ là khí tưởng hộp máu, còn có loại tưởng thừa nhận ý tưởng Từ nhan thu khả phát ra đạo thứ nhất công kích ghi, hắn này tự mình tới gần cảm thụ những cái đó lôi hệ dị năng uy lực người, như thế nào sẽ một chút cảm giác cũng không có, chỉ là hắn không thể tin, cũng theo bản năng mà không tuyệt. Rõ ràng đều là đồng dạng tự nhiên kích phát dị năng, này nhan thu lại tiểu hắn 5 tuổi, hắn sao có thể tiếp thu nhan ra tân một thế hệ một cái hai đều có thể đem tự thân dị năng tu luyện đến tinh thuần. Nhan thu khả hiện tại sở bày ra ra chỉ có chỉ một lôi hệ, Tự nhiên sẽ không chỉ vì dị năng độ tinh khiết quá cao này một chuyện đã bị hoài nghi cùng nhan thu khả chi gian có hay không khả năng chính là cùng cá nhân, phải biết rằng, liền ở hiện trường, còn có một vị dị năng độ tinh khiết cùng nhan thu khả giống nhau. Hử! Như thế nào không có khả năng, lôi hệ vốn là có thể tinh lọc tà ác cùng tạp chất năng lượng, thu lại là từ nhỏ sử dụng nhan trạch rau quả, như thế nào liền không cho có như vậy tinh thuần năng lượng. Hoan Diệp dập ngồi ở nghỉ ngơi khu, lạnh lung ma một hử. Giúp nhà mình khả nhi trở về bí hoàng phong vấn đề Nhắc tới đến rau quả Mọi người nghe vậy đều đều nhịp gật đầu Đều nói sớm nhất bản chất tốt nhất Rau quả chính là xuất từ nhan dương diệu Thiếu tướng tiểu giang nam nhan Trạch Nghe nói bởi vì năm đó nam cung thái tổ Ở nơi đó đột phá đến e cấp Nhân quan hệ dị năng cải thiện nơi đó thổ địa Làm nơi đó sở ra rau quả hạt Giống phẩm chất đều tiến hóa Mới có như thế dung sai rau quả căn cứ Bọn họ này này lấy dung thị rau quả Vì thực Đều có thể cảm nhận được tự thân dị năng độ tinh khiết có điều tăng lên Khi trực tiếp sử dụng nhan trạch rau quả nhan thu đại thiếu sẽ được đến nhiều ít chỗ tốt Hơn nữa nhân ra lại là lôi hệ hiệu quả tự nhiên là tốt đỉnh cao Không thấy được nhân gia tinh sĩ đoàn tiểu học đại học mỗi nhóm dị năng độ tinh khiết liền so với bọn hắn cao sao Xem ra nhân ra đều là chỉ ăn nhan trạch rau quả tích, hảo hâm mộ có hay không Quý Hoàng Phong nghe được lời này, trong lòng châm xuống Hắn cảm thấy ông trời bất công, như thế nào sở hữu chuyện tốt đều làm nhan ra chiếm. Kêu nhan ra liền như vậy đến lão đại sau ái, lúc này hắn còn cảm thấy nhan chạch dối trá, chính mình ăn càng tốt, lại cho người khác gan thư phẩm. Cũng không biết Hoàn Diệp dập khoảng cách như vậy xa, Quý Hoàng Phong lại là vội vã tả lẽ hữu trốn, hắn thấy thế nào đến úy Hoàng Phong đáy mắt cảm xúc, như thế nào đoán chúng Quý Hoàng Phong ý tưởng, thế nhưng mở miệng liền vạch Trần Quý Hoàng Phong âm u nội tâm. chương 191, Hoàn Diệp dập xuất chiến, canh 3. Quý học trưởng, không cần đem ngươi dơ bẩn tâm tư còn đâu nhan ra nhân thân thượng. Nhan chạch thổ địa có bao nhiêu, có thể loại ra nhiều ít, không chỉ là muốn mỗi 3 năm cung cấp cấp dung thị đại lượng rau quả hẳn giống, còn muốn xuất ra một bộ phận dùng để dược tề cải thiện thượng, vốn chính là nhan ra tư hữu đồ vật có thể như thế. đã đối liên bang là rất lớn cống hiến, ngươi cảm thấy cấp nhan ra vết kỷ, lại cảm thấy nhan ra xuẩn đi, thế nhưng mới được đến rau quả đệ nhất quý hẳn giống. Liên lấy ra cho dung thị khai phá, này có tính không là tiện nghi người ngoài. Hoan Diệp Dập, chúng ta ở thi đấu, ngươi ở rời ta Quý Hoàng Phong ở nghe được Hoàn Diệp Dập nói khi, trong lòng cả kinh, không nghĩ tới hắn về điểm này tiểu tâm tư thế nhưng làm cái so với hắn tiểu 5 tuổi phát hiện. Hử! Chuyên thuyết tâm tư. Hoàn Diệp Dập nói cho người xem trên đài sở hữu học sinh cùng đạo sư càng nhiều đề tài. Liên bang công dân ngày thường không có nhiều ít giải trí thời gian. Hiện giờ có nhiều như vậy bắt quái đề tài, đối bọn họ tới nói, có thể lưu thượng mấy ngày rồi. Càng quan trọng là, Hoàn Diệp Dập nói ra những cái đó nội dung làm cho bọn họ đều tin. Liên tính Uy Hoàng Phong không có gì biểu tình tiết lộ tâm tư của hắn, nhưng ở có một việc, chính hắn đều không có chú ý tới đi, ở nhân gia hoàn gia tiểu thiếu gia mở miệng khi, đối thủ của hắn nhan gia đại thiếu liền không có ở công kích hắn, kể từ đó, hắn kia mãn chẳng chạy hành vi, chỉ có thể nói là hắn trội dạng, mới có thể dối luật tâm, không có phát hiện chính mình đối thủ đã đình chỉ tiến công có hay không. Uy Hoàng Phong tâm tư kỳ thật rất sâu, cũng thực cẩn nhẫn, nhưng xui xẻo tột cùng gặp gỡ hố người không nương tay mỗi nhị chỉ Hoàng Diệp dập mở miệng khi, Nhan Thu Khả sẽ dừng tay, chính là vì hố ý Hoàng Phong, đối phương không phải nàng bao lâu lại công kích lại đây, chỉ có thể đem phần lớn tâm tư dùng ở đối phó nàng, chỉ cần Nhan Thu Khả có bất luận cái gì một chút rất nhỏ động tác, hắn liền sẽ lập tức thay đổi địa phương. Nhan Thu Khả đã sớm biết ý Hoàng Phong loại năng lực này, nếu không, cũng sẽ không có loại này an bài, nàng động tác rất nhỏ đến ở đây không có mấy người có thể phát hiện, mà những cái đó tinh anh đạo sư sở ngồi vị trí vừa vặn ở bên nhau. Nhan Thu Khả hơi một bên thân, liền chặn bọn họ tầm mắt manh khu mới có sở hành động. Cho nên nói, người nào đó là lợi dụng Ý Hoàng Phong đặc thù ưu thế tới hô đối phương, người ngoài là không thể nào biết được. Tất cả đều đương Ý Hoàng Phong ở Nhan Thu Khả không có công kích hành động khi, còn liên tục đổi địa phương hành vi, đó chính là có tật giật mình biểu hiện. Ý Hoàng Phong hoán sao? hắn sao có thể hoán? hắn trong lòng vốn là có loại suy nghĩ này, mới có thể bị Hoàn Diệp dập nhìn thấu nói toàn ra. Mà Hoàn Diệp dập nói cũng làm mọi người đối với Hoàng Phong nổi lên phản cảm cùng khinh bỉ Không cần xem Hoàn Diệp dập không có nhằm vào mà nói ra cái gì rõ ràng toàn lời nói. Nhưng một đám đều trời sinh mang tinh thần lực liên bang tiến hóa người. Như thế nào sẽ nào tàn đến không nghĩ ra những lời này đó chung ở trong chứ Cái gì nhan ra người ích kỷ, nhan chạch liền về điểm này địa phương. Một lần có thể ra nhiều ít rau quả tưởng cũng biết. Liên bang hơn 1.000 viên tinh cầu, 5 phần có 4 đều ở liên bang công dân, nhiều như vậy người. Liền nhan chạch kia nho nhỏ rau quả mà có thể thỏa mãn đại gia ẩm thực sao? Tưởng cũng biết là không có khả năng, nhân ra là vô pháp thỏa mãn, liền cung cấp dung thị cao phẩm chất hạt giống, làm dung thị xây lên rau quả căn cứ tới thỏa mãn toàn liên bang công dân ẩm thực. từ cái địa ý sư phát hiện này đó xuất từ nhan chạch hạt giống trồng ra rau quả đối nhân thể có gia tăng trong cơ thể hoạt tính, cải thiện thể chất cùng huyết mạch chỗ tốt, dung thị rau quả căn cứ ngược lại lại gia tăng, giá trị lại ở giảm phân nửa. Hơn nửa nhan Trạch vì làm liên bang công dân nhóm đều có thể bắt được tốt nhất rau quả, mỗi 3 năm liền sẽ cung cấp đại lượng hạt giống ra tới. Nếu thật sự chỉ là vì đồng liên bang, nhan thị nhất tộc cùng dung thị nhất tộc sẽ làm như thế sao? Đại gia trong lòng đều minh bạch sẽ làm như vậy không chỉ là vì kiếm tiền, cũng là vì toàn bộ liên bang tương lai phát triển, mà ý Hoàng Phong cảm thấy nhan ra ích kỷ, này căn bản là không có người nhìn đến, mọi người nhìn đến đều là hết thể vì liên bang. Nói cái gì xuẩn? Thật cho rằng thứ tốt đều nắm giữ ở chính mình trong tay, đó chính là chuyện tốt, người như vậy mới thật sự kêu ích kỷ, rõ ràng đều biết liên bang liền phải tiến vào tứ cấp văn minh tinh hệ, lúc này nếu là còn vì cá nhân hoặc cái nhà mình tổ kích lợi, không đi quan tâm liên bang chỉnh thể phát triển, kết quả cuối cùng rất có thể chính là làm liên bang tiến vào tứ cấp văn minh tinh hệ sau, thiếu một đại lợi thế, cái này kêu xuân đi. Giờ khác này khởi, Quý Hoàng Phong ở sở hữu đệ nhất thiếu niên quân giáo sư sinh trong mắt chính là kêu ích kỷ tham lam. Lòng dạ hẹp hỏi chỉ biết tính kế người kia loại người, thực mau hắn liền ở liên bang trường học ngôi cao thượng hỏa, lần này không có lôi ca ngăn trở nào đó nhan thu khả không nghĩ làm người ngoài nhìn đến nội dung, cho nên Ý Hoàng Phong sự xem như nháo mãn đại. Loại này sẽ không ảnh hưởng đến liên bang thiệp, giáo phương đầu não cùng liên bang đầu não đều sẽ không xóa bỏ hoặc ngăn lại, toàn bộ liên bang sở hữu học sinh chuyên dụng ngôi cao, tổng cộng có bao nhiêu trường học liền không nói, những cái đó có học sinh hảo tự học học sinh càng là nhiều. Thêm chi việc này như thế bị đệ nhất thiếu niên quân giáo học sinh trói lọi mà phát đến ngôi cao thiệp khu nội, có thể thấy được là có thể ngoại truyện tích. Cho nên úy Hoàng Phong đều không cần ra đệ nhất thiếu niên quân giáo, hắn liền thành người nổi tiếng trên Internet. Đừng hắn biết việc này khi, khi đó hắn sớm đã bị nhan thu khả một cái đại hào xét đánh chém thành người da đen đá hạ lôi đài sau ngày hôm sau mới biết được sự. Hắn ở kêu một đạo xét đánh cùng một đà giới, nói thiệt tình lời nói, hắn thân thể bị thương không nặng, nhưng tự tôn lại là lại một lần đã chịu bị thương nặng. Làm hắn trở lại đoàn nội tiêu cực một ngày, lúc này hắn mới phát hiện bên người thế nhưng không có mấy cái cấp dưới xuất hiện an ủi hắn, liền tính hắn không nghĩ bị người phát hiện chính mình mất mát, khá vậy không hẳn là như thế không có nhân duyên, mới khôi phục điểm tâm tình ý Hoàng Phong, ở nhìn đến những cái đó nhằm vào hắn tiếp sau, mới hiểu được chính mình là như thế nào tình cảnh.